tiểu niên nghĩ lực cỡ nào nhạy cảm hắn nghe được hoàn nhan thủ tự nói như vậy lập tức hướng về khâu sử cơ nói khâu đạo trưởng ngươi tới được vừa vặn giúp ta một chuyện đi tìm chú ở đây tống quốc quan trước đem bọn họ mang tới hoàn g thành tất nhiên hoàn nhan thủ tự nguyện hàng vậy thì cho hắn một cơ hội khâu sử cơ đã tới bắc kinh mấy lần cũng biết những quan viên này ở nơi đó lập tức liền lĩnh mệnh đi làm tiểu niên chậm rãi rơi xuống hoàn nhan thủ tự trước người hoàn nhan thủ tự ngã quỵ ở mặt đất cao dơ cao ngọc tỷ chuyến quốc Khóc、không ó c k h thành tiếng tiếu nhiên hơi không kiên nhẫn nói đừng khóc như cái đàn bà so với các ngươi năm đó ở biện kinh làm sự ta đã đầy đủ nhân tử hoàn nhan thủ tự ngẩng đầu nhìn cái này mà thần nhân vật tầm thường chính là đến bây giờ cũng không thể nào tin nổi một cái sức mạnh dĩ nhiên có thể đạt đến trình độ như thế này hắn không cam lòng hắn phẫn nộ nhưng là hắn không thể ra sức mấy c h ụ quan điểm bay trở về đi vào tiếu nhiên khiếu huyệt bên trong ôn dưỡng bổ sung c ư ơ n g khí tiếu nhiên không nói lời nào những người khác căn bản không dám đứng dậy ngẫu có một gan lớn mới dám lén lút ngầm đầu nhìn cái này hung thần hạ phàm nhân vật lớn lên thành hình dáng ra sao tiểu nhiên tiếp tục nói ta không thích uy hiếp người nhưng ngươi đã đồng ý hàng vậy thì tốt tốt hàng không phải vậy lại làm ra cái gì chuyện hư hỏng ta lần sau ra tay tuyệt không có tốt như vậy quá hoàn nhan thủ tự dập đầu xưng phải trong lòng đặt lễ đính hôn tuyệt tâm bất luận sống đến mức lại chán nản quản tri như bắc tống huy khâm hai đế giống như vậy cũng phải kiên trì sống sót nhất định phải trong bóng tối bồi dưỡng kim quốc người cao thủ võ lâm ta đại kim nước vốn là thượng võ dân tộc nếu như có thể bí mật bồi dưỡng được mấy cái như t i ế u nhiên cao thủ như vậy khi đó liền phục quốc có hy vọng hắn không thể so những thủ hạ kia nghe hoàn nhan hồng liệt nói hơn nhiều cũng đã gặp mấy cái luyện khí bốn tầng võ giả trong lòng không có đem t i ế u nhiên cho rằng tiên nhân chẳng qua là khi làm một vũ lực cường tuyệt nhân vật chỉ có còn có hy vọng cái kia khuất nhục nữa cũng phải sống sót sống tiếp rất nhanh khâu x ử cơ liền dẫn mấy cái tống t r i ề u chú bên này quan ngoại giao bay tới những người này ở đây kim quốc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ q u ý người kim như hổ lúc này nhìn thấy kim quốc hoàng đế lại quỳ xuống đất hiến hàng nhất thời có chút không tiếp t h ụ được trong đó còn có một cái là t i ế u niên người quen t i ế u niên nhìn h ắ n nói ngươi ngươi chính là cái kia tiểu thuận tử tiểu thuận tử lập tức quỳ xuống đất dập đầu miệng nói xin chào hộ quốc t i ê n sư mặt khác hai cái quan chức cũng là đồng dạng quỳ xuống hành lễ tiểu niên những việc làm xứng đáng bất luận cái nào đại lễ tiểu niên h mùi hơi động nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi máu tanh hỏi n g ư ờ i giết người tiểu thuận tử cung kính nói vừa sấn giết lung tung mấy cái kim quốc đại thần tiểu niên h ác một tiếng giết thì giết nhưng bây giờ kim quốc đã hàng nếu như lại nổi lên sát phạt thực sự đối với tống triều thống trị bất lợi nếu như người tống có thể cho người kim một con đường sống vậy có tiểu niên h uy danh đàn áp nói vậy sẽ không lên chuyện gì đoan nhưng nếu như người tống không tha thứ làm cho người kim sống không nổi Coi như tiểu ế Tiếu hiếu chiến, đến chiến u uy xấu Nhiên danh thịnh, cũng người lên phản.、Tiếu、nhiên võ, không hắn rằng bình, cũng tốt hơn chiến tranh. thật phải cho hòa lại giờ lại i là tạo từ trước tốt t có sẽ võ, thuận tử lại nói ta chỉ là một không c h ọ n vẹn người việc này không tư cách nói chuyện chỉ có để quan gia định đoạt nhưng khi năm người kim tại trung nguyên đại địa làm đến nhiều lắm chuyện ác ta giờ liền nghe ra ra đã nói bọn họ cho dù chết tội có thể miễn nhưng mang vạ khó thoát cũng không thể đưa bọn họ làm ra ra cung đi tiểu nhiên cười ha ha tiểu thuận tử tính cách nhu bên trong mang mới vừa không giống hắn ấn tượng bên trong thái giám như vậy âm sâu đúng là một quang minh hán tử quỳ hoa lão tổ là tìm một tốt truyền nhân thiếu nhiên nói tiếp ngươi rất tốt tiểu thuận tử nói tiên sư là có sự muốn làm sao chẳng biết có được không rảnh rỗi theo ta hồi kinh thánh thượng là vẫn muốn chứng kiến tiên sư hình dáng thiếu nhiên gật ngủ còn có một chút sự tất nhiên kim quốc h à n g rồi vậy ta đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng lại tiện đường đi một chuyến mông cổ đem mông cổ cũng bãi bình tiếu nhiên hiện tại dĩ nhiên không sợ đối mặt thiên quân văn mã coi như người mông tất cả đều là nắm chuyên phá cương khí phá giáp tiến hắn nhiều như vậy chân hình hộ thân nhiều hơn nữa phá giáp tiến đối với hắn cũng là vô dụng hắn hoàn toàn tài năng ở cương khí tiêu hao hết trước tới lui tự nhiên nói đi là đi tiếu nhiên cánh rung lên liền hướng về phương bắc bay đi miệng nói hưng bách tính khổ vong bách tính khổ cái này đổ phá hoại thời đại vừa dứt lời tiểu nhiên hóa thành một đạo lưu quang cũng không lâu lắm liền biến mất ở trên bầu trời tiểu thuận tử đứng dậy hướng về hai tên không biết làm thế nào đại tống quan chức nói chuyện nơi đây liền giao cho hai vị đại nhân tiểu nhân nhỏ bé lập tức liền phái người lấy tốc độ nhanh nhất báo lại thánh thượng nói vậy thánh thượng nghe được tin tức này sẽ rất vui vẻ tiểu nhiên một đường bắc phi gặp phải không ít kim quốc người quân đội có chút người kim đang cùng người mông giao chiến tiểu nhiên lung tung bắt được mấy người liền đã hỏi tới người mông vương trướng sau đó bay thẳng đi trong vòng một ngày t i ế u nhiên liền tìm tới thiết mộc chân vị trí phía dưới một chỗ quân doanh r ầ m rạp chẳng chỉ tất cả đều là các loại hình dạng lều lớn mui thuyền thiết mộc chân chính ở phía dưới người mông cổ nhanh chóng cuộc khởi nhưng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió vừa ở đối với kim trong chiến đấu tiểu bại một hồi điểm này thiết mộc chân thật không có để ở trong lòng hắn như vậy nhân vật kiêu hùng từ chắc là sẽ không đem nhất thời được mất để ở trong lòng ngược lại hắn là có thêm lòng tin tất thắng hắn suy tư về đối với người kim chiến lược lúc này đột nhiên hắn nghe được ngoài trướng một trận dối loạn có người ở lung tung hô quát sau đó hắn ra vương trướng nhìn thấy có ở trên trời một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang hướng bên này bay tới cái thời đại này người mông là cực kỳ mê tín không ít có quỳ xuống đất dập đầu trong miệng n i ệ m tụng chính mình hết thể biết tên thần minh rất nhanh thiết mộc chân liền nhìn rõ ràng trên trời đạo kia lưu quang hóa ra là một cánh dài người thiết mộc chân cùng quách tính quan hệ rất tốt vì lẽ đó cũng nghe qua luyện khí bốn tầng võ giả có thể cánh dài bay ở trên trời hắn luôn luôn chỉ tưởng trung nguyên võ lâm vũ nhân đang nói phép nhưng không nghĩ tới hôm nay thật sự thấy được nếu như một người có thể bay ở trên trời vậy người này vì là đi chuyện ám sát phải như thế nào p h o n g ngự thiết m ộ t chân nghĩ đến chuyện này sau đó hắn liền nhìn thấy trên trời người kia lấy ra một nhánh trường kiếm trường kiếm một chém liền có một con to lớn bạch đ i ể u hướng về mặt đất vọt tới thẳng tắp kích ở trong quân mặt đất rung chuyển bùn đất lăn lộn trên đất bị đánh ra một cái hố to phảng phất bầu trời sao thiết hạ xuống thì đập ra hãm hại như thế những tia nơi ở trung tâm vụ nổ binh sĩ đại thể nổ thành n á t t a n cách khá xa một chút bị khí lãng khổng lồ quăng bay ra ngoài quyền năm võ động xạ điêu chương hai trăm hai mươi ba mông cổ cúi đầu tiểu nhiên kinh thiên một đòn sợ ngây người người mông cũng chọc giận người mông lúc này người mông đang đứng ở thực lực của một nước tăng lên trên kỳ tràn ngập một loại có can đảm đấu tranh với thiên nhiên gặp t h ầ n sát thần gặp phật giết phật hung sát khí bọn họ dồn dập d ư ơ n g cung lắp tên hướng về t i ế u nhiên vào tới nhưng cùng với người kim phản kích như thế vô dụng mấy chân hình bảo hộ ở t i ế u nhiên bên người nổ ra cơ ư n g khí đem những này bay về phía t i ế u nhiên mui tên nổ đến nát tan t i ế u nhiên cười lạnh một tiếng như ở kim quốc thủ đô làm những chuyện như vậy như thế mấy chục chân hình từ hắn khiếu huyện t r ù n g phi ra tìm đến phía người mông đại quân nếu như là chính diện quyết đấu t i ế u nhiên có thể đánh tan vạn đại quân người nhưng nếu là gặp gỡ mấy vạn quân đội nếu như những n à y quân đội không bởi vì hắn giết đâm mà tan tác tiếu nhiên cũng là địch chi không có điều bởi vì chân hình chứa đựng cương khí cũng là có hạn sẽ có tiêu hao cho tới khi nào xong trong cơ thể hắn cương tức cũng không được vô hạn nhưng hắn sẽ không ngu như vậy mạnh mẽ chống đỡ hắn cao như vậy tính cơ động cao lực phá hoại thích hợp nhất vẫn là hắn ở đại đường thường xuyên dùng trạm thủ chiến thuật giống như bây giờ tinh chuẩn đà kích xóa sạch đối với mới trung tâm chỉ huy diệt thủ lĩnh mới là vương đạo q u ỳ hoa thần châm sớm nhất hạ xuống bên cạnh người mông binh sĩ nhìn thấy đến cái này kỳ dị quái đản gì đó trong lòng tuy rằng sợ sệt nhưng vẫn là bị khơi dậy huyết tính hú lên quái dị rút đao chém liền đang lúc này một điểm ánh quang né qua một viên q u ỳ hoa thần châm từ hắn mi tâm đâm vào từ sau nào xuyên lên ra mang ra một vòi máu tươi người mông này binh sĩ lập tức ngã xuống đất bỏ mình sau một khắc q u ỳ hoa thần châm tan thành vô số quan điểm mỗi một điểm sáng đều là một quả cương khí c h â m tốc độ nhanh chóng vượt xa cường nỏ thoáng qua quanh thân gần trăm tên người mông binh sĩ hết hầu hoặc là mi tâm liền hiện ra một điểm vết máu ngã xuống đất không nổi loại đáng sợ này r ế t đâm tốc độ chính là lấy hung hãn xưng người mông cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua truy cập http trái tim đen đu ám cái khác chân hình rồn rập hạ xuống hóa thành thế gian đáng sợ nhất r ế t đâm hung khí cuốn lên từng trận gió t a n h m ư a máu thu cắt người mông binh sĩ tính mạng coi như người mông lại là hung hãn nhưng gặp phải loại này không cách nào chống cự sức mạnh rốt cục vẫn là bắt đầu e ngại tứ tán n ẽ ra thời khắc này mạng người tiện như dâm rác tiểu niên nhìn phía dưới tu la tràng trong lòng không có nửa điểm thương hại tâm ý người mông trong lịch sử quật khởi lại như mở ra treo giống như vậy lúc mới bắt đầu thậm chí còn không có mình văn tự nhưng nó diệt quốc bốn mươi diệt thanh vô số giết đến toàn bộ âu á đại lục thây chất đầy đồng lúc đó mạnh nhất trên thế giới đại văn minh nhất hai cái đế quốc tống triều cùng á dập thủ đô đế quốc khi hắn dưới móng sắt bị đạp thành cho bùi đối với như vậy hung đồ tiểu nhiên d ư ớ i lên tay đến vậy chắc là sẽ không nương tay thiết mộc chân nhìn chân hình ở mình quân doanh tàn phá nổ đom đóm mắt nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem tiểu nhiên xé thành mảnh vỡ đốt thành cho b ụ i nhưng đối mặt một có thể ở trên trời tới lui tự nhiên lại giống như này lực sát thương người hắn cũng không thể ra s ư ớ c rất nhanh quanh thân đại quân đều bị tiểu nhiên giết tán để lại đầy mặt đất tàn thi v ò ngoài n g đại quân vẫn không có thể tới rồi thiết mộc chân bên người chỉ có một đội thân vệ vẫn còn ở đó tiểu nhiên rơi vào thiết mộc chân trước người nói rằng thiết mộc chân thành c á t tư hãn thiết mộc chân cùng đại thể mông vóc người như thế thấp bé nhưng khỏe mạnh lại như một rô khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra một luồng hung sát khí nhưng ở tiểu nhiên trước mặt hắn vẫn như cũ không thể không túi đầu đáp một tiếng phải tiểu nhiên nói ngươi có thể mang theo tộc nhân của ngươi hướng tây hướng bắc hướng đông cũng có thể liền là không thể xuôi nam không phải vậy các ngươi lập một đại hãn ta liền giết một cái điều kiện này không chịu nhận người mông không có và người thành trì trục rong m à cư tiếu nhiên có thể xác định địa điểm tinh chuẩn đà kích vương trướng nhưng thì không cách nào phạm vi lớn đại quy mô đánh giết ở trên thảo nguyên dục ngựa lao nhanh người mông kỵ binh coi như hắn nửa tháng này không ngủ không nớt có thể giết chết người mông cũng là không nhiều h ư ớ n g hồ tiếu nhiên rất không thích giết những này không có sức phản kháng người nhưng tiếu nhiên vẫn như cũ trước phải đem người mông đánh đau nhức lại nói đối với như vậy một hung hãn dân tộc không cho hắn trước tiên nếm trải vị đắng là chắc chắn sẽ không khuất phục thiết m ụ c chân cúi đầu hắn tài năng ở kim quốc thế lớn thời gian lựa chọn thần phục cẩn nhẫn đối mặt t i ế u nhiên thời gian cũng giống vậy có thể hắn trầm giọng nói như ngươi nói t i ế u nhiên lại nói cái kia nhớ ký ác như vi hôm nay nói như vậy tự gánh lấy hậu quả nói xong đập cánh bay đi nhìn thấy t i ế u nhiên biến mất ở trong tầm mắt thiết m ụ c chân lập tức rút ra yêu đao cắt tới trên mặt máu tươi chảy r ò n g phát xuống kiềm diện thề độc mỗi thù hôm nay hôm nay chi n h ụ ta thiết mộc chân tương lai tất báo nhìn thấy thiết mộc chân như vậy cũng thân vệ cũng r ồ n dập rút đao r a tử cắt ra mặt của mình phát xuống kiềm diện t h ề độc mối thù hôm nay hôm nay chi n h ủ tương lai tất báo thiết mộc chân trong lòng bất chấp phái người lẻn vào nam thống nhất định nhất định phải học thành những n à y vũ công thần kỳ ngày hôm nay cơn giận này ta trước tiên nuốt xuống chờ ta thảo nguyên binh sĩ học được những n à y võ công chính là chúng ta xuôi nam thời gian khi đó cần phải đem những n à y nam nhân giết người hết sạch a đối với tiếu nhiên mà nói làm cho người mông không dám xuôi nam chỉ là một việc việc nhỏ làm xong sau chuyện này ở xạ điêu thời gian liền không nhiều lắm liền tiếu nhiên bay thẳng lâm an thấy tống lý tông chống đỡ tống lý tông thân chính dễ dàng diệt trừ sử di xa một đảng sau đó tiếu nhiên thụ phong quốc sư tự lập một giáo xưng là võ cũng đem ở đại đường biên soạn võ đ i ể n ấn thành sách tuyên bố thiên hạ nói này nói là bản giáo giáo lý nói thật tiếu nhiên bắn nhau điêu thế giới võ học phát triển tốc độ cùng võ học phổ cập độ cũng không hài lòng hắn lần này tuy có thu hoạch nhưng thu hoạch nhưng là không đủ tống lý tông đối với t i ế u nhiên cách làm cũng không c h ọ n vẹn đồng ý nhưng có người kìm cùng người mông cổ dẫm vào vết xe đổ cũng không dám phản đối đề nghị của t i ế u nhiên trong thời gian rất ngắn võ điện liền lưu truyền đến đại giang nam bắc v ớ t lên ngập trời sóng lớn những c h u y ệ n khác thiếu nhiên cũng bất kể cũng không còn được thời gian vừa đến hắn liền rời khỏi xạ điêu thế giới sau khi hắn rời đi võ đ i ể n lấy so sánh hà tông giáo giáo lý đều sắp tốc độ truyền bá tống lý tông làm sao đồng ý nhìn thấy thiên hạ đâu đâu cũng có t i ế u nhiên người như vậy nhưng là cũng không dám ngăn cản ai biết t i ế u nhiên lúc nào sẽ trở về nhưng như vậy bỏ mặc không làm như cũng là không cam tâm l i ê n hắn thành lập một võ đạo các lấy tiểu thuận tử là người thứ nhất nhận chức các chủ tổng lý chuyện của võ lâm cho giang hồ lập xuống rất nhiều quy củ đem hướng duyên tua vòi đưa tới trên giang hồ đi khoa cử không hề thành là người bình thường duy nhất tấn thân cầu thang chỉ cần võ công vào luyện khí ba tầng cũng có thể thụ phong quan chức hưởng hướng duyên đ ồ n g lộc vũ nhân địa vị tăng lên rất nhiều mà trên giang hồ nhưng yên tĩnh quái dị hạ xuống hết thể người trong giang hồ đều đóng cửa khổ tu vậy có người lại lo lắng cùng người tranh đấu báo thù tiếu nhiên chuyện tích lại vì hết thể người trong giang hồ truyền tụng một chiêu kiếm khuynh thành một người diệt quốc cỡ nào khỏi ý cỡ nào huy phong như vậy truyền kỳ cố sự có cái kia người trong giang hồ không nóng t r o n g đâu Mà tiếu nhiên ba ả n thân nhưng cũng không trở về chuyển thái cổ đại lục, bởi vì hắn còn có điểm xuyên trở thái cổ lục, có bởi về vì u điểm đại 2.700 q đ i ể mươi vốn là muốn tổn, n là h n nghĩ lại vừa nghĩ, này một xuyên việt điểm cũng làm không là cái gì sự, không bằng nhân g gì lại làm là Việt điểm cái vừa một c sự, h ộ lại lên thực lực dưới tăng thực chính mình, cũng của m a y cùng t h hội thi i ê yêu bên n đấu t r o n g k i ế m lời i càng n h suyên việt điểm đặt ở thái cổ đại lục liền vẫn chưa tới thời gian một tháng cách kim quang tông cùng thiên yêu hội thi đấu bắt đầu về thời gian vừa vặn hắn có thể đi bên trong thế giới có hai cái là so với so sánh lựa chọn tốt một là tuyệt đại s o n g tiêu thế giới một là phúc vũ phiên vân thế giới nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn phúc vũ phiên vân thế giới bởi vì nơi đó có bảng ban lãng phiên vân ương duyên này ba cái phá toái hư không nhân vật tuyệt đỉnh còn có bế quan không g i a tần mộng giao so với đại đường võ lực cao một cấp độ mà cách hắn đi tuyệt đại s o n g tiêu thế giới cũng mới qua mười mấy năm hắn cũng không cho là mười mấy năm nơi đó có thể kết ra bao nhiêu trái cây một người bình thường bắt đầu tập võ mười mấy năm có thể hay không đột phá luyện thể cảnh vẫn là chưa biết đây Quần Triều đầu, Triều đầu, tiểu Triều, cuối tàu phiên vân trường chủng cùng khí chủng. Phúc vũ phiên vân sự phát sinh ở Minh năm cùng đường nói Minh năm、đầu. người mông dương nghiệt phương giả vũ dẫn dắt đi, phản công Minh chiều, cuối cùng bại tàu việc. Ba cái nhân vật chính hàn bách, phong hành liệt, thích trường trinh mỗi người phúc Phúc phát khí mạch thửa, bách, thích đại giả đi, bại việc. cái liệt, mỗi vũ vũ võ vũ vật lâm cố được có một dắt sư ma ma Ba kế sự ở ở là cuối cùng trở thành cao thủ t u y ệ t đ ỉ n h lãng phiên vân cùng bảng ban đấu tranh xuyên qua toàn bộ cố sự cuối cùng hai người quyết chiến với lan giang trên đảo song song phá toái hư không đi trở thành một đoạn truyền kỳ trong đó lấy lãng tử h á n bách gặp gỡ kỳ lạ nhất h á n vốn là một người bình thường nhưng bị trộm b á xích tôn tín rót vào ma chủng liền t ừ một người bình thường thăng cấp thành giang hồ cao thủ nhất lưu đồng thời diễm ngộ không ngừng trở thành ba cái nhân vật chính bên trong nhất làm cho người hâm mộ người nhưng lúc này cái giang hồ này trên ngày sau nhất làm cho người hâm mộ người trẻ tuổi chính đang trải qua nhân sinh lớn nhất chuyển chết điểm hắn đi qua xích tôn tín rót vào ma chủng chính tiến vào giả chết thời gian ma chủng đang cùng hắn kết hợp tiến vào do chết mà thành giả chết quá trình lúc này tiểu nhiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn hắn đi tới phúc vũ phiên vân thế giới hơi sau khi nghe ngóng liền nghe được trường bạch phái tạ ơn thanh liên bị hàn phủ một tiểu phó ám sát chuyện đây chính là trên giang hồ một việc đại sự dính đến giang hồ bạch đạo hai đại cự đầu trường bạch phái cùng thiếu lâm tự ân oán tình cứu lưu truyền đến mức sôi sùng sục mọi người đều biết liền thiếu nhiên dễ dàng tìm được rồi hàn bách bởi vì đem ma trùng rót vào người khác thân bên trong này cọc sự là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã làm tiếu nhiên cảm thấy quá trình này cùng thái cổ đại lục trong truyền thuyết những kia từ nhỏ bị đại tông phái thu vào đệ tử tinh anh trồng vào khí trùng quá trình cực kỳ tương tự hơn nữa ma trùng hòa khí loại đồng dạng có chút tương tự vì lẽ đó hắn hiếu kỳ vì lẽ đó hắn đến rồi hắn ở đại đường thế giới được đạo tâm trùng ma toàn bộ thiên có thể nói coi như chân chính tu hành môn công pháp này bảng ban cùng xích tôn tín cũng chưa chắc so với hắn càng hiểu rõ đạo tâm trùng ma đại pháp vì lẽ đó tiếu nhiên vừa nhìn thấy hàn bách dáng vẻ liền biết rồi tình cảnh của hắn liền tiếu nhiên phá phượng chi đồng toàn bộ khai hỏa độ vào một đạo cương khí tiến vào hàn bách trong cơ thể bắt đầu quan sát ma t r ù n g lại như thế nào ngưng tụ lại là như thế nào cùng người kết hợp h á n độ vào c ư ơ n g khí tương đương bí ẩn lại yếu ớt tức là lấy ma trùng nhạy cảm cũng là không có phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh h á n bách đột nhiên về tỉnh vô cùng mạnh mẽ đích thực khí ở trong người bộ phát ra hắn đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất đụng vào tù đỉnh sau đó rơi xuống đất đánh cái mấy cái lăn mới bỏ dậy h á n bách trong lòng rất là kỳ quái bởi vì án xích tôn tín lời giải thích những người kia ngăn lại nhà tù khoảng cách muốn để cho mình nghẹn thở mà chết vừa n ã y tuy rằng không biết qua bao lâu nhưng thời gian chắc chắn sẽ không ngắn những người kia hẳn là muốn tới cho mình nhặt xác mới đúng nhưng tại sao không có ai đến đột nhiên hàn bách thay đổi sắc mặt nhìn thấy trong phòng giam lại còn ngồi một người hắn sợ đến vai cả linh hồn lấy hắn hiện tại nhận biết nhạy cảm lại không có phát hiện cái này tồn tại hắn là ai bàng ban ả bàng ban phát hiện s í c h tôn t í n trốn ở chỗ này thế nhưng là vô ý tìm được rồi chính mình hàn bách trong lòng một trận kêu rên hắn tuy rằng thừa kế s í c h tôn tín ma trùng nhưng có thể phát huy thực lực nhưng còn xa tôn s í c h tôn tín muốn nói, tài chết, nói, chủng, trải, nói, nói ta à i năng bảng ở b n dốt ư ớ i tay trốn cục hiểu rõ ma chủng là chuyện ra sao mặc dù có chút tương tự nhưng quả nhiên đồng khí loại là không đồng dạng như vậy khí t r ù n g có thể như ma t r ù n g bình thường cải thiện cường hóa được thuật người thân thể vì lẽ đó có thể không cần trải qua luyện thể cảnh trực tiếp tiến vào luyện khí cảnh nhưng khí t r ù n g thay đổi là một chậm rãi quá trình mà ma t r ù n g thay đổi quá mức cuồng bạo không cẩn thận được thuật người sẽ bỏ xuống a khí t r ù n g càng nhiều lúc chỉ là một chỉ đạo tác dụng mà ma t r ù n g nhưng là đem người thi thuật tinh khí thần toàn bộ tái giá đến được thuật người trong cơ thể ngưng luyện m à thành sẽ chậm chậm cùng được thuật người dung hợp cải tạo được thuật người vì lẽ đó không cẩn thận được thuật người khả năng biến thành một cái khác người thi thuật theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là một loại sống lại pháp điểm này có thể phát triển một hồi đối với này ma chủng cái này là tính để tiểu nhiên nhớ lại lịch lão quỷ vạn quỷ c h u y ể n linh đại pháp ma chủng ở một số địa phương cùng với có chút tương tự ma cô động khí chủng là thiên nguyên cảnh võ giả mới có thể làm đến nhưng thông qua ma chủng tiểu nhiên đã đối với h ắ n nguyên vì biết một ít chuyện này đối với tiểu nhiên làm sao cô động chân linh hoặc là võ thân thậm chí sau đó lên cấp thiên nguyên cảnh đều có tương đối tốt nơi đây cũng không phải là chỉ nhìn đạo tâm chủng ma đại pháp công pháp có thể xem ra hắn bách đối với tiểu nhiên đó là đại thể đều nghe không hiểu thế nhưng là cảm thấy tiểu nhiên cũng không có lý lý vì lẽ đó hắn yên lòng hướng về tiểu nhiên thi lẽ một cái nói xin hỏi tiền bối người phương nào tiểu nhiên tính toán một chút mình tội thật bị người tiếng kêu tiền bối cũng coi như thích hợp hắn đứng dậy cười nói ta còn muốn nhiều quan sát dưới ma chủng cùng ngươi kết hợp ngươi đi theo ta đi sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt tỷ n hàn ư đạo tâm chủng ma đại o tâm thống nhất t ma chủng chính pháp bách ộ thiên ta thể chính cho Hàn ngươi. văn cũng có vậy b theo t nói, nguyên lai tiền môn n lai bối là ma môn cao â n nhiên nói, như vậy toán, cũng có thể đi, không muốn gọi tiền bối, liền nhiên Hàn Tiếu thể ta tiếu t đi, gọi bối, gọi rồi.、Hàn、bách h có được vậy lao cứ t i ế u nhiên ra nhà tù hắn đối với những này quản ngục là cực hận đã làm xong giết ra ngoài chuẩn bị nhưng không nghĩ hắn vừa ra tới liền nhìn thấy hết thẻ quản ngục ngục tốt đều b ò trên đất ngủ say như chết biết đây là t i ế u nhiên thủ đoạn nội tâm lại kinh loại này quỷ dị tình huống chính là xích tôn tín cũng chưa từng nghe qua t i ế u nhiên ngoài miệng nói rất thêm thay nhưng hắn nhưng một chữ cũng không tin chỉ là tiểu nhiên thực lực cao thâm khó giò hắn cũng chỉ có ngoan ngoan theo tiểu nhiên đi thế nhưng nhưng trong lòng giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ phải như thế nào đào tẩu tiểu nhiên lúc đi cũng không dừng lại vừa đi vừa đem đạo tâm chủng ma đại pháp toàn bộ thiên chính văn nói cho hàn bách nghe thậm chí ngay cả thiên ma đào cùng thiên ma truy giảng cho hàn bách nghe hàn bách nội tâm cực kỳ kinh ngạc đạo tâm trùng ma đại pháp ở bảng b à n cùng xích tôn tín trong tay cùng đại đường bên trong nguyên bản có tương đương không giống thú chi bảng b à n không phải là lấy truyền thống phương pháp tu hành mà là đi n h ầ m đường k h á c kích đường tát song phương mỗi người có chỗ thích hợp nhưng đến n à y chính bản đạo tâm trùng ma đại pháp đối với hàn bách hỗ trợ là cực lớn mà do thiên ma sách thôi diễn ra thiên ma đào cùng thiên ma truy đối với t h ử a kế xích tôn tín ma môn công pháp hàn bách tới nói mấy là toán đo ni đóng dạy nay v à i loại công pháp sự cao minh hàn bách vừa nhìn liền biết thấy t i ế u nhiên tiện tay liền đem như vậy công pháp đưa cho mình bất luận trong lòng hắn làm sao đề phòng đối với t i ế u nhiên cũng sinh ra lòng cảm kích hàn bách trong vòng ba ngày liền đem thiên ma đao cùng thiên ma truy bắt đầu mừng rỡ đối với ở một bên tĩnh tọa t i ế u nhiên nói tiếu đại ca chúng ta đón lấy đi nơi nào ta muốn đi tìm cái kia hà kỳ dương phiên phước dưới cái nhìn của hắn hà kỳ dương là trực tiếp khiến chính mình suýt nữa thân người chết càng có thể thông qua hà kỳ dương t r a ra là ai ở hậu trường hãm hại chính mình tiếu nhiên nói hà kỳ dương chỉ là một tiểu nhân vật muốn hắn chết bất cứ lúc nào cũng có thể nhưng bây giờ có hai nơi lập tức liền muốn lên diễn đặc sắc nhất chiến đấu chúng ta trước tiên đi nhìn kỹ h ă n g nói quyền sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm hai mươi lăm lệ nhược hải cùng bảng ban hàn bách n g n ngơ, sau đó hoàn toàn biến sắc nói lẽ nào ma sư bảng ban sẽ chọn tới lãng đại hiệp không được ta nhất định phải đi hỗ trợ vào lúc này hắn thì ra là thiên tính mới bị kích thích ra đến vẫn là cái kia thiện l ư ơ n g chân thành t i ể u nam sinh tiểu nhiên bật cười nói bàng ban không nhanh như vậy tìm tới lãng phiên vân h ư ớ n g hổ lãng phiên vân cái nào dùng đến trên ngươi rút ngươi đi cũng chỉ là p h i ề n thoái hàn bách bị đả kích lớn không thể nào ta tốt xấu cũng thừa kế xích tôn tín ma t r ù n g còn học xong thiên ma đào cùng thiên ma truy hắn tiếng nói càng ngày càng nhỏ nhưng là nhận thức được tiểu nhiên nói không uổng nếu như hai người kia nếu như đánh nhau trừ phi xích tôn tín tái thế b ằ n g hắn bây giờ là chưa hề nhúng tay vào nhưng hắn nhưng không có mất đi tự tin phản đến ý chí chiến đấu sụp sôi nói coi như hiện tại ta không so được b ằ n g bàn nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta là có thể thắng được hắn có chi khí t i ế u nhiên từ không gian chứa đồ lấy ra một phong lôi xong rực đưa cho hắn nói cái này mang ở trên lưng đưa vào chất khí có thể khống chế nó vỗ sau đó bay lên chúng ta đi chậm một chút ngươi có thể vừa đi vừa học cho ngươi ba ngày nếu như không học được ta sẽ không dẫn ngươi đi từ khi có thể bay sau khi tiểu nhiên chạy đi đều là dùng bay tuy rằng không sánh được máy bay nhưng một ngày một đêm c ó thể đến bay đến trung nguyên bất luận một nơi nào hắn bách tiếp nhận phong lôi xong rực đeo ở trên lưng mừng rỡ không tên nếu như không phải bảng bàn cùng lãng đại hiệp chiến đấu vậy ai chiến đấu có thể gây nên hứng thú của ngươi h á n mặc dù không có xem qua tiểu nhiên ra tay vậy do tiểu nhiên biểu hiện ra thần dị chỗ còn có ma trùng chuyển tới cảm giác hắn cho rằng tiếu nhiên là tuyệt đối không thua kém lãng phiên vân cùng bảng ban cao thủ tuyệt thế lãng phiên vân trời sinh võ học kỳ tài xuất đạo sau khi chưa nếm một lần thất bại hùng cứ hắc bảng số một duy có một phong hàn từng hai lần chính diện khiêu chiến qua hắn trừ này chỗ lại không người dám hắn hướng về hắn chính diện khiêu chiến bảng ban ba mươi năm trước liền quét ngang trung nguyên võ lâm đánh cho trung nguyên võ lâm thất bại hoàn toàn vững vàng đệ nhất thiên hạ người bảo tọa như không phải ra một ngôn tinh am để hắn thoai ẩn giang hồ ba mươi năm t r u nguyên n g võ lâm e sợ đến bây giờ còn không thể khôi phục nguyên khí nhưng trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua t i ế u nhiên chuyện tích hắn có thể có thực lực như vậy thực sự là thấy quỷ như phương dạ vũ từng nói thiên hạ này cao thủ đều là đánh đi ra ngoài mỗi người từ xuất đạo đến thành danh đều có rõ ràng trưởng thành quy tích chỉ có hàn bách là một ngoại lệ bây giờ muốn tất cái này l ợ i bình sẽ rơi xuống t i ế u nhiên trên người của thiếu nhiên nói bàng ban đối đầu lệ nhược hải lãng phiên vân đối đầu đàm luận ứng với tay mạc ý nhàn hàn bách k h ị t mũi con thường lệ nhược hải làm sao sẽ là bàng ban đối thủ đàm luận ứng với tay mạc ý nhàn như vậy mặt hàng làm sao có tư cách làm lãng đại hiệp đối thủ tiếu nhiên tưởng tượng lệ nhược hải ở nên phong hạp khiêu chiến bàng ban tuyệt thế phong thái lắc đầu nói lệ nhược hải là hắc bảng trên tối bị người đánh giá thấp cao thủ mà nói ứng với tay mạc ý nhàn tuy rằng nhân phẩm không tập dạng nhưng hai người hợp lực đối đầu thiên hạ bất kỳ cao thủ cũng có thể có thể một trận chiến ngươi làm sao dám xem thường bọn họ bất luận một hay núi hoang miếu đổ nát phương dạ vũ nghe thủ hạ báo lại lông mày nhẹ nhàng nhữ lại lẩm bẩm nói hàn bách mất tích bí ẩn xuất hiện hai cái trường cánh bay ở trên trời người lẽ nào phương tây trong truyền thuyết thiên sứ thật tồn tại vẫn là chỉ là một loại vũ công thần kỳ người mông cổ khuôn quét âu châu từng ở bộ len đại phá âu châu ba đại kỵ sĩ đoàn điều đốn kỵ sĩ đoàn thánh điện kỵ sĩ đoàn y viện kỵ sĩ đoàn nếu như không phải lúc đó đại hãn đoa khoát thai ô n chết người mông cổ điều quân trở về toàn bộ âu châu đều sẽ luân hãm vào người mông cổ dưới móng sắt vì lẽ đó phương dạ vũ là nghe qua thiên sứ tồn tại có điều thứ này hắn làm sao sẽ tin hắn cũng đã gặp có quan hệ kỵ sĩ võ kỵ ghi chép như vậy có thể mọc ra cánh võ kỵ nhưng là chưa từng nghe thấy phương dạ vũ nói hai người này quái nhân hướng về đi nơi nào là nên g n phong hạ phương hướng phương dạ vũ n h u mày đến lợi hại hơn đó là sư tôn vì là lệ nhược hải dự bị chiến trường lẽ nào hai người này là vì lệ nhược hải mà đến thủ hạ kia nói có muốn hay không chúng ta p h ả i người chặt lại phương dạ vũ suy nghĩ một chút cuối cùng nói quên đi này cuối cùng vô dụng đối với có thể bay ở trên trời người mà nói nếu như bọn họ muốn tranh chiến chúng ta là không cách nào chặt lại liền thả bọn họ đi qua là được sư tôn bên kia lại thêm những người này tay chính là hai anh ở trên trời thì ta cầm ngươi hết cách rồi nhưng nếu như các ngươi thật sự vì là lệ nhược hải mà đến nhất định là muốn rơi xuống đến lúc đó xuống cũng đừng nghĩ lại bay lên nên phong hạp tiểu nhiên cùng hàn bách nào cánh nhìn phía dưới phóng ngựa bay nhanh lệ nhược hải hàn bách nhìn ma như thần bàng ban nói hắn là phủ phát hiện chúng ta tiểu nhiên cười ha ha chúng ta rõ ràng như vậy ngốc ở trên trời chỉ cần không phải cái người mù khẳng định đều nhìn thấy chúng ta có điều bàng ban cùng lệ nhược hải đều không để ý tới để ý tới chúng ta mà thôi hàn bách vội la lên vậy chúng ta còn chờ cái gì không đi cùng bảng ban đánh nhau chết sống thiếu nhiên nói ta trước tiên là nói về chỉ là đến xem cuộc chiến h u ố n hồ lệ nhược hải đối với trận chiến này mong đợi lâu như vậy chúng ta đi quay dối thuộc về hắn chiến đấu hắn còn không trước tiên cần phải tìm ta liều mạng phía dưới lệ nhược hải đem phong hành liệt quang hơn nửa khoảng không trường thương cất vào bên hông sau đó một súng đánh ra chân khí cường đại tuân trào ra thổi đến mức một bên cây cối như ở vào báo bên dưới giống như chấp chấp d ư ờ n g như cung bảng ban chậm rãi một quyền đánh ra nhìn như c h ậ m chậm nhưng tinh chuẩn đánh vào lệ nhược hải hồng thương m g u y thương vê anh chân khí gấp toàn như báo t á p bình thường quan tướng đạo hai bên cây cối nổ tận gốc hai người này một đòn toàn lực uy lực lại không thấp hơn luyện khí tầng năm võ giả tuy rằng bọn họ cũng không có đem chân khí ngưng vì là c ư ơ n g khí hai người thắc thân mà qua bàng ban nắm tay tay của j u n nhẹ lên đang lúc này thiếu nhiên di chuyển đáp xuống một phát bắt được bầu trời phong hành liệt sau đó rơi xuống lệ nhược hải trước người đưa tay lôi kéo liền kéo bay nhanh để đạp tiến trường sinh khí rót vào lệ nhược hải cùng để đạp tiến trong cơ thể tiếu nhiên nói thực sự là một thất hảo mã để ta nghĩ tới ta tiểu bạch long a hàn bách cũng rơi xuống ba bên người thân toàn thân công lực để dồn cực hạn nhìn đứng ở phía trước có nhiều nâng thú nhìn bên này bằng ban lệ nhược hải nhìn về phía tiếu nhiên thật là tinh khiết thật cô động tiên thiên chân khí bất quá đối với ta vô dụng ta kinh mạch toàn thân đã đ ứ t liên tâm mạch cũng đứt đoán mất tiếu nhiên cắt một tiếng lần trước ta gặp được tịnh niệm thiện tông l i ê u tấn đại sư hướng l i ê u tấn đại sư nói đại sư đại sư trong lòng ta có một n g h i hoặc muốn hướng về ngươi thỉnh giáo tại sao ta giải đến đẹp trai như vậy v õ công lại thích vẫn là một hưu em gái khóc lóc hô phải ngã thiếp ta à. đối với tiếu nhiên như vậy không biết xấu hổ ngôn ngữ hàn bách nghe được sửng sốt một chút l i ê u tấn đại sư nói thế nào tiếu nhiên thở dài l i ê u tấn đại sư nhìn ta một chút xoay người rời đi nhỏ giọng nói ngươi cho rằng ngươi là lệ nhược hải a ta tìm cây côn quất chết ngươi cái này không biết xấu hổ gì đó lệ nhược hải là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử n ă m đó dẫn được vô số mỹ nữ chân thành cho hắn nhưng hắn vì võ đạo cả đời chưa lập gia đình thương thấu vô số em gái trái tim nói xong tiếu nhiên đối với lệ nhược hải nói yên tâm không phải là kinh mạch đứt đoạn mất sao việc nhỏ một việc vì thiên hạ em gái suy nghĩ ta cũng sẽ không nhìn ngươi chết ta hắn cương khí mạnh mẽ chỉnh lý lệ nhược hải kinh mạch sau đó hóa thành một cái lại một cái đinh tán đem lệ nhược hải đứt rời kinh mạch từng cây từng cây nhận trở lại trường sinh khí tư dưỡng lệ nhược hải kinh mạch cùng với trong cơ thể thương lệ nhược hải ho khan một tiếng đột nhiên ho ra một cái tụ huyết hắn ngạc nhiên phát hiện mình thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại mặc dù cách khỏi hẳn còn sớm nhưng là mình không chết được loại thủ đoạn này quả thực không giống nhân gian hết thảy lệ nhược hải tuy rằng không sợ tử vong nhưng có thể còn sống dù sao cũng hơn chết rồi được huống hồ mong đợi mấy chục một trận chiến vẫn thua khẳng định cũng có không cam tâm ý như có thể trở lại một hồi h ắ n tử thì nguyện ý lúc này bàng ban than thở thủ đoạn cao cường thủ đoạn cao cường các đã hạ thủ đoạn vượt xa hoa đà b i ệ n thước nhưng ta nhưng lại không biết này hai lần hạ là ra các hạ nhân vật như vậy Quần tiếu phiên vân trương chủng Dừng nhược thương thế, nhìn tiến cũng không chết được, tiếu nhiên lòng đứng dậy, bay về bàng ban nói, xin phúc hải thế, chết hải chào tới lại vũ về được, mật tay. sư ma đạm ma bay bí dậy, lệ đề nói thật ta thấy qua vô số người trong ma môn nhưng ma sư nhất định là trong đó hoàn toàn xứng đáng người số một ta tên tiểu nhiên ma sư đạo tâm trùng ma đã đánh vỡ tiền nhân hạn chế đi lên một cái thuộc về mình con đường ta đối với ma sư ma chủng cảm thấy rất hứng thú bàng ban ánh mắt của chuyển hướng hàn bách nói rằng không trách ngươi sẽ mang theo vị tiểu hữu này không nghĩ tới xích tôn tín lại sẽ bỏ qua tự thân tắc thành ma chủng có phần này quyết đoán ta cũng rất chờ mong vị tiểu hữu này trưởng thành hắn so với ngươi kém xa tiểu nhiên lắc đầu nói ngươi tu hành đạo tâm trùng ma đã nghĩ pha toái hư không đi đến c à n g quảng đại hơn thần bí thế giới t h a m dò vô tận vũ trụ bí mật liên quan với cái này ta trước hết làm cái kịch thấu đi bàng ban người này sớm vượt qua ham muốn hưởng thu vật chất cấp độ có thể hấp dẫn hắn dừng bước chỉ có thế giới này huyền bí còn lại một cắt cái gì ra tình hình đất nước t h ù dân tộc lợi ích đối với hắn có điều chỉ là một trò chơi k ị c h thấu không chỉ có là bàng ban liền ngay cả lệ nhược hải ba người đều dựng lên lỗ thai bọn họ rất muốn nghe nhân vật thần bí này sẽ nói ra nói cái gì đến tiếu nhiên từ không gian chứa đồ lấy ra một tờ bản một tấm thảm bày s o n g tọa hạ nói chúng ta tọa hạ chậm rãi tán gẫu phúc vũ phiên vân thế giới bên trong cao thủ rất có khí độ coi như vật lộn sống mái cũng ít có nói lời ác độc hai cái đối thủ cũng sẽ tỉnh táo nhung nhớ tọa hạ uống chút rượu nói chuyện phiếm không thể bình thường hơn được bàng ban than thở hư không lấy vật loại này thần kỹ thực sự là nhìn má than thở vừa thiếu niên một phen động tác bàng ban toàn lực khóa lại hắn khí thế chỉ cảm thấy thiếu niên khí thế khổng lồ như vực sâu như biển vì chính mình cuộc đời ít thấy đồng thời càng lấy đạo tâm trùng ma tinh thần dị lực công kích thiếu niên nhưng thiếu niên tinh thần tu vi cảnh giới tuy rằng không bằng hắn linh lực mạnh nhưng vượt xa quá hắn lại như một x e các loại võ thuật đứa nhỏ đối với cái trước đại hắn và vỡ c o n nhỏ người yếu kỹ xảo cho dù tốt cũng là vô dụng bàng ban ngồi quỳ chân trên đất lệ nhược hải cái này lúc trước cùng hắn quyết đấu sinh tử kẻ địch cũng t ỏ a qua một bên phong hành liệt cùng hàn bách hai người liếc nhau một cái cũng là ngồi xuống dám ở ba người này trước mặt ngồi xuống hai người cũng là bạo gan thiếu nhiên lấy ra một bình sáu quả cất cho mấy người rót sau đó nói ta không thích uống rượu nhưng rượu này là ta một người bạn cất rượu trái cây hương vị không sai mọi người nếm thử b a n g ban không để ý chút nào uống một hơi cạn sạch khen một tiếng thiếu n i ê n cũng uống một hớp rượu cười nói Ở c h ú người ta thân ở thế giới này chỗ, còn có một cái thế giới tồn tại, nó là tinh khiết tinh thần tạo thành thế giới, nó không thể nhận ra. chỗ, không nhận h này còn nó nó n ở giới giới giới, cái là có n cũng cũng tinh thần nhận n g g chỉ có các lấy lấy thể biết, giới, giới, ư khác không cách nào nhận biết nhưng nói vậy hai vị đã có mơ hồ cảm ứng bàng ban hai người nghe vậy chấn động đều gật gật đầu tiểu nhiên để chén rượu xuống sau đó nói tiếp ta cũng không biết thế giới này là như thế nào tồn tại làm sao tiên sinh nói thế giới này khó tránh khỏi có chút khó đọc liền s ư n g vì muốn tốt cho thần giới nhưng ta nhưng là biết viễn cổ thời gian chúng ta nhân tộc đích tổ tiên sẽ đối với các bên trong tự nhiên hiện tượng sản sinh sùng bái ảo tưởng ra từng cái một thần linh tiến tới sản sinh tín ngưỡng những này tín ngưỡng lực lượng sẽ bị hấp thu nhập thần giới tiến tới bị thần giới sinh linh hấp thu những sinh linh này sẽ nhân tín ngưỡng lực lượng trở nên càng mạnh hơn liền những sinh linh này là được thần thế giới vốn không có thần nhưng chúng ta nhưng sáng lập thần phá toái h hư không sau khi các ngươi sẽ tiến vào thần giới tình huống ở phía sau ta cũng không rõ lắm chỉ biết là các ngươi ước chừng phải trải qua thời gian rất lâu lột xác mới có thể tại thần giới sinh tồn hơn nữa theo lẽ thường đẩy chi các ngươi đến rồi thần giới cũng không có thể lập k h ắ p vì là thần quá nửa là muốn từ cái gì thần phó loại hình bắt đầu nghe xong t i ế u nhiên bàng ban cùng lệ nhược hải đều ngơ ngẩn n h ư ợ c thất lại như ngươi đổi một bộ phim bộ đổi tới cuối cùng đại kết cục thời gian chỉ có thể có một câu chỉ đến như thế sớm biết còn không bằng không s o n g xuôi thật là tốt tâm tình của bọn họ dùng một câu địa cầu thượng chính là thấu kịch chết toàn ra như vậy mà thôi sao chỉ là thay đổi một thế giới làm lại bắt đầu lệ nhược hải lẩm bẩm nói tiếu niên nhìn một chút hai người vẻ mặt cười nói có điều vũ đạo chi lộ cũng không phải là chỉ có điều này nhưng ta làm người luôn luôn thừa hành công bằng trao đổi nguyên tắc một khác điều vũ đạo chi lộ ta có thể cho ngươi môn nhưng ma sư ta muốn ngươi ma chủng bí mật nói x o n g tiếu nhiên tay vừa nhấc độc tôn ấn từ khiếu huyệt bay ra như bẻ c ả n h khô bình thường đem một bên rừng cây nổ đến nát tan những cây đó trong rừng bàng ban chính là thủ hạ sợ đến mất mạng tán loạn bàng ban thân thể chấn động rốt cục biến sắc hắn chưa từng thấy loại này gần như thần thông vậy thủ đoạn coi như mình không thương đối đầu vật này cũng sẽ tương đương vất vả chính là không biết nó kéo dài sức chiến đấu làm sao đây chính là một k á c điều vũ đạo chi lộ sao quả thực giống như thoại bản bên trong pháp bảo vệ quả nhiên phát tiền nhân chưa nghĩ dĩ nhiên đem thần hồn cô đọng thành phần thân lấy bảng ban tinh thần tu vi một hồi liền nhìn ra chân hình tạo thành nhưng phải biết làm sao cô đọng chỉ dựa vào bản thân nghiên cứu sợ không muốn cuối cùng một sức mạnh của sự sống lúc này hàn bách rốt cục không nhịn được nói rằng bảng ban võ công đã cao như vậy nếu như lại có thể học được loại này thần kỳ thủ đoạn sợ là sợ cái gì tiểu nhiên cười nói võ đạo một đường chí ít hiện tại ta còn không nhìn thấy phần cuối ma sư trở nên càng mạnh hơn ngươi cũng biến thành càng mạnh hơn là được sợ sệt người khác trở nên mạnh mẽ không bằng chính mình trở nên mạnh mẽ bàng ban cười ha ha nói thật hay không phải học đồng dạng đồ vật liền như thế lợi hại cao minh đến đâu lao sư dạy ra đệ tử cũng là t r ê n lệch không đồng đều thay đổi tinh thần của hai người lại bắt đầu giao chiến không gặp không nghe ngóng nơi so với vừa nãy hung hiểm gấp trăm lần nhưng ở giao chiến bên trong thiếu nhiên đối với b à n g ban ma chủng dần dần hiểu rõ kết hợp đạo tâm chủng ma cùng ở hàn bách trên người lấy được ma trùng bí mật được lợi không cạn này đem đại đại tăng nhanh hắn lên cấp luyện khí sáu tầng tốc độ tiếu nhiên đem võ đ i ể n lấy ra tặng cho bàng ban lại cùng lệ nhược hải thay đổi hắn lửa cháy lan ra đồng cỏ bách kích sau khi bàng ban liền đi đi được hào hiệp cực điểm một chữ cũng không có để lại nhưng tiếu nhiên biết bàng ban đã chuẩn bị ngày sau đánh với chính mình một trận hắn đem đối với quyết mục tiêu từ lãng phiên vân rời đến trên người mình bây giờ b à n g ban còn còn lâu mới là đối thủ của t i ế u nhiên mười mấy chân hình anh một cái mười cái b à n g ban cũng đã chết nhưng t i ế u nhiên cũng không muốn làm như vậy đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ coi như muốn đánh hắn cũng muốn chờ b à n g ban tiến thêm một bước lại nói nếu như b à n g ban thật sự bởi vì chiếm được thái cổ đại lục hệ thống tu luyện vượt lên trên hắn hắn chỉ có thể càng cao hứng vậy đã nói rõ b à n g ban lại sáng chế ra vô cùng lợi hại võ công hắn tổng có biện pháp đoạt tới tay hay hoặc là bảng ban đến rồi phá nát cảnh giới có tiến h thao h ể túng t ê nguyên n địa đó khí, khi i t nhiên n nhiều nhất luyện khí 6 tầng võ giả là thông qua dạng đấu qua khí phương pháp thao giả túng t là võ dị đối ị a nguyên nhiên Tiếu khí. đ với phong hành liệt nói bên trong cơ thể ngươi có ba đạo dị khí tuy rằng bị sư phụ ngươi mạnh mẽ truyền được nhưng c h u n g không hoàn mỹ ta có một bộ bất tử ấn pháp rất chuyên về dung hợp dị t r ù n g chân khí liền đưa cho ngươi sau đó t i ế u nhiên đối với hàn bách nói ma chủng bí mật ta hiểu gần đủ rồi chúng ta liền như vậy tách ra đi bàng ban tuy rằng bị thương nhưng dưới tay hắn thực lực tương đương không yếu hắn tuy rằng sẽ không ra tay với các n g ư ờ i nhưng thủ hạ của hắn nhất định sẽ tìm tới các n g ư ờ i lệ huynh bị thương ít nhất phải thật mấy tháng mới có thể khôi phục các ngươi cẩn thận ta tin tưởng các ngươi ứng phó đạt được quyền sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm hai mươi bảy lãng phiên vân tiếu nhiên đối với bảng ban lần này suất người mông cổ phản công minh triều cũng không để ở trong lòng nếu như không phải chu nguyên chương bỏ mặc người mông cổ chắc chắn sẽ không có cơ hội này hắn làm như vậy chỉ là vì đ ả kích giang hồ thế lực muốn dụ ra để giết bảng b à n cùng lãng phiên vân chu nguyên trương quyền lực này dã thu mà nói không cho phép có người không ở hắn quản trị bên dưới cũng có thể lý giải đối với chu nguyên trương đối với minh triều ở t i ế u nhiên kiếp trước nhìn thấy có hai loại cực cái nhìn bất đồng t i ế u nhiên không phải lịch sử ra cũng không có bao nhiêu nghiên cứu nhưng đối với chu nguyên trương nhưng không có hảo cảm gì cái này ấn tượng sớm nhất đến từ giờ xem qua cố sự biết chính là có người ra một đố đèn nói hoài nam phụ nữ thật s o n g chân to ánh xạ hắn hoàng hậu mã đại c h â n liền bị hắn chém đầu cả nhà sau đó lại có một câu phượng dương hoa cổ từ khi ra chù hoàng đế mười năm ngược lại có chín năm hoang cố sự sẽ dĩ nhiên không phải cái gì sử liệu nhưng bất kể nói thế nào xem ra cũng không phải tất cả mọi người cho rằng dân chúng ở chu nguyên t r ư ờ n g chỉ hạ sống rất tốt thậm chí kiếp trước internet còn có truyền lưu nói trương tam phong lưu lại một thiên bản thảo ký tên là đại nguyên di láo trương tam phong đương nhiên rất nhiều người nói đây là giả tạo là có người hướng về trương tam phong trên người dội phận còn có c h ú lệ có người nói vĩnh lạc đại đế châu bò cũng có người nói hắn là cái bạo quân biến thái điên cuồng giết người làm ra các loại làm ác tỉ như đã từng bởi vì một nho nhỏ vụ án mỗi ngày buổi tối phải đem phạm tội cung nữ dùng các loại làm ác g i à n v ậ t đến chết cái gì luộc a quả a loại hình để cho người nghe sởn cả tóc gáy những thứ đồ này thiếu nhiên cũng không biết thật giả nhưng lại nhìn m ì n h c h i ề u rất nhiều phim cái gì cẩm y vệ cái gì chiếu ngục loại hình chí ít lúc đầu điện ảnh bên trong cẩm y vệ cũng là lớn nhân vật phản diện vì lẽ đó tiếu nhiên nói với minh triều không lên yêu thích có điều tiếu nhiên hiện tại cảm thấy không sao bởi vì chỉ cần hắn đem võ điện khắp cả thế giới này ra như vậy bách tính sức mạnh của thời m u ố n t ức hiếp dân chúng ngươi phải cân nhắc một hồi lại như ở nước mỹ người người cũng có thể có súng có người đem ta bức ấp ta có thể lựa chọn nắm thương cùng ngươi làm có bảo vệ sức mạnh của chính mình tự nhiên liền thiếu rất nhiều ức hiếp đem đối với chu nguyên t r ư ờ n g đối với minh triều ấn tượng quăng ở sau gáy tiếu niên h hướng về bảng ban người hỏi thăm một hồi lãng phiên vân vị trí sau đó đập cánh bay đi tiếu niên h chiếm được ma trùng bí mật có thể không cần bế quan vừa đi một bên cô đ ộ n g chân hình hiện tại này mười mấy chân hình còn không phải của hắn cực hạn thấy qua bảng ban cùng lệ nhược hải tiếu niên h không có thất vọng phản đến càng có kinh hỷ không biết gái kia cực với tình cực với kiếm lãng phiên vân lại là thế nào một bức q u a n cảnh tiểu nhiên bay ở trên trời đột nhiên nghe được một trận thét dài tiếng hú to rõ hơn nữa tốc tốc độ cực nhanh lập tức tiểu nhiên liền biết phát sinh này thanh thét dài người là ai hắn chấn động cánh hướng về tiếng hú bay đi không lâu hắn liền thấy phía dưới xuất hiện một hồ nhỏ sau đó hắn liền thấy được danh chấn thiên hạ phúc vũ kiếm bất kể là thái cổ đại lục hay là đang n mỗi cái thế giới võ hiệp tiểu nhiên thấy qua vô số cao minh kiếm khách cao siêu kiếm pháp nhưng vẫn không có một loại kiếm pháp có phúc vũ kiếm đẹp như vậy dương hương ngạn huyễn ảnh kiếm pháp cùng với so sánh lại như hoa hồng dưới cầu vĩ ba thảo phúc vũ kiếm biến thành quan g điểm đem trong sân ba người toàn bộ nhét vào trong đó kiếm tiếng khóc như sóng lên s ó n g xuống quan g điểm như hoa như mưa nở rộ tỏa ra vô cùng sung mãn sức sống đẹp nữa khói hoa cũng không cách nào so sánh đột nhiên ánh kiếm hơi thu lại danh chấn thiên hạ thập h á c trang chủ đàm luận ứng với tay liền ngã xuống mình tình nhân trong lòng bỏ mình tại chỗ tiêu giao môn chủ mạc ý nhàn như một con bị hoảng sợ giã cẩu c o n đuôi điên cuồng chạy trốn lãng phiên vân không có truy kích chuyển xem hướng thiên không bên trong t i ế u nhiên không chỉ là hắn những người khác cũng cũng giống như thế một trường cánh biết bay người còn không ai thấy qua tiếu nhiên cương khí cánh vừa thu lại rơi xuống nộ giao bang chúng bên trong đứng ở lãng phiên vân trước người khen vừa thấy bảng ban liều chết lệ nhược hải hiện tại lại thấy lãng huynh phong thái hôm nay xem như là cực về giá vé lãng phiên vân sắc mặt không hề thay đổi lấy ra bầu rượu uống một hớp hỏi không biết bàng ban cùng lệ nhược hải ai thắng ai bại bàng ban thắng rồi nhưng là bị thương không nhẹ lệ nhược hải xem như là lượm một cái mạng lãng phiên vân nhìn tiểu nhiên nói nhưng là huynh đài cứu lệ huynh lấy lệ huynh lửa cháy lan ra đồng cỏ bách kích thương ra không hối hận bại tức là chết tiểu nhiên cười nói đúng là như thế lãng huynh không chỉ kiếm pháp cao minh ánh mắt cũng cao đến quá đáng lãng phiên vân nói huynh đài không chỉ có thể đem chân khí cô động đến như là thật hóa thành một hai cánh càng tài năng ở ma sư thủ hạ cứu người không biết cao tính đại danh hắn một câu nói này hỏi lòng của mọi người thanh thiếu nhiên lạnh nhạt nói tại hạ thiếu nhiên không dối gạt lãng huynh nói lãng huynh tuy rằng kiếm pháp thông thần nhưng nếu so với bằng ban chí ít ngươi bây giờ còn kém một chút mọi người không khỏi mặt hiện lên sắc mặt giận dữ như không phải thiếu nhiên xuất hiện tình hình quá mức dọa người sớm t r e o đến mọi người một trận tức giận mắng lãng thiên vân cũng lạnh nhạt nói có gọi hay không được còn muốn đánh qua mới biết lãng phiên vân kỳ tài ngất trời không giống b à n g ban lấy được là ma môn đỉnh điểm nhất truyền thừa cũng không như ưng duyên chiếm được chiến thần đổ lục hắn tự mình sáng chế công pháp cũng lấy chi phá t o á i hư không này ở hoàng sư bút dưới thế giới đây chính là phần độc nhất coi như thần long thấy đầu mà không thấy đôi vô thượng tông sư lệnh đông lai từ hắn mười tuyệt quan lưu lại mật thất có thể thấy được hắn chí ít cũng nhận được bộ phận chiến thần đổ lục vì lẽ đó có loại này không chịu thua kính thật sự là quá mức bình thường tiểu n h i n nói ta cũng không phải chuyên môn tới nói cái này nói chính sự đi ta đối với lãng huynh phúc vũ kiếm pháp nhãn thèm cực kỳ không biết có thể hay không cùng ta trao đổi thích trường trinh rốt cuộc không nhịn được mắng to ngươi muốn lãng đại thúc phúc vũ kiếm pháp trước tiên quá ta đầy q u a n đi hắn cũng không phải là ngốc nghếch hạng người chỉ là muốn trước tiên ở lãng phiên vân trước mỏ dưới thiếu nhiên nội tình cũng cho lãng phiên vân tranh thủ chút thời gian dù sao hắn đối với lãng phiên vân lại có lòng tin nhưng vừa lãng phiên vân đại chiến hai người tên hắc bảng cao thủ cũng thực tiêu hao không ít khí lực từ nhỏ thời gian hắn cực chi xem thường lãng phiên vân cho rằng lãng phiên vân tự cam đoạ lạc là tên giác rưởi nhưng ba năm trước lãng phiên vân một người chi kiếm đưa bọn họ nộ giao bang trẻ c h u n g một phái đánh cho mặt mày xám xịt càng trước tiên bại tả thủ đao phong hàn lại bại độc thủ càn la cuối cùng đánh bại như hung thần d á n g thế v ậ y xích tôn tín ở trong lòng hắn đã là thần nhân vật tầm thường nay vì lẽ đó cam vì là lãng phiên vân đánh tiên phong thích trường trinh rút đao chém liền đao pháp so với ba năm trước không thể giống nhau nhanh như chấp giật nhanh như sầm đánh cột mánh vô cùng trái tim đen lú ám tê r -e、u i enn n, -n et dưới cái nhìn của hắn bất luận t i ế u nhiên muốn ứng đối ra sao đều phải trước tiên tiếp nhận đã biết một đao lại nói mà chính mình còn bày xuống vô cùng sau có thể ứng đ ố i bất kỳ biến cố nhưng t i ế u nhiên không tránh không né mặc cho một đao này rơi xuống trên người mình mọi người không khỏi biến sắc chính là vẫn nhẹ nhàng như mây khói lãng phiên vân cũng là hơi biến sắc thích trường trinh không rõ vì sao nhưng vẫn là thu rồi mấy phần lực dù sao người này vẫn không có biểu hiện ra đầy đủ để ý một đao này chỉ lấy chân khí niêm phong lại tiếu nhiên khiếu huyệt là được nhưng đao vừa hạ xuống đến tiếu nhiên trên người hắn liền cảm giác đao khí của chính mình dường như biến mất rồi giống như vậy sau đó một nguồn sức mạnh truyền đến đưa hắn đao đạn hướng mình càng có một luồng quen thuộc cực điểm sức mạnh theo thân đao công hướng mình chương đao đạn về như không phải thời khắc xuống còn hắn thu rồi lực đao này liền muốn chém tới trên người mình thích trường trinh hoàng hốt. hoàng l sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm hai mươi tám đem sinh mệnh lãng phí ở tối sự vật tốt đẹp trên lãng phiên vân từng hai lần gặp ngôn tình àm từ trong miệng nàng nghe qua các loại ma môn bí pháp cũng từng nghe nói đạo tâm chủng ma đại pháp chi thần dị lý do sẽ suy đoán như vậy tiếu nhiên cười nói lãng huynh nhãn lực thực sự là cao minh bất quá ta tu hành không phải đạo tâm chủng ma đại pháp ta chỉ sẽ một tí kẹo như thế bàng ban mới là đạo tâm chủng ma đại pháp đích thực chính chuyện người h á n thần công sơ thành thời gian liền tìm tới xích tôn tín liền xích tôn tín cũng là ảo ảnh bộc phát không thể tự thoát ra được mất đi chiến thắng bàng ban tự tin mượn cơ hội đào tẩu cũng không dám nữa lộ đầu cuối cùng lấy ma chủng thành toàn hàn bách lãng phiên vân s ư n g sở hàn bách đúng chính là ngươi nhận biết cái kia hàn bách thực sự là một khiến người ta hâm mộ tiểu tử tiểu nhiên gật gù tiếp tục nói bàng ban nhân phong hành liệt làm người cứu để hắn trùng ma đại pháp chưa tấn toàn bộ công nhưng trải qua đánh với s í c h tôn tín một trận hắn phát hiện khuyết điểm của mình nhưng ở hắn hạ quyết tâm vứt bỏ hết thẻ khiêu chiến ngươi thời gian hắn liền vượt ra khỏi trùng ma đại pháp thậm chí ma môn công pháp phiền ly trở thành hoàn toàn xứng đáng ma môn ngàn từ năm đó người số một vì lẽ đó ta mới nói ngươi bây giờ so với hắn kém một chút như vậy tân bí mọi người nghe được như mê như say thích trường trinh nghe được trong lòng thoải mái này cái gì đạo tâm trùng ma đại pháp liền xích tôn tín cũng đạo chính mình ăn một ít thiệt thòi rất bình thường lãng phiên vân lại nói nếu như bàng ban thật sự có lợi hại như vậy tiếu minh làm sao tài năng ở trên tay hắn cứu người thiếu n h â n nói bởi vì ta so với hắn lợi hại một chút nói sau ngón tay một điểm kim cương tinh trần t ừ trong tay bay ra hóa thành một chỉ tượng băng vậy bàn tay lớn bàn tay lớn hướng về mặt hồ một đòn ầm、uh, một tiếng bắn lên vô số cột nước sau đó một trận cắt l ạ cắt l ạ kêu vang những k i a cột nước kể cả mặt hồ cấp tốc kết băng mọi người thấy đến độ choáng váng không thể tin tưởng thế gian này càng có như vậy vũ công thần kỳ tiếu nhiên nói tiếp ta cảnh giới mặc dù không có hắn cao nhưng thế giới này võ đạo cũng không phải là chỉ có phá toái hư không một đường ta chính là dùng phương pháp này cùng bảng ban thay đổi hắn đạo tâm t r ù n g ma đại pháp lãng phiên vân gương mặt thỏa mãn như là mới vừa uống một chén tuyệt thế rượu ngon thế gian lại có như vậy thần rượu võ công thảo nào lấy bảng ban tâm cảnh cũng đồng ý cùng tiếu huynh thay đổi nói xong danh chấn thiên hạ phúc vũ kiếm ra khỏi vỏ đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời kiếm vũ đem thân hình của hắn ẩn ở trong đó cái kia thế gian sáng trói nhất kiếm pháp lần thứ hai lại với người trước thiếu nhiên cười ha ha tay phải điểm ra một đạo kiếm khí màu xanh đâm ra như hoa lôi giống như trong nháy mắt tỏa r a hóa một đoá màu xanh kiếm liên song phương kiếm khí va chạm gào thét xuất ra kiếm khí để thích t r ư ở n g trinh đám người biến sắc vội vã lùi về sau như bảng ban giống như vậy lãng phiên vân cũng là ở kiếm pháp bên trong sử dụng hết chính mình kiếm pháp ảo diệu lại như một hà khắc lão sư đem đáp án dấu ở khó khăn nhất bài thi bên trong ngươi có thể giải đến mở đề liên có thể được ngậu ngội để cầu đáp án t i ế u nhiên lấy khí hóa kiếm dương ra trong lồng ngực sở học đối mặt danh chấn thiên hạ phúc vũ kiếm thích trường trinh đám người chỉ nhìn thấy vô biên kiếm vũ bên trong một đoá sen xanh nở rộ đều i bán lại tiếp tục có một đoá hồng liên tỏa ra căn bản thấy rõ thân ảnh của hai người thế mới biết t i ế u nhiên không phải khả năng chém ú n g i ó thực sự là lợi hại đến mức đáng sợ chiến đấu như vậy bọn họ căn bản xem không hiểu một nén hương công phu sau khi đầy trời kiếm vũ biến mất không còn tam tích lãng phiên vân trả lại kiếm vào vỏ than thở tiếng nhiếm phát cao khiến người ta hít xem thế là đủ rồi tiếu nhiên vẫn còn ở dư vị mới vừa đối công bên trong hắn đã hết đến phúc vũ kiếm bí mật ta so với lãng huynh kém xa lãng huynh thiên phú cao mới là khiến người ta thán phục ta chỉ là so với lãng huynh may mắn mà thôi đón lấy lãng huynh muốn hướng về nơi nào ta chuẩn bị trở về nộ giao đảo tiếu nhiên vô vô y phục của chính mình vậy ta cùng lãng huynh cùng đi tất nhiên đạt được lãng huynh phúc vũ kiếm ta cũng phải thực hiện hứa hẹn của mình nộ giao đảo trên lãng phiên vân trong sân tên khắp thiên hạ phúc vũ kiếm ở lãng phiên vân trong tay đem gậy trúc phân thành từng cây từng cây nan mỗi một cái miệt đều d à i ngắn rộng hẹp độ d à i đều như l ú c từng cái dạng như là đồng nhất cái phân xưởng sản xuất ra sau đó lãng phiên vân cầm lấy một bên bầu rượu uống một h ấ p rượu đối với thiếu nhiên nói như tiếu huynh nhân vật như vậy lại không thích uống rượu thực sự là nhân sinh một đại c h u y ệ n a n năn thiếu n i ê n cười cười nhớ lại trước đây trên địa cầu thì năm tháng kỳ thực lấy hắn là rất thích uống rượu nhưng một lần uống rượu đứt đoạn mất mảnh cũng ở trong nhà cầu cuối cùng là bị người nhấc về nhà từ đó về sau hắn liền không uống rượu lãng phiên vân để bầu rượu xuống một đôi linh động hai tay rất nhanh liền biên được lắm mệt i không sau đó ngã vào trên ghế lãng phiên vân nhìn như ngồi ở c h ỗ đó nhưng tinh thần của hắn nhưng là ở cảm giác tiểu viện lá cây từ từ sinh trường đoá hoa lặng yên tỏa ra các loại con kiến kiếm ăn cầu sinh hướng sinh mộ sinh sinh mạng tồn tại vốn là thế giới tươi đẹp nhất truyện những việc này v ậ t tạo thành thế gian xinh đẹp nhất hình ảnh lãng phiên vân làm chút người bình thường chuyện không phải là đang giả bộ cái dáng vẻ hắn ở đang hưởng thụ hưởng thụ thế gian này tất cả loại này nhìn như ở lãng phí thời gian hành vi nhưng là linh hồn gột rửa cùng thăng hoa t i ế u nhiên đột nhiên h i ể u lãng phiên vân nói ra câu này chính mình không biết tại nơi xem qua một câu nói đem sinh mệnh lãng phí ở tối sự vật tốt đẹp tiến lên lãng phiên vân mở hai mắt ra tức là thế gian tối sự vật tốt đẹp cái kia có thể nào xem như là lãng phí một câu nói này để thiếu nhiên trong lòng run lên hắn ở mặt đất cầu thời gian cả ngày bận bịu i thiên công làm muốn đi xem điện ảnh sợ lãng phí thời gian muốn đi lữ hành sợ lãng phí thời gian thậm chí đi phao cái nữ cũng là sợ lãng phí thời gian đi tới thái cổ đại lục mặc dù là ở tu hành của mình thích võ công nhưng phần lớn thời gian cũng là đang đuổi chỉ lo lãng phí thời gian so với như lần trước ở xạ điêu thời gian hắn rõ ràng rất yêu thích tống triều cái này triều đại nhưng là bận bịu i luyện võ không lo lắng nhìn nhiều hắn trên địa cầu xem qua có quan tâm lý học thư tuy rằng cũng chỉ là cưới ngựa xem hoa xem nhìn ra cũng không biết rõ nhưng cũng nhớ kỹ trong đó một câu nói người hành vi mặt ngoài xem là lý tính quyết định nhưng phần lớn thời gian nhưng là do tiềm thức quyết định tiềm thức là cái gì t i ế u nhiên không quá hiểu rõ nhưng đại thể xem ra chính là mình tối bản năng căn bản nhất tố cầu mà chính mình thường thường vi phạm chính mình bản ý nhìn như không lãng phí thời gian nhưng là vi bối liêu bản tính của chính mình chân chính chuyện muốn làm cùng chính đang làm sự bất nhất r ồ n không trách sẽ tu hành không thuận lợi cũng không quái ở đại đường thì tiến bộ c h ậ m như vậy bởi vì hắn vốn cũng không yêu thích làm cái gì hoàng đế vì lẽ đó đến rồi sau đó hắn chậm rãi không thèm quan tâm sự vung tay cùng lao bà đi chơi mới lên cấp luyện khí bốn tầng không phải cũng từng có cái phật thiết nói hòa thượng tu hành cái gì hòa thượng nói ăn cơm ngủ muốn lúc ăn cơm ăn muốn lúc ngủ ngủ này không phải là vâng theo chính mình căn bản nhất tối bản năng tố cầu sao tiểu nhiên không biết mình lý giải có chính xác không nhưng là có chút rộng rãi sáng sửa tâm ý cảm giác mình dường như dùng sai rồi sướng pháp chính mình bận bịu i tập võ nhưng bỏ quên quanh thân thế giới những kia tối sự vật tốt đẹp này cùng trên địa cầu sinh hoạt có cái gì không giống đây hắn nhớ tới cho hoa cỏ tưới nước vương tình ở thần binh các trạm mồn cơ vô song cùng vẫn còn sương nhi còn có cái kia hồng trần tam vấn hắn đứng dậy hướng về lãng phiên vân thi lễ một cái đa tạ lãng huynh chỉ điểm lãng phiên vân nói rằng tiếu huynh chính mình vốn là hiệu được chỉ là đã quên mà thôi thiếu huynh có hay không phải rời đi tiếu nhiên cười nói lãng huynh nhận biết thực sự là nhạy cảm phải nhường người kinh ngạc vừa đến lãng huynh chỉ điểm ta nghĩ đi xem xem thế giới này đối với minh triều tiếu nhiên phải không hiểu rất rõ nhưng nếu đến rồi một chuyến vì sao không ngắm nghĩa cẩn thận thế giới này cơ hội như vậy có thể không phải người nào đều có được thiếu huynh chúng ta tới nhật giang hồ t à i kiến cuối cùng làm cái kích tấu các ngươi thần y thường quắc bạch là nội gian là hắn hại chết các ngươi trước bang chủ thượng quan phi quyền sáu phiên vân phúc vũ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín quỷ vương đan tu vi võ đạo mặc dù có vô hạn đặc sắc nhưng chỉ là cái này đặc sắc thế giới một phần nhỏ mà thôi đây chính là tiểu nhiên ở lãng phiên vân trên người lấy được dẫn dắt bang ban vì võ đạo có thể bỏ qua tất cả mà lãng phiên vân yêu võ đạo cũng yêu thế giới tất cả hai người nhưng đồng thời lên đỉnh có thể thấy được hai người cũng không cao thấp khác biệt khác nhau chỉ là các bản tính của con người t i ế u nhiên vốn là một thích chơi náo động đến tính tình những năm này cũng là có chút bị đè nén hắn chuẩn bị rời đi nộ giao đảo nhưng cũng không muốn từ trên trời bay đi mà là chuẩn bị từ động đỉnh hồ trên đạp sóng mà đi l ã n h hội một hồi động đỉnh hồ p h o n g quang nhưng không nghĩ còn chưa rời đảo liền nhìn thấy hai bóng người bay lên t i ế u nhiên nhìn ra rõ ràng đó là một người đàn ông gánh một người phụ nữ xem người đàn ông kia thân hình cũng là cao cấp nhất cao thủ lại gặp trộm hái hoa không đúng dường như ta nhớ ra rồi cô gái này nhất định là tả thơ người kia là lăng nghiêm người thì ra là lịch sử bên trong lăng nghiêm là bàng ban thủ đồ ở ngoài sáng hướng chơi không kẽ hở đạo người bắt đi tả thơ là muốn dụ lãng phiên vân vào kinh tất nhiên gặp phải liền r ú t cái việc nhỏ dù sao tại đây ăn uống chùa lâu như vậy tiếu nhiên thả người tiến lên đến rồi bên cạnh người kia người kia cũng là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ vừa nhìn tiếu nhiên thân pháp sợ đến lập tức dừng lại cầm trên tay một hình t h ủ kỳ lạ binh khí nói rằng lãng phiên vân ngươi như tiến lên nữa một bước h u ngươi không phải lãng phiên vân nhìn người kia trên tay binh khí là một thanh dài một trượng t r ư ờ n g mâu mâu đuôi trên là một vầng trăng giam sạn t i ế u nhiên lập tức liền nhận ra thân phận của người này hắc bảng mười đại cao thủ một trong mâu sạn s o n g phi triển vũ cũng chỉ có hắn mới có thể ở nộ giao đảo đem người bắt sau khi đi bình yên rời đi t i ế u nhiên háng r i ọ n g một cái nói rằng dâm tặc còn không để xuống cô nương kia để cho ta tới câu này bất luân bất loại lời kịch để triển vũ giận dữ càng dám tiểu r e o chọc nhà ta. Tiếu nhiên tuy rằng thân pháp cao minh nhưng triển vũ vẫn không có để ở trong lòng nhưng hắn là sợ làm ra động tĩnh chọc tới lãng phiên vân đi ra tuy rằng hắn cũng là không sợ nhưng này có thể dù sao là của người khác hai đầu bờ ruộng do này cũng có thể thấy được lãng phiên vân uy danh c h i thịnh nhưng còn không sánh được b ả n g ban thế giới này sẽ không có người dám đánh b ả n g ban người bên cạnh chủ ý thiếu nhiên cười nói thật không có hài hước cảm triển vũ đúng không để ta thử xem bản lãnh của ngươi nói xong thân hình lóe lên đến rồi t r i ể n vũ trước người t r i ể n vũ kinh hãi thế gian này vô số cao thủ nhưng nếu luận thân pháp nhanh chóng làm thủ đầy nhân yêu bên trong xích m ị thiên mị ngưng âm nhưng người này ở nộ giao đào trên tuyệt đối không thể là bên trong xích m ị nhưng là t i ế u nhiên động tác nhanh chóng đã không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều trong tay trường mâu thiểm điểm giống như hướng về tiểu nhiên điểm tới trường mâu ở trên tay hắn huyễn ra một tia chớp mang theo tiếng sấm gió thẳng t r ọ n tiểu nhiên n h ế t hầu theo người khác chỉ là một cái đơn giản đâm thẳng nhưng ở trong mắt thiếu nhiên nhưng nhìn ra này một mâu đầu mâu run d ậ y biến hóa bất cứ lúc nào có thể đâm về phía bất kỳ phương hướng hơn nữa tốc độ càng là chợt nhanh chợt chậm kinh lực càng là biến hóa vô định nhãn lực thiếu một chút liền muốn nhân tốc độ phán đoán sai không cách nào chuẩn xác chặt lại chỉ nay một tay liền vượt xa đại đường siêu cấp cao thủ mâu yêu nhan b ì n h thiếu nhiên chỉ là chỉ điểm một chút kích nhìn như thật chậm nhưng cũng chuẩn xác ớn về phía triển vũ mũi mâu nhưng triển vũ trên mặt lộ ra một khinh thường biểu hiện đầu mâu đột nhiên không gặp nhưng là rụt tay về bên trong biến hóa một phương hướng phía dưới nguyệt nha sạn đâm thẳng tiếu nhiên bụng dưới sau một khắc triển vũ kinh hãi phát hiện tiếu nhiên làm như biết sẽ như vậy giống như vậy cái kia chỉ tay đặt tại hắn nguyệt nha sạn trên hắn một hồi kinh rác chính mình sạn trên đích thực khí giống như đá chìm đáy biển biến mất không còn t ă m hơi mà nguyệt nha sạn truyền lên đến một luồng sắc bén cực điểm ngưng tụ vô cùng kính khí thoáng qua đâm thủng hắn tầng ba mươi hộ thể chân khí mắt thấy liền muốn quá kiên t ỉ n h thẳng vào tâm mạch đ ộ c g y liệt chấn động bắc hoa đà đối trọi nhuệ thiên hạ vô song nhưng là so với không này đạo k i n h khí t r i ể n vũ sợ đến hồn phi phách tán thực sự không nghĩ tới thế gian này có nhanh như vậy tiệp bá đạo chân khí căn bản chặn không thể chặn hán cổ đủ toàn thân chân khí trên vai tỉnh trên tuân ra một cái lô máu đem tiểu nhiên quỳ hoa cương khí châm theo lô máu đạo ra ngoài thân thể tiểu nhiên đem tả thơ thuận lợi bắt được trở về di một tiếng lại như vậy hóa giải mất không sai à coi như bảng ban cùng lãng phiên vân cũng không thể một đòn liền kích thương chính mình người này khiến cho cái gì t à thuật t r i ể n vũ vẻ mặt dử tận lệ khiếu một tiếng ngươi đến tột cùng là ai tiếu n h â n nói ngươi vo công như thế giết quái đáng tiếc nhưng là ta thực sự không thích ngươi nói xong trên người hắn đập ra một đạo huyết ảnh nhưng là do nuốt chửng bầu trời ngưng luyện r a đích thực hình máu thân tử nhìn thấy loại này quái đồ vật t r i ể n vũ làm sao dám chạm phấn khởi trường mâu toàn lực tung đâm thẳng máu thân tử thân hình vội vàng t ố i lui hắn trường mâu trên rót vào chân khí chính là kim thạch cũng cũng có thể một chát một động nhưng máu thần tử ở không trung vòng một chút liền né qua hắn trường mâu coi như hắn toàn lực buôn đường tốc độ cũng không sánh bằng máu thần tử huống chi là đào tẩu hai lần liền bị đuổi theo ra t r i ể n vũ h o à n g hốt xoay người lại trợt đánh ra mấy trường hắn một thân công phu đều ở đây mình độc môn phương diện binh khí vốn là trong lịch sử cũng là bởi vì binh khí rời tay bị phong hành liệt một súng trọn trường lực mặc dù mánh như thế nào là máu thần tử đối thủ nhưng hắn cũng chịu được mười chiêu mới bị máu thần tử nhào tới trên người hút khô rồi trong cơ thể chân khí cùng tinh huyết hóa thành một cổ thây khô lấy chân hình đánh g i ế t trên vũ tiểu nhiên cũng không phải lười biếng hắn đang không ngừng quen thuộc mình chân hình tiểu nhiên đem cương khí độ vào tả thơ trong cơ thể phát hiện trong cơ thể nàng càng có một loại kỳ quái độc tố hắn đối với dùng độc một đạo còn không có bao nhiêu tâm đắc vì lẽ đó trong lúc nhất thời càng khu chi không xong hắn gai gãi đầu nói xem tới đây chính là quỷ vương đan cũng tốt đưa phật đưa đến tây sau thấp nhiên đó tiểu nhiên lớn tiếng nói lãng huynh một chút bọn đạo trích liền do tại hạ giúp ngươi liệu lý những nộ giao đảo đó thủ vệ lập tức đem ánh đèn chiếu hướng bên này nhìn về phía này căn bản không biết mình vừa kiếm về cái mạng nhỏ ánh đèn chiếu xuống bọn họ nhìn thấy một người đàn ông ôm một người phụ nữ đạp sóng mà đi phảng phất thần tiên nhất lưu tiếu nhiên là lãng phiên vân mang về thích trường trinh đám người đối với danh hiệu của hắn giữ kín như bưng nhưng bọn họ cũng là biết người nọ là lang thủ tọa bằng hưu vì lẽ đó cũng không có cảnh báo cũng không lâu lắm phá vang lên tiếng gió lãng phiên vân cùng lăng chiến thiên xuất hiện ở triển vũ thi thể bên cạnh xem qua một bên g i ả i t r ư ờ n g một trượng hình thù kỳ lạ trường mẫu lăng chiến t i ê n hơi thay đổi sắc mặt là mâu sạn sòng phi triển vũ một thân tinh huyết dường như bị người h ú t khô này thiếu nhiên võ công thực sự là tả môn cực điểm trần c u a tê uy nét lãng phiên vân lại nói hai người giao thủ vẫn chưa tới mười chiều trong vòng mười chiều đánh giết triển vũ tiếu huỳnh võ công quả nhiên nắp bán đ ứ t đại hắn nói mình so với bảng ban lợi hại một điểm ngược lại không phải là khoác lác ngược lại là khiêm n h ư ờ n g không biết thực lực của hắn là luyện khí mấy tầng chí ít cũng là năm sáu tầng đi N k sáu、so、phiên, phiên vân phúc vũ chương hai trăm ba mươi hóa lãng vì là băng động đình hồ trên một chiếc ba ngôi thuyền lớn thuyền đen đ u ố c sáng t r a n g trên bong thuyền xếp hàng ngang bảy tấm ghế thái sư ngồi bảy nam ngụ nữ mặt sau đứng thẳng ba mươi tên trang phục võ sĩ bảy n g ư ờ i nhìn thần thái tự nhiên nhưng thực nội tâm banh quá chặt chẽ dù sao bọn họ sắp đối mặt là hắc bảng đệ nhất cao thủ đệ nhất thiên hạ kiếm mặc bọn họ làm sao tự đại cũng không dám có mảy may coi thường làm như vậy phái chỉ là vì trước khí thế trên ép lãng phiên vân một đầu đột nhiên bọn họ chợt thấy khác thường không khí tựa hồ trở nên lạnh lẽo có ở trên trời h ò a tuyết bay xuống bạch vọng phong sắc mặt ngưng lại lúc này m ư i bốn tháng thiên xảy ra chuyện gì hiện tại có thể còn chưa tới sau đó tuyết thời điểm à, vừa nói xong đột nhiên thần sắc hắn hơi động nhìn thấy phía trước đi tới một người người kia ôm ấp một cô gái đạp sóng mà đi mỗi lạc bước kế tiếp phía trước mặt nước liền kết thành giày đặc t ầ n g băng lại như một cái băng ngưng tụ thành đường bảy n g ư ờ i đột nhiên đứng lên loại này chưa bao giờ nghe k ỳ cảnh thực sự khiến người ta sợn cả tóc gáy hắn là người hay quỷ người này tự nhiên là thiếu nhiên nhìn đi không nhanh nhưng thoáng qua trong lúc đó thiếu nhiên liền đi tới thuyền lớn bên dưới đột nhiên có một tầng một tầng sóng lớn bay lên hướng về thuyền lớn đánh sóng lớn bay đến trên thuyền lớn lập tức hóa thành một đạo tường băng mấy người kinh hai đến biến sắc đột nhiên từ trên ghế thái sư ngồi dậy bảy người triển khai thân pháp từ trên bong thuyền bay lên dùng hô đánh vỡ tường băng rơi xuống trên mặt hồ d ạ y đ ặ t tầng băng bên trên mà những kia trang phục võ sĩ võ công cùng phản ứng hơi kém lập tức bị vây ở tường băng bên trong sóng lớn chút nào không dừng lại trùng kích thuyền lớn rất mau đem này ba ngôi thuyền lớn băng thành một chiếc xe c h ợ tuyết cùng tầng băng dính vào nhau nhìn thấy này ma thần sức mạnh bình thường mấy người suýt chút nữa k é m đến nước tiểu vỡ đạp sóng mà đi hóa lãng vì là băng đây mà vẫn còn là người ư bạch vọng phong hàm răng liên tục đánh nhau run giọng nói ngươi đến tột cùng là yêu là quỷ nhìn thấy mấy tên này không tiền đồ dáng vẻ thiếu nhiên mất đi xuất thủ hứng thú lạnh nhạt nói giao ra quỷ vương đàn thuốc giải ta tha các ngươi một mạng chu thất công tử cũng lại không thưởng thức trong tay phi đao vẻ mặt nghiêm túc cực điểm nhưng hắn chung không phải kẻ ngu dốt nhìn thấy thiếu nhiên này không phải sức mạnh của nhân loại lập tức nói quỷ vương đ a n chính là đệ nhất thiên hạ kỳ đ ầ u chúng ta không có giải dược thuốc giải ở quỷ vương hư nếu như không có nơi đó đang lúc này chân trời có một vệ sáng cấp tốc bay tới rơi xuống thiếu nhiên bên cạnh không phải lãng phiên vân là ai đang cùng thiếu nhiên trao đổi võ kỹ sau khi hắn rất nhanh liền đột phá luyện khí bốn tầng đem chân khí ngưng vì là cương khí ngưng luyện ra cương khí cánh là điều chắc chắn lãng phiên vân đối với tiếu nhiên nói những người này là tìm đến lãng nào đó không nhọc tiếu h i n h ra tay h ắ n dọc theo đường đi nhìn thấy một cái băng đường hiện tại biết băng đường là đến từ đâu cũng là tâm trạng ngơ ngác đối với tiếu nhiên thực lực ước định tăng lên nữa cấp một tiếu nhiên nói vậy thì thật là tốt tả thơ bị đút quỷ vương đan ta đối với độc không hiểu rất rõ nghĩ đến chúng ta đồng thời đến bắc kinh một chuyến thuận tiện gặp gỡ quỷ vương hư nếu như không có mọi người đại q u í n h thật lâu lãng phiên vân mới nói nhưng là hư nếu như không có là ở nam kinh nha tiếu nhiên một trận mờ mịt xem ra chính mình cằn c ố i lịch sử tri thức lại phạm sai lầm lần trước liền đem dương quảng chết ở nơi đó l ầ m nhất thời ngậm miệng không nói lúc này lãng phiên vân đối với bảy người nói lãng nào đó đến rồi bảy vị xin mời lãng phiên vân nhưng là bay tới như không phải trước tiên nhìn thấy tiếu nhiên thần dị lúc này sớm bị dọa đến nhảy cẩn lên hơn nữa nơi này lại có một sâu không lường được tiếu nhiên bảy người cái kia dám ra tay bạch vọng phong nói việc này là triển vũ đang làm chúng ta chỉ là phụ trách tiếp ứng một đám tung túi lãng phiên vân từ tiểu nhiên trong tay tiếp nhận tả thơ c ư ơ n g khí bên trái thơ trong cơ thể tuần tra một lát khá lắm quỷ vương đan quả nhiên không thẹn đệ nhất thiên hạ kỳ độc lãng nào đó cũng không chắc chắn ở t r ă m ngày chi đem độc tính bước ra lần này vừa vặn kinh thành gặp gỡ h ư n ế u như không có quỷ vương tiên lãng phiên vân cùng tả thơ cha t i ể u thần tả bá n h ă n là bạn r ư ợ u từ là không thể nhìn bạn tốt con gái cứ như vậy chết toan chết h u ồ n g nói xong một điểm ánh kiếm từ trong lồng ngực thoát ra trong nháy mắt nổ tung hóa thành đầy trời mưa ánh sáng đem bảy người toàn bộ cuốn vào trong đó bảy người từ lúc trước đây nghe qua vô số liên quan với phúc vũ kiếm truyền thuyết nhưng chân chính đối mặt thời gian mới phát hiện phúc vũ kiếm có bao nhiêu đáng sợ kinh khí va chạm tiếng lít nha lít nhít bạo thành một mảnh sau đó kiếm vũ đột nhiên biến mất bảy người quỳ trên mặt đất mỗi người khí khổng bị phá một thân vo công tận phế loại này thương tới người nhà sự tình nhất định phải dưới nặng tay lấy rết gà dọa khỉ lãng phiên vân chỉ là phế bỏ bọn họ võ công đã coi như là rất nhân tử Tiếu rất tình tiến, tài. toái than thở, toái ta thực thần lột trăm thanh thành một nhiên nhiều nhiên đi phiên phiêu miểu, cái cái biến biết huynh quả huynh chuẩn quá khen, lãng công tiến, lãng không không con đường. Lãng phiên vân thở, phá hư không con đường quá mức phiêu miểu, ta cũng thực sự không muốn ngàn năm, không vân vân học phá hư phá hư kỳ Xem là là là gì võ võ và vợ. mức quốc xác ra mấy bị đổ ở sự vẫn là tiếu huynh này vũ đạo chi lộ thấy được sở được nhân tộc ở đạt đến thần lực cảnh thời gian mới có cùng thần minh đánh nhau chính diện thực lực mà phá toái hư không con đường này chỉ ở phá nát sau khi ở thần quốc lộ xác cái bao nhiêu năm khoảng chừng liền có thần linh sức mạnh nhưng thái cổ đại lục phương pháp tu hành nhưng là thật đã thật có nhìn thấy con đường không thể so phá toái hư không phá nát sau khi là cái gì q u a n cảnh chưa từng cái người biết hai người sóng vai lướt sóng mà đi mãi đến tận không nhìn thấy thân ảnh của hai người chu thất công tử mới sầu thẳng nói lãng phiên vân thật á c đ ộ c thủ đoạn ta và ngươi không để yên lúc này bạch vọng phong cũng nói nay thực lực của hai người đã tự thần không phải ma thực không phải sức người có thể chịu chúng ta có thể lưu lại một cái mạng xem như là may mắn đoạn trường đạo nhân lẩm bẩm nói lãng phiên vân biết bay còn có người này lại có thể lấy chân khí tồi sinh s o n g lớn hóa lãng vì là băng tại sao ta cảm giác thế giới này đột nhiên trở nên thật xa lạ thật là đáng sợ hơn người đều trong lòng có sự cảm thông nhưng ngoại trừ chu thất công tử đám người khác đều là tim mật lạnh lẽo căn bản không dám sinh ra trả thủ c h i tâm thiếu nhiên cùng lãng phiên vân đến rồi vũ sương liền ra đi dọc theo đường đi hai người không có tác dụng phi ngược lại là dùng chân thiếu nhiên một đường nhìn mình sơ phong thổ hắn đến vũ sương là muốn lên vũ sương sẽ tra hàn phủ hung án thời gian hồng nhật pháp vương cùng tàng biên tứ bí tôn giả đều sẽ xuất hiện ở đây vượt ngoại ba đại cao thủ lấy hồng nhật pháp vương thần bí nhất tu hành chính là bất tử ấn pháp ngược lại hoa gian phái niên kỷ t h ư ờ n g đan không có tu hành cũng không biết là xảy ra chuyện gì tiếu nhiên muốn nhìn một chút bất tử ấn pháp ở hồng nhật pháp vương trên tay có không có sinh ra cái gì biến hóa mới mà năm đó bát tư ba biến thiên kích địa khiếp sợ đương đại liền lúc đó phật môn đệ nhất cao hành đao đầu đà cũng chết trên tay hắn n à y biến thiên kích địa là một loại tinh thần bí kỹ tiếu nhiên cũng rất muốn nhìn một chút tứ bí tôn giả có người hay không sẽ loại vũ kỹ này hoặc là có vũ kỹ này truyền thừa hắn hỏi t h ă m được hàn phủ vị trí liền hướng về hàn phủ đi đến đột nhiên nhìn thấy phía trước một thân mặc vải thô áo tang gánh vác trường kiếm nữ tử chỉ là một bóng lưng liền đủ để mê đảo thiên hạ tuyệt đại đa số nam nhân chẳng lẽ là nàng tiếu nhiên lập tức đuổi tới cô gái này chờ tiếu nhiên cùng đến một vị hẻm nhỏ thời gian cô gái này đột nhiên xoay người hướng về tiếu nhiên nên đón chỉ bằng nàng cái kia cô đến từ kiếm điện quen thuộc khí chết tiếu nhiên liền biết mình tìm đúng rồi người nữ nhân này nhất định chính là từ hàng tĩnh từ t r ư ờ n g ba trăm xuất sắc nhất nữ đệ tử tần mộng i a o muốn ma môn từ đường đến bây giờ trải qua qua bao nhiêu diễn biến tổn thất bao nhiêu truyền thừa nhưng từ hàng t ĩ n h trai nhưng giống nhau tức mê hoặc tồn tại thiếu nhiên hơi có chút cảm thán hắn nói rằng nhưng là từ hàng t ĩ n h trai tần mộng i a o ngay mặt chính là tại hạ không biết các hạ một đường theo ta vì chuyện gì là ngươi là được rồi tây tạng tứ bí tôn giả sẽ tìm đến ngươi phiền phức mà ta là muốn tìm bọn họ để gây sự theo ngươi vừa vặn t ử cấm đỉnh t ử cấm là cái gì tân ngộng giao trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục thật lâu mới nói biến thiên kích địa vì là năm đó mông cổ quốc sư b ắ t tư ba s a n g chế quỷ dị khó chặn trừ h ắ n ra thiên hạ này lại không người thứ hai học được cho tới tứ bí tôn giả chắc là vì là năm đó bên trong dấu ước hẹn mà đến đúng là các hạ một thân khí tức sâu không lường được nhưng ta nhưng chưa từng có nghe qua các hạ tên gọi chẳng lẽ các hạ là thiếu nhiên lần này đến phiên t i ế u nhiên giật mình ngươi tại sao biết ta đúng rồi người gặp bảng ban tân mộng giao nói lần trước ta đã thấy ma sư tuy rằng bị thương nhưng một thân võ công nhưng đến rồi một loại cảnh giới hoàn toàn mới một ta hoàn toàn không hiểu cảnh giới ta từ hắn nơi biết được hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay nhờ có tiếu huynh vì hắn vạch ra một k h á c điều vũ đạo chi lộ chính vì như thế hắn mới bỏ quên lãng phiên vân đem các hạ định vì hắn muốn khiêu chiến mục tiêu rất tốt hy vọng hắn có thể ta một ít kinh hỉ đi tiểu nhiên cười nói em gái đi tới vũ sương chắc là vì hàn phủ hung án mà đến việc này ta có thể đại khái biết nguyên n g ư ờ i t ư ở n g tân mộng giao không hỏi t i ế u nhiên làm sao mà biết h i ệ n nhiên đối với t i ế u nhiên rất là tin tưởng t i ế u nhiên mới vừa muốn nói chuyện đột nhiên thở dài một hơi nói vẫn là người trong cuộc nói với ngươi đi lúc này khúc quanh đột nhiên chui ra một hào phóng đại hán bên ngoài mặc dù là cái tháo hán tử nhưng một đôi mắt trong suốt cực điểm làm cho người ta một loại thấu từ nội tâm chân thành không phải hàn bách là ai hàn bách nhìn thấy tần mộng g i a o vui mừng khôn siết thần cô nương t i ế u nhiên ho khan một tiếng ngươi thật giống như không nhìn thấy ta cũng như thế hàn bách đẩy mặt để phòng nhìn t i ế u nhiên nói tiếu đại ca ngươi và tần cô nương đồng thời làm cái gì đặng tiểu t i ế u nhiên bật cười nói ngươi cái khác thường tính không nhân tính tiểu tử phá vang lên tiếng gió một khô quắt giống như hầu tử ông l á o rơi xuống hàn bách bên người một cái thuốc lá rời cái đập vào trên đầu hắn muốn chết ta Cái này t h ì n h ì ngộng thấy tình Tiếu chút một thứ cảnh mình. nhiên mình Mỹ nữ liền đã quên tình cảnh của mình. Tiếu nhiên có chút buồn cười, cứ việc bởi vì mình một vài đã vì của có cứ ì đó đổi, thay giao kinh ngạc nhìn hai người nói tiền bối chẳng lẽ chính là độc hành trộm phạm lương cực vị huynh đài này người phương nào vì sao tiếu đại sư nói ngươi là người trong cuộc thiếu nhiên ngón tay mũi của chính mình kinh ngạc nói tiếu đại sư tân ngộng i a o cười nói liền ma sư cũng tôn xưng các câu tiếp theo tiếu đại sư ta xưng một tiếng làm sao hàn bách có chút mất m ắ t nói tần cô nương ngươi không quen biết ta ta là tiểu bách ta từng ở kho vũ khí bên trong vì ngươi cũng quá nước tiểu bách vừa nói xong hắn thất hồn lạc phách vẻ mặt đột nhiên thay đổi được vẻ mặt nghiêm túc lên phạm lương cực triển khai thân pháp vượt lên một bên tường đây sau đó trở xuống chỗ cũ lắc đầu nói không đi được phương dạ vũ tiểu tử này làm việc kín kẽ không một lỗ hổng một đám hắc gáp háp đoàn người từ tường vây bốc lên đem nơi này vây lại đến mức nước c h ả y không lọt phương dạ vũ tách mọi người đi ra nhìn thấy tần mộng g i a o chấn động toàn thân sau đó nói cô nương nói vậy chính là từ hàng tĩnh trai mộng g i a o tiểu thư mộng g i a o tiểu thư như đỉnh điểm trên tuyết liên hoa cố mặc dù hiện thân với c h â n thế nhưng có thể cho tại hạ một chút nhận ra bản thân c ầ n thay thầy tôn hướng về lệnh sư vân an tiểu nhiên nghe được nổi lên một thân da gà ngất đáp hắn đào đào lỗ thai nói này vô mưng ngựa thực sự không thể nhẫn nhịn a phương dạ vũ một đám mã tử lập tức đối với tiếu nhiên trợn mắt nhìn chỉ cần phương dạ vũ ra lệnh một tiếng lập tức liền muốn tiến lên đem tiếu nhiên phân thây tám khối phương dạ vũ cũng là nghe vậy giận dữ chỉ là hắn bụng dạ cực sâu không co ở trên mặt biểu hiện ra nhưng khi hắn đưa mắt rơi vào tiếu nhiên trên mặt thì đột nhiên vẻ mặt đại biến hướng về tiếu nhiên thi lễ một cái nói nhưng là tiếu đại sư ngay mặt gia sư từng bảo nếu không phải tiếu đại sư vì hắn chỉ rõ một con đường h á n tuyệt sẽ không biết thế gian này còn có một con đường khác có thể đi nếu như thấy tiếu đại sư chúng ta làm chấp đệ tử chi lễ tiếu nhiên mừng lớn nói nguyên lai bàng ban cũng chuẩn bị buông tha phá toái hư không con đường sao phương dạ vũ đối với tiếu nhiên nói gia sư còn có một câu nói nói nếu như gặp phải tiếu đại sư để ta truyền đạt một năm sau khi lan giang trên đảo gia sư tại nơi xin đợi đại giá mọi người trong đầu như là vang lên một sấm nổ không ít người đều trước mắt biến thành màu đen có bao nhiêu năm bảng ban không có chính diện hướng về người khiêu chiến hiện tại bảng ban lại hướng về người trẻ tuổi trước mắt này khiêu chiến hắn đến tột u cùng là lai、like、lịch gì tiếu nhiên lại nói một năm ta sợ cho thời gian của hắn không đủ liền cơ sở ra bủ không đứng lên bất quá hắn tinh thần tù vi cao như vậy sợ là có thể làm ra chút để ta không nghĩ tới sự đi mọi người suýt chút nữa c ó quắp ngã xuống đất bị bàng ban chính diện khiêu chiến vẫn như thế như không có chuyện gì xảy ra trong lời nói thậm chí có nhìn xuống bảng ban tâm ý hắn lá gan trên quả thực sinh bao nhưng không nghĩ tiểu nhiên ngữ phong lại là xoay một cái bất quá ta không nhiều thời gian như vậy liền bảy tháng sau khi đêm trăng tròn tử cấm đỉnh ta tại nơi chờ hắn bảy tháng sau đêm trăng tròn tất cả mọi người rõ ràng chính là mười lăm mã nhưng tử cấm đỉnh là cái gì quỷ hiện tại bắc kinh còn chưa phải là thủ đô vậy có phải hay không tử cấm thành còn không có tu à, lịch sử không tốt thật hại người tiểu nhiên ho khan một tiếng nói ngay ở chu nguyên trương trên hoàng thành đi phương dạ vũ thở phào nhẹ nhõm ta nhất định đem nói cho sư tôn mang về ngày hôm nay tiếu đại sư ở ta liền lần sau lại tìm hàn huynh hàn bách ở t ầ n mộng giao trước mặt làm sao đồng ý mất mặt mũi lớn tiếng nói cần gì dùng chờ lần sau không bằng ta cùng với phương huynh ở nơi này quyết cái cao thấp thắng bại nhưng không nghĩ tiếu nhiên một bạo lật gõ đến hắn trên gáy có thể cái gì có thể không suy nghĩ một chút người khác sư phụ là ai ngày hôm nay cứ như vậy lần sau đi Đúng rồi, giúp ta cho Hồng Nhật rồi Pháp ta cho v ương còn có mật tôn giả mang câu bốn tôn mang nói, muốn ưng, ưng mật giả đao chiến ò n ưng bên trong có c đao thần đồ lục i n thần đổ lụ. câu nói này lại như trong b i ể n rộng hạ xuống một viên thiên thạch nhấc lên diệt thế cấp ngập trời biển gầm chúng phá hủy một đám võ giả sau cùng lý trí phòng tuyến không có một võ giả không biết câu nói này đại diện cho cái gì năm đó truyền lương đại hiệp chính là k h á m phá chiến thần đồ lục bí mật mới lấy phá toái hư không đi nếu như mình chiếm được là có thể thành phật làm tổ trường sinh cựu thị tiêu diêu tự tại tất cả mọi người xem t i ế u nhiên ánh mắt của đều sáng lên trong mắt vô cùng sung mãn tham lam tâm ý nguyên lai ngươi là chiếm được chiến thần độ lục thảo nào có thể bị ma sư chọn làm đối thủ chúng ta cũng muốn a giết hắn đoạt tới giết hắn đoạt tới giết hắn đoạt tới trong lòng mọi người vì hắn câu nói này mà điên cuồng từ một câu nói này bắt đầu phúc vũ phiên vân cố sự liền hướng về một hướng k h á c không biết dạng gì phương hướng phát triển nhìn phương dạ vũ phía sau xuẩn xuẩn g ụ c động mọi người tiểu nhiên nở nụ cười hỗn loạn chi trì điều động mọi người lập tức trong đầu thất tình lục dục dâng lên ảo giác bộc phát phương dạ vũ mã tử môn rốt cục muốn xông ra lý trí cái tuyến kia giết hướng về tiểu nhiên phương dạ vũ hoảng hốt đang lúc này hàn bách nóng nảy tiểu nhiên hỏi tiếu đại ca ngươi thật chiếm được chiến thần đổ lục hắn lấy ma trùng điều động âm thanh nhiều loạn lăn lộn biết chi trì những người khác lý trí rốt cục khôi phục như cũ nhớ tới mới vừa tâm thần dung chuyển trong lòng ngơ ngác cực điểm quản việc không đâu thiếu niên kỳ thực nếu như muốn ta cũng có thể cho bọn họ à các thiếu niên ta xem các ngươi trời sinh một bức k h ổ luyện gân cốt một luồng linh khí từ thiên linh cái lộ ra ngoại trừ chiến thần đ ổ lục ta đây còn có mấy quyển bí kíp rẻ hơn chút mười lượng bạc bán cho các ngươi người này làm việc thực sự cao thâm khó g ò phương dạ vũ sau lưng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu lạnh rên một tiếng mang theo mới vừa khôi phục lý trí một đám mã tử như nước thủy triều thối lui hàn bách nóng này nói tiếu đại ca đừng làm rộn ngươi có biết chỉ ngươi câu nói này ngươi là được trên giang hồ công địch không có người nào không muốn lương đao ngươi tuy rằng võ công cái thế nhưng là giá không được nhiều người à hắn sở dĩ đem s ắ p bùng nổ phương dạ vũ đám người thất tỉnh chính là vì t i ế u nhiên không rơi xuống mức độ này t i ế u nhiên xem hàn bách nói toan tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm có điều không sao để cái giang hồ này lại náo nhiệt điểm đi quyển sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm ba mươi hai cái thế ma quân t i ế u nhiên đột nhiên xuất hiện người ma n g ư n g đao cùng chiến thần đổ lục tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp giang hồ thiên hạ ồ lên đối với người trong giang hồ mà nói không có gì so với như vậy thần công bí kíp càng có thể đánh động lòng người tâm tư người động các loại các dạng người tụ tập cùng một chỗ thảo luận chuyện này trong vũ xương thành nơi nào đó bốn cái chiều cao bất nhất mặc một chút tố màu vàng tăng b à o lạt ma tăng đứng ở một chỗ một đạo hồng ảnh né qua giữa trường xuất hiện cái dâu tóc bạc trắng hồng y lạt ma n à y bốn tên lạt ma chính là thanh tàng cao nguyên trên đại mật trong chùa đứng đầu nhất bốn vị cao thủ được gọi là thanh tàng bốn mật n à y hồng y lạt ma chính là bắc dấu đệ nhất cao thủ cái kia vóc dáng thấp nhất trường như tuấn lãng phi phạm lạt ma thiêu âm mật mặt mày bạch chính nhã dừng lại tụng kinh cười nói càng lao động pháp vương hoàn chúng ta đến đây có thể là vì cái kia thiếu nhiên việc trong đó thân hình hùng vĩ nhất vóc dáng cũng là cao nhất lạt ma thái dương mật tôn giả ha xích biết r ồ i danh hướng về hồng nhật pháp vương thi lễ một cái nói pháp vương cái kia tiểu nhiên được xưng chiếm được ưng đao cùng chiến thần nước l ụ chúng ta muốn ứng đối ra sao hồng nhất pháp vương nói ưng đao tức khi hắn tay đương nhiên muốn hướng về hắn đòi hỏi chỉ là bàng ban lại vương tha lãng phiên vân mà chọn hắn làm đối thủ vậy dĩ nhiên là cho rằng thực lực của hắn càng hơn lãng phiên vân không thể thiếu lần này chúng ta năm người muốn đồng hành một lần h i ệ n nhiên lấy hắn lòng dạ cao cũng là cho rằng đan dựa vào bản thân không làm gì được tiểu nhiên bốn vị lạt ma đồng nói tuân pháp vương pháp chỉ thiếu âm tôn giả ninh nhi chi lan dung mạo so với nữ tử còn muốn kiều m ỹ hắn nhìn về phía hồng nhật pháp vương nói tiếp cái kia từ hàng tĩnh trai nữ kiếm thủ không để ý ba trăm năm lời thề c h ú n g phúc giang hồ chúng ta là phủ cũng phải cảnh cáo một phen hồng nhật pháp vương nói nếu nàng dám đánh phá lúc trước lời thề khẳng định đã xem từ hàng kiếm đ i ể n tu đến kiếm tâm thông minh cấp độ lấy suy đoán của ta năm đó ngôn tính a n bồi dưỡng như vậy một siêu cao nữ kiếm thủ đi ra chính là vì đối phó bằng ban thực lực của nàng không thể khinh thường bốn tăng nghe vậy cả kinh cái kia xấu cứng rắn như sát tay nâng bắt sát thiếu dương tôn giả khổ đường đi trầm giọng nói cái kia nữ tử này càng là không lưu lại được hồng nhật pháp vương nói sự có nặng nhẹ trước tiên xử lý tiếu nhiên việc xen vào nữa cái kia tần ngọc giao ở trong lòng hắn chiến thần đồ lục có thể so với ba trăm chức một lời thể trọng yếu cái kia ưng đao thả ở trong cung nhiều năm như vậy làm sao liền không nhân s â m thấu trong đó lại cất giấu chiến thần đồ lục tám phái liên minh hờ tờ tờ、Ê. Chấm n é thối t cao trưởng lao biết một chúng trưởng lao nghe kiếm tăng không thôi báo cáo một hồi lâu sau các trưởng lao nói bàng ban tức chọn tiểu nhiên là địch cái kia tiểu nhiên liền là của chúng ta thiên nhiên đồng minh ràng buộc môn h ạ ta tám phái bên d ư ớ i tuyệt đối không thể có người hướng về tiểu nhiên tìm bên gây chuyện người vi phạm lấy phản bội c h i tội luận sử tám phái liên minh có rất đại trình độ là vì bàng ban mã thiết hạt giống cao thủ kế hoạch chính là vì thế mà sinh nhưng ở hồ nhỏ cạnh tám phái hạt giống thất bại t h ẳ n hại để cho bọn họ nội tâm lo lắng bất an ở trong lòng bọn họ bàng ban mới là trung cực lớn nếu như thiên hạ thêm một cái có thể đối kháng bàng ban người cái kia mặc dù không thể là hữu cũng không có thể là địch giống như trước kia lãng phiên vân trong nam kinh thành chu nguyên trương trong thư phòng nhìn thấy la tố đông truyền về tin tức chu nguyên trương trên mặt sắc mặt biến hóa liên tục có lãng phiên vân cùng bảng b a n còn chưa đủ lại không biết từ nơi nào lại xuyên cái một tiểu nhiên những này kẻ phạm pháp loạn thần tặc tử đều đáng chết hắn lo lắng nhất chính là tiếu nhiên xuất hiện biết đánh loạn hắn dẫn người mông cổ diện trừ hắc đạo dù lãng thiên vân cùng bảng ban vào kinh đánh chết kế hoạch sau đó chu nguyên trương chuẩn bị hướng đi quỷ vương phủ từ từ năm đó bởi vì một chuyện hai người náo loạn mâu thuẫn mặc dù không có đến trở mặt thành t h ú mức độ nhưng hư nếu như không có liền cũng không còn trải qua chiều chu nguyên trương cũng, cũng không còn gặp hư nếu như không có bây giờ vì tiếu nhiên xuất hiện hắn lại chuẩn bị đi tìm hư nếu như không có đủ thấy việc này phân lượng ở trong lòng hắn nặng bao nhiêu nhưng người ra thư phòng hắn liền ngừng tiếu nhiên xuất hiện có thể là chuyện tốt chí ít thiên hạ tái xuất một có thể cùng bàng ban đối kháng người hắn không phải là lãng phiên vân như vậy hắc đạo cường đồ ta còn có lôi kéo cơ hội của hắn có điều thế gian này cao thủ tuyệt đỉnh đều rất có cá tính chu nguyên trương không chắc chắn nhất định có thể lôi kéo tiếu nhiên thế nhưng không ngại thử một lần một chỗ trong rừng rậm mã tuấn thanh tra trên giang hồ tiếng tắm lừng l ấ y mạ ra bảo bảo chủ mang ái nữ của mình mã tâm ánh ở trong rừng ngang qua mã tâm ánh nói phụ thân ương đao rõ ràng ở chúng ta trên tay cái kia tiếu nhiên tại sao lại nói là trên người hắn còn nói mình có chiến thần đổ lụ mã nhâm danh khinh thường cười nói loại này tiểu t ử vắt mũi chưa sạch ta đã thấy rất nhiều tự cho là có chút bản lãnh muốn ở trên giang hồ dương danh cho nên liền đem chuyện này ôm đồm ở trên người chính mình mã tâm ánh có chút lo lắng nói nhưng là giang hồ đồn đại bàng ban hướng về hắn hạ chiến thư nếu như hắn là như thế này một nông cạn người làm sao sẽ bị bảng ban nhận định là đối thủ mã nhâm danh cười dài một tiếng chính là điểm này mới có thể nhìn ra hắn hư thực bảng ban tung hoành giang hồ hơn sáu mươi năm chưa từng đối thủ hắn một không biết từ cái kia nhô ra tiểu tử vắt m g u i chưa sạch làm sao có thể bị bảng ban nhận định là đối thủ này lời đồn cùng ương đao quân lấy nhau chính là vì tăng cường độ tin cậy yên tâm đó bất quá là cái muốn nổi danh người ngông cồn g mà thôi huống hồ quản hắn làm sao ngược lại ương đao ở chúng ta trên tay chỉ cần chúng ta hai cha con h i ể u thấu đáo ưng đao chi thấu thiên hạ này còn không mặc chúng ta ngang dọc trong một cái viện bàng ban nghe phương dạ vũ nói thuật lại tiểu nhiên cuối cùng nói dạ vũ thật sự là không hiểu cái kia tiểu nhiên vì sao làm việc như thế bàng ban nhẹ nhàng nở nụ cười cái kia tiểu nhiên du hy nhân gian tâm tư của hắn ta cũng xem không hiểu có điều chưa được ngươi chỉ cần không đi trêu chọc hắn nói vậy hắn cũng sẽ không đến tìm ngươi phiền phức phương dạ vũ nói nếu như hắn đến trêu chọc ta đâu bàng ban cười nhạt trong tay xuất hiện một chùm sáng điểm cái kia quang điểm đ è n tối sáng tắt tự thực tự hư phương dạ vũ chấn động toàn thân sư tôn lẽ nào ngài đã tới luyện khí tầng năm ngưng ra chân hình nhưng bàng ban nhưng lắc đầu nói còn kém như vậy một điểm kỳ thực như án bình thường con đường tuyệt đối không nhanh như vậy pháp thế nhưng ta tu hành đạo tâm trùng ma đại pháp tất nhiên không đi phá toái hư không con đường ta lợi dụng tiểu nhiên cho ta chạm thần phương pháp đem ma trùng chém đúng ra ma trùng ở một trình độ nào đó cùng chân hình rất giống vì lẽ đó chỉ cần mấy ngày nữa ta liền có thể đem ngưng làm thật hình khi đó coi như t i ế u nhiên đến đây cũng là không sợ quan t i ế u nhiên lần trước ra tay tựa hồ cũng chỉ ở luyện khí tầng năm cảnh giới ta cơ sở tuy là không đủ nhưng tinh thần tu vi còn cao hơn hắn trên một ít hẳn là đủ để đối phó hắn nói tới ung dung nhưng ma trùng cùng hắn tinh khí thần hoàn toàn hòa là một thể nếu muốn đem chém ra biết bao khó khăn nhưng hắn một mực ở mười mấy ngày liền làm xong rồi này cái thế ma quân trí tuệ thực sự khiến người ta không thể không khâm phục tiếu nhiên cho bàng ban võ điện là cùng đại đường thế giới võ điện không giống có rất ít cụ thể võ công chỉ là giảng thuật hệ thống tu luyện cùng với làm sao lên cấp mặc cho tiếu nhiên làm sao nao động mở ra cũng chắc chắn sẽ không đoán được nửa tháng không tới thời gian bàng ban liền có thể ngưng ra cái thứ nhất chân hình trong vũ xương thành tiếu nhiên cùng tần mộng giao ngồi đối diện nhau trên bàn xếp đặt chút t i ế u nhiên từ thái cổ đại lục mang tới đồ ăn bánh ngọt tân mộng giao nói tiếu đại sư hàn bách hai người đi đâu t i ế u nhiên cười nói không ngoài cùng phạm lương cực làm một ít lén lén lút lút thâu hương thiết ngọc việc người quan tâm như vậy hắn hẳn là coi trọng ta tiểu huynh đệ này tân mộng giao lường hắn một cái chốc lát nữa chính là tám phái hội thẩm hàn phủ hung án thời gian nếu như hắn người trong cuộc này ở đương nhiên được nói tới nhiều t i ế u nhiên cầm lấy một khối bánh ngọt thả vào trong miệng nói lấy trí tuệ của ngươi Coi n quyền sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm ba mươi ba hồng nhật pháp vương hàn phủ bên trong tám phái hạt giống tuyển thủ tụ hội chỉ có số ít chưa tới cẳng có rất nhiều trong phái đệ tử đi theo tiếu nhiên theo tần mộng giao đồng thời đến rồi nhưng cũng không người quan tâm hắn phảng phất hắn chỉ là một người bình thường sớm ít ngày tám trong phái trường bạch phái tạ thanh liên ở hàn phủ bị giết huyên áo sôi sùng sục tuy rằng hàn bách bị trở thành kẻ thế mạng thế nhưng ở bất kỳ người tình tưởng bên trong đây chính là một chuyện cười lớn dĩ tạ thanh liên võ công lại bị hàn phủ một không biết võ công tiểu phó giết chết ni muội ngươi là đang làm n ụ c chúng ta thông minh sao vì lẽ đó cùng tạ thanh liên đồng hành mã tuấn thanh liền trở thành hiểm nghi lớn nhất người t r ư ờ n g bạch cùng thiếu lâm là tám phái liên minh bên trong mạnh nhất hai môn phái trường bạch bất lao thần tiên cùng thiếu lâm vô tưởng tăng đặt ngang hàng vì là tám phái đệ nhất cao thủ song phương vẫn hô đừng manh mối việc này là được thiếu lâm cùng trường bạch h ô kháp dây dẫn lửa nhưng nếu như hai phái thật sự bấm bắt đi cái kia tất nhiên sẽ là bạch đạo hạo kiếp bắt đầu hiện tại bạch đạo thế vi hát đạo thế lớn càng có người mông dư n g h i ệ t phản công cái này then chốt mấu chốt trên hàn phủ hung án xử lý như thế nào thành một trọng yếu nhất vừa bắt đầu trường bạch phái tạ thanh liên liền chất vấn thiếu lâm kiếm tăng không mớn song phương mùi thuốc súng dày vô cùng lúc này tần n g ộ n g i a o ra tay rồi g i a m ba câu liền đem đầu đôi sự tình nói tới rõ rõ r à n g r à n g mọi người thế mới biết nguyên lai、like、tất cả mọi chuyện đều là do hàn phủ bên trong ưng đao gợi ra cái kia trăm năm trước đại hiệp truyền ưng bên người binh khí rơi vào hàn phủ v õ gọi là tạ ơn mã hai người là vì tranh cướp ưng đao mới tàn sát lẫn nhau lúc này mã tuấn thanh đột nhiên nói nếu nói là ta là vì ưng đao mới giết thanh liên hình cái kia ưng đao hẳn là rơi vào trên tay ta mới đúng nhưng bây giờ giang hồ đồn đại ương đao cùng trong đó chiến thần đồ lục đều rơi xuống một người tên là tiểu nhiên trong tay việc này nói thế nào lúc này tiểu nhiên lười biếng nói ta chỉ là vừa vặn có một cây đao gọi ương đao cũng vừa vặn cũng nhận được chiến thần đồ lục này cùng ngươi giết chết tạ thanh liên có len sợi quan hệ tiểu nhiên này vừa nói chuyện tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi bởi vì vừa tiểu nhiên là theo tần mộng giao cùng đi nhưng là trừ kiếm tăng không muốn ở ngoài nhưng không ai quan tâm quá hắn theo bản năng đưa hắn lãng quên tất cả mọi người chạy mồ hôi lạnh khắp cả người đây là không thể phát sinh sự bởi vì lấy tần mộng giao thân phận coi như bên người nàng cùng chính là một con chó cũng vì sẽ vì mọi người chú ý h u n g h ổ lớn như vậy một người việc này quỷ dị khiến người ta sợ hãi lúc này dương phụng lạnh rên một tiếng các hạ chính là t i ế u nhiên giang hồ đồn đại b a n g ban bỏ lãng phiên vân mà chọn ngươi làm đối thủ b a n g ban sẽ tìm như ngươi vậy một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm đối thủ anh hùng thiên hạ đều chết sạch sao thực sự là buồn cười vì nổi danh người tuổi trẻ bây giờ thật là cái gì cũng dám nói trước đây chiến loạn niên đại thì dương phụng cùng mã tuấn thanh tra mã nhâm danh còn có kiếm tăng không muốn cùng ở tại quỷ vương hư nếu như không có dưới c h ư ớ n g hiệu lực hào quỷ vương tam kiệt vì lẽ đó mã nhâm danh mới mời dương phụng đến cho nhi tử giữ thể diện nhưng dương phụng nhưng vẫn tâm niệm ưng đao cùng chiến thần đổ lục cho nên mới phải tích cực như vậy hãn ý tứ đồng dạng cho rằng bàng ban chọn t i ế u nhiên làm đối thủ là t i ế u nhiên chính mình tạo giao vì lẽ đó tiểu nhiên không đủ vì là tin tiểu nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười ta nói nói mà thôi có tin hay không là tùy các ngươi nhưng vừa ta nghe các ngươi nói rồi nhiều như vậy nhưng là ta làm sao không nghe có người nói tới một chuyện tất cả mọi người hiếu kỳ tiểu nhiên muốn nói gì tiểu nhiên ánh mắt ở trên người bọn họ quay một vòng sau đó nhìn về phía không ngừng nói các ngươi đều là nói tạ thanh liên chết rồi hung thủ sẽ là ai ai muốn vì là tạ thanh liên chết phụ trách nhưng là ta nhưng không nghe thấy có người hỏi qua một câu hàn bách như thế nào hắn gặp giải oan muốn xử lý như thế nào các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường hỏi ra hai câu này thì tiếu nhiên nhớ lại tiếu ngạo giang hồ bên trong dư thương hải diệt phúc uy phiêu cục sau khi vẫn như cũ cùng các phái đại lao xưng huynh gọi đệ không người vì là phúc uy phiêu cục hoàn oan hai người biết bao tương tự ở thế giới nào đều giống nhau tiểu nhân vật như vậy bất luận là ở giang hồ vẫn là triều đình có ai quan tâm quá sự sống chết của bọn họ từng có lúc mình chính là như vậy một tiểu nhân vật ta nay vừa nói tất cả mọi người sắc mặt đều khó xem bọn họ tự xưng là vì là hiệp nghĩa người c h ồ n g bị người ngay mặt vạch trần tầng kia nội khố có chút lúng túng duy hao rửa kiếm lãnh thiết tâm tây ninh phái sang ngàn dặm giản chính bên ngoài lộ xem thường tâm ý lãnh thiết tâm nói hắn chỉ là một không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật mà thôi tiếu nhiên cười hì hì dưới cái nhìn của ta các ngươi cũng đều là tiểu nhân vật vì lẽ đó chốc lát nữa tự cầu phúc đúng không、Hồng、nhật hắn vừa dứt lời nóc nhà đột nhiên nổ tung bao hàm chân khí ngói vỡ nát gạch dường như ám khí bình thường va về phía giữa trường mọi người công lực hơi cao hơn một chút lập tức vận công chống lại yếu một điểm lập tức bị đánh đến vỡ đầu chảy máu t i ế u nhiên không hề bị lay động căn bản không có mảnh vỡ có thể bắt nạt gần hắn trong vòng một trượng tân n g ọ n g i a o chẳng biết lúc nào rời chỗ ngồi phi dự kiếm đi tới trong tay hóa thành đạo anh kiếm chém về phía từ phá động bên trong nhảy vào một người đây là một cái dâu tóc b ạ c trắng thân mang màu đỏ tăng bào lao l ạ ma nhìn thấy tần mộng giao phản ứng như vậy này nhanh cũng là hơi kinh ngạc một cái tay đón nhận tần mộng giao anh kiếm bàn tay do bạch c h u y ể n hồng từ nhỏ biến thành lớn vain phi dự kiếm như bên trong bãi cách trưởng kiếm gặp nhau hai người từng người bay ngược tần mộng giao đứng nghiêm trầm giọng nói nhưng là b ắ t g i ấ u đệ nhất cao thủ hồng nhật pháp vương pháp giá lão lạt ma lui về phía sau đứng nghiêm vốn là lấy hắn làm việc từ trước đến giờ một đòn không chúng chuyển sang ngàn d m nhưng lần này không chỉ có riêng là một mình hắn bốn tên lạt ma từ phá động bên trong lọt vào mỗi người võ công cao cường thông thường tám phái hạt giống tuyển thủ ở thủ hạ bọn hắn căn bản không đỡ nổi một đòn người tới chính là hồng nhật pháp vương cùng tứ mật tôn giả vốn là năm người là trốn ở phía trên nghe góc tường bởi vì tuy có giang hồ đồn đại ương đao cùng chiến thần đồ lục rơi vào tiếu nhiên trên tay nhưng chuyện như vậy bọn họ nhưng cũng chưa có xác định cho nên vẫn là đi tới hàn phủ một chuyến nhìn một chút ương đao có không thể nào rơi vào tám phái trong tay nhưng không nghĩ sẽ bị tiểu nhiên uống phá hình dạng không xuất thủ không được muốn cấp mã tuấn thanh liền đi nhưng hồng nhật pháp vương nhưng không ngờ rằng tần mộng giao tay bỏ công sức như vậy vững chắc vừa nãy chiêu kiếm đó có thể nhường cho hắn ứng phó đến có chút khó chịu hồng nhật pháp vương trầm giọng nói không nghĩ tới mộng giao tiểu thư kiếm thuật so với hồng nhật tưởng tượng còn cao minh hơn có điều mộng giao tiểu thư không để ý ba trăm năm lời thề bước vào giang hồ không thể thiếu phải cho ta chờ một câu trả lời thỏa đáng tiểu nhiên một hồi bật cười có cái gì giao cho không giao cho chuyện trên giang hồ đến cuối cùng vẫn là không muốn hợp lại nằm đống mộng giao em gái trận chiến này nhường cho ta làm sao nếu như chỉ là đến bắt người hoặc là tìm ngươi p h i ề n phức nói vậy hồng nhật sẽ không cùng tứ mật tôn giả đồng thời đến đây mục tiêu của bọn họ nên là ta mới đúng nghe một lời này tứ mật tôn giả bước lui đối thủ của mình đánh cho những người kia thổ huyết trở ra mà tứ mật tôn giả đều đứng ở hồng nhật phía sau hồng nhật cái nhìn vương nhìn phía t i ế u nhiên nói các hạ chính là t i ế u nhiên c à nói g ưng cùng chúng Tạng ngắm như chiến thần lục bản chính Muốn, n hạ được. vậy võ vật, Tây tuổi trẻ. ta trả. Cái kia lục các cầm đao đồ đồ là lâm là xong tiếu nhiên khẽ mỉm cười bên phải rỗi tay một cái năm màu cương khi tuân ra hóa thành một người mặc kỳ quái giáp trụ trên mặt che mặt nạ thiên thần hắn dưới khố ngồi một cái giống như rồng mà không phải là rồng quái vật từ chín mảnh nứt ra dậy vân do tả trên r á c m ặ t phi mà xuống đánh về phía dưới góc phải một máu đỏ hỏa cầu lớn sau đó cái này thiên thần từ một mảnh lại một mảnh g i à y trong mây xuyên qua làm ra các loại kỳ quái cử động nhưng là thiếu nhiên đem chiến thần đồ lục bốn mươi chín do phủ điêu lấy cương hóa diễn biến làm ra tương tự ba dê hoảng họa ạ nuôi b ậ sẩn hiệu quả cương khí hóa hình là luyện khí bảy tầng linh cương diện hóa thành chân cương thì mới có thể làm đến sự nhưng thiếu nhiên chỉ là vì là cầu hình bảy cái dáng vẻ cũng không có vấn đề mọi người thấy đến như mê như say mê thần hoàn toàn đắm chìm trong này chiến thần đồ lục bên trong cuối cùng hết thể hình vẽ quy về tiểu nhiên bàn tay hóa thành một đoàn màu sắc rực rỡ quang cầu tiểu nhiên bàn tay đẩy một cái quang cầu liền hướng về hồng nhật pháp vương bay đi Quần tiếu tiếu thần, phiên vân trương biến thiên kích địa đại pháp. Hồng Nhật、pháp、Vương mấy người vốn là nhìn nhập thần, nhưng không nghĩ tiếu nhiên đột nhiên công, cũng may mắn được mấy người thiện tâm kiên định, mới lập tức phục hồi tinh thần lại. Cách xa như vậy, Hồng Nhật、pháp、Vương cũng có thể cảm giác được tiếu nhiên công ra cái kia cương khí đoàn bên trong lần phúc Pháp. Pháp lập phục Pháp kích hồi Cách thể khí chứa đại mới lại. giác cái kia vũ vậy, tâm được tức có cảm được sức đột ra địa may xa mấy mấy là hồng nhật pháp vương trong lòng cả kinh một trưởng vô gia cuốn lên một đạo chân khí bao tác trưởng phong nặng nề khiến người ta nghe chi muốn nói đối với đáng sợ như vậy công kích tất nhiên là viễn trình đánh lén hữu hiệu nhất tứ mật tôn giả cũng là như vậy nghĩ tới khổ đừng đi trong tay bắt sắt ly thể toàn phi vẽ ra trên không trung một huyền diệu đường vòng cung đón lấy t i ế u nhiên cương khí đ o ạ n tốc độ thật nhanh nhưng một mực không có mang lên một điểm phong t h à n h dung bạch chính nhã ngâng tay lên bên trong phật châu vận lực chấn động xuyên tuyến tách q a một trăm linh tám viên phật cầu như v à cầu giống như vậy viên viên chạm vào nhau liên tiếp đẩy mạnh liên tiếp kịch liệt tiếng va chạm hợp thành một tiếng vang thật lớn tối còn lại phía trước nhất viên kia t h ử a tái tất cả va chạm lực lượng bắn thẳng đến, đến ra mang ra có thể so với công thành nỏ vậy gào thét mà cái khác phật c h â u giải rác trên đất hóa thành m ộ t mịn hai người khác cũng không ra tay thủ thế chờ đợi lấy ứng phó phía sau đột biến tình huống c h â n khí bát sát phật c h â u đồng thời đánh vào thiếu nhiên cương khí đoàn tiến lên v â n h toàn bộ hàn phủ đều run lên một cái cương khí đoàn tại chỗ nổ tung khổ đừng được bắt sắt cùng dung bạch chính nhã phật châu tại chỗ nổ thành n á t t a n chân khí dư âm đao kiếm bình thường cùng bán công lực hơi thiếu một chút lập tức liền bị kích thương không muốn hét lớn một tiếng đều trốn đến bên ngoài đi vừa nói hắn cùng với tần mộng giao một trưởng một chiêu kiếm đem chân khí dư âm toàn bộ đỡ tám phái đệ tử trong lòng ngơ ngác cực điểm cái kia nghĩ đến chỉ là mấy người chân khí dư âm chính mình cũng không thể chịu đựng dồn dập triển khai khinh công lao ra phòng khách tiếu nhiên có chút kinh hỉ những người này chỉ có luyện khí ba tầng tu vi nhưng mỗi người đều mở ra khí tỏa chân khí lại mỗi người đều có linh cương đặc tính có thể ngăn chính mình một đòn vậy thì thú vị tiếu nhiên cười ha ha các đại sư thực sự là ngoài dự đoán mọi người à, liền để ta mở mang kiến thức một chút pháp vương bất tử ấn pháp đi nói xong triển khai huyễn ma thân pháp huyễn gia vô số huyễn ảnh thoáng qua đến rồi hồng nhật pháp vương trước người hồng nhật pháp vương khẽ ồ lên một tiếng đôi bàn tay lần thứ hai do bạch c h u y ể n hồng từ nhỏ biến thành lớn hướng về t i ế u nhiên đánh tới cũng trong lúc đó ha s í c h biết rội danh song trưởng cùng lên lòng bàn tay hướng vào phía trong chậm rãi đẩy về trước tăng b à o rót vào mãn chân khí như bị máy quạt gió nhô lên bình thường liệt liệt kêu vang mang theo một trận luồng khí xoáy cuốn về t i ế u nhiên linh nhĩ chi lan hai tay bay lượn một tay hoa viên nhẹ nhàng như thiên một tay hoa mới dày nặng như địa hai tay phân biệt đánh ra một tầng nhẹ đi hai cổ kính khí đến t i ế u nhiên trước người thời gian lại tụ hợp cùng nhau hóa thành một đạo long quyển vậy bao tác uy thế cực kỳ đáng sợ coi như là bàng ban gặp phải ba người cùng đánh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn nhưng t i ế u nhiên nhưng bình tĩnh không sợ một thức bất tử b ả y h u y ệ n lấy hư còn thực đón nhận hồng nhật pháp vương song trưởng tương giao hồng nhật pháp vương sợ đến sắp nứt cả tim gan bởi vì hắn nhưng có một luồng dùng sai sức mạnh cảm giác công gia đích thực khí càng là biến mất không còn t ă m hơi trong lòng hắn ngưng ác bởi vì này một thức quá chín môi tất rất rõ ràng cùng mình bất tử ấn pháp hệ r a đồng nguyên tiểu nhiên đồng thời tay trái đánh ra vô vào ha xích biết r ô i danh tăng bảo bên trên ha xích biết r ô i danh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến ẩm một tiếng nổ vang ha xích biết r ô i danh tăng bảo phá nát như hồ điệp bình thường tứ tán bay lượn tiểu nhiên một trưởng này liền vỗ vào trên tay của hắn hai tay hắn chuyển đến một luồng đau nhức xương thẻ ba kêu vang trong lòng gọi nát hai tay đều bị tiểu nhiên đòn đánh này đập nát thân hình trong nháy mắt vội vàng thối lui chỉ lo t i ế u nhiên thừa thắng truy kích đồng thời t i ế u nhiên một toàn thân lợi dụng bất tử ấn pháp hóa điệu ninh n g ư ờ i lan chi long quyển gió vậy luồng khí xoáy như kỳ tích né qua hai tay của hắn không lưng va vào ninh n g ư ờ i lan chi trong lòng đụng phải hắn hiếp gậy xương một nửa lảo đảo trở ra trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến còn lại hai vị tôn giả lại không dám c ư ớ p công từ đ ầ u đến cuối t i ế u nhiên cũng không có sử dụng vượt qua ba người sức mạnh nhưng đem ba người đánh cho vô cùng chật vật hồng nhật pháp vương ngũ trong lòng người ngơ ngác chính là bàng ban cũng không thể đang đối mặt chính mình mấy người thì hai cái đối mặt liền t h ư ơ n g tổn được chính mình không muốn con n g ư ờ i đều phải chừng ra ngoài năm người này không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ đặc biệt cái kia hồng nhật pháp vương là nhất chính mình đối đầu hắn cũng chỉ có bốn phần mười phần thắng nhưng năm người này hợp lực lại bị t i ế u nhiên như vậy v ư ơ n g l ò n g đánh bại thực lực như vậy thảo nào bàng ban sẽ chọn t i ế u nhiên làm đối thủ coi như tần mộng giao sớm biết t i ế u nhiên lợi hại nhưng cũng không nghĩ tới tiếu nhiên có thể lợi hại đến trình độ như thế này bàn g ban đệ nhất thiên hạ người vị trí rốt cục có thể đổi người rồi hồng nhật pháp vương thở dài một hơi hỏi đây chính là bất tử ấn pháp tiếu nhiên gật đầu nói chính là năm đó t ạ vương thạch chi hiên sáng lập ra bất tử ấn pháp nếu như các vị tài năng chỉ có thế nào sẽ để ta phi thường thất vọng nói xong lập tức thôi thúc hôn loạn chi trì nhưng năm vị lạt ma thiện tâm kiên định tiếu nhiên lại không cách nào xúc động thất tình lục dục của bọn họ chỉ là để cho bọn họ đau đầu cực kỳ bởi vì nếu bàn về tinh thần tu vi tiếu nhiên còn kém bọn họ một đoạn đây nhưng tiếu nhiên linh lực mạnh hơn quá bọn họ vì lẽ đó hôn loạn chi chỉ mới không cách nào xúc động tâm tình của bọn họ chỉ là để cho bọn họ đầu đau như bớ bủ hồng nhật pháp vương trong lòng thầm thở dài chính mình vừa còn phải chiến thần đ ổ lục thật sự là không cùng tiếu nhiên chết dập đầu cần phải chỉ chờ mình hiểu thấu đáo chiến thần đ ổ lục cái kia còn sợ gì tiếu nhiên bằng ban hắn cũng là cầm được thì cũng v ư ơ n g được người liền nói rằng tiếu đại sư thắng rồi chúng ta bị bại tâm phục khẩu phục tiểu nhiên có chút bất mãn nói nghe đồn năm đó mông cổ quốc sư bát tư ba lấy biến thiên kích địa đại pháp khiếp sợ đương đại tại sao không để cho ta xem dung chính bạch nhã nói n à y biến thiên kích địa đại pháp quá mức tinh thâm chúng ta không một người tập được tiếu đại sư công lực nắp bán đức đại chính là cái kêu bảng bàn cũng là không kịp tội gì còn phải xem xem này biến thiên kích địa đại pháp tiểu nhiên nói hán sơn chi thạch có thể công ngọc ta đối với các loại võ học cao thâm ai đến cũng không cự tuyệt bất quá ta làm việc luôn luôn là tuân theo trao đổi nguyên tắc vừa ta cho các ngươi chiến thần đổ l ụ nếu như các ngươi không bỏ ra nổi biến thiên kích địa đại pháp vậy thì lưu tại trung nguyên mỗi ngày làm cho người ta làm pháp sự niệm kinh đực rồi tứ mật tôn giả liếc nhau một cái nếu quả như thật bị tiểu nhiên mạnh mẽ lưu lại mỗi ngày làm cho người ta trào trải qua siêu độ cái kia tây tạng võ lâm mặt mũi liền ném đến mộ mỗi nhà khổ đ ư n g đi trong lòng t h ầ m than bất đắc dĩ lấy ra một bản viết tay đưa cho tiểu nhiên nói trước a ba tay, qua. ta có cùng có, chúng ta nói không chừng cũng chỉ có cùng nói bắt bản tư viết tiếu đại sư đánh một trận. tiếu theo tiếu một t sư mượn sư Như sư sư đại đại đại đã đại đánh liền nhìn muốn không vì là ậ n nhiên sau khi xuống Tiếu khi lại, sau ký kỳ ức cực đ ợ c mặc mấy xem nắm, xem, đem bản viết tay là lại khổ đường đi, liền qua sau không khi khổ họ bản đường bọn viết đi, đi trả t i t r ư ớ khi đi hồng nhật pháp vương đối với tần n g ọ n g giao nói n g ọ n g giao tiểu thư vi phạm ba trăm năm trước chi thể ta nhất định muốn cùng n g ọ n g giao tiểu thư lý luận một phen bất quá hôm nay không phải ngày tháng tốt cái kia sau bảy tháng đêm trăng tròn chúng ta cũng noi theo tiếu đại sư với hoàng thành quyết một trận thắng thua sau khi đi ra ngoài hồng nhật pháp vương liền đi tìm mã tuấn thanh bởi vì hưng đao không ở tiếu nhiên trên người khẳng định ở mã tuấn thanh trên người nhưng mã tuấn thanh cũng có ở đây không bỏ cùng vân quải niệm có ý định phong túng bên dưới vừa lại sấn loạn chạy trốn Quyền mấy phiên vân trường Hồng Nhật、pháp、Vương mấy người rời đi Hàn đừng than phúc Pháp Phủ, khổ đừng đi than thở. rời đi đi vũ nếu như không phải t i ế u nhiên trước tiên lấy chiến thần đổ lục loạn chúng ta tâm thần chúng ta tuyệt không đến bị bại nhanh như vậy thảm như vậy dung chính bạch nhã lắc đầu nói cao thủ so chiêu tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào này đương nhiên có thể coi là hắn bản lĩnh nhưng vừa nếu như chúng ta liều mạng một lần hoặc còn có một tuyến cơ hội thắng ha s í c h biết dội danh nói vậy chúng ta có ít nhất ba người muốn chết tại chỗ không trách bàng bàn sẽ chọn hắn làm đối thủ lúc này n i n h n g ư ờ i lan chi nhìn phía hồng nhật pháp vương nói pháp vương có thể có lời hồng nhật pháp vương quay đầu nhìn về phía hàn phủ lấy hắn khổ tu một giáp trở lên thiện tâm cũng không khỏi sinh lòng hoảng sợ hắn lắc đầu nói ta chỉ là không hiểu tại sao hắn nếu như vậy làm không công đem chiến thần đồ lục đưa cho chúng ta hơn nữa có một chút các ngươi nói sai rồi liền coi như chúng ta liều mạng một trận chiến cũng chỉ có toàn bộ chết trận này một độ khả thi cái kia tiếu nhiên thực lực sâu không thấy đáy thật không biết hắn là như thế nào tu luyện tứ mật tôn giả đồng thời kêu lên cái gì ngươi là nói hắn để lại tay hồng nhật pháp vương trầm giọng nói không phải để lại tay là thật to để lại tay lại như năm đó truyền ứng phá thoái hư không thời gian với vạn quân từ đó chém giết t ừ hàn phi mặc cho bao nhiêu cao thủ ở bên cũng là không làm nên chuyện gì chúng ta đã không ở một cấp độ bên trên tứ mật tôn giả hô hấp biến thành ồ ồ khổ đừng hành đạo ngươi là nói hắn đã tấn phá thoái hư không cấp độ cái kia vì sao hắn còn sạn yêu không đi hồng nhật pháp vương lắc đầu nói ta không biết cái kia tiểu nhiên chuyện tạm thời không cần q u ả n hắn vạn sự có bảng ban ở mặt trước đ ờ y đây ta muốn lập tức tìm kiếm địa khổ tu tranh thủ ở tháng bảy nội sam t h ấ u chiến thần đổ lục lần này thất bại thảm hại ta tây tạng võ lâm bộ mặt mất hết nếu như sau bảy tháng ta lại bại với tần mộng i a o tay vậy ta tây tạng võ lâm đừng hòng ngẩng đầu lên làm người cho tới mã tuấn thanh cùng ưng đao cũng chỉ có xin nhờ bốn vị hàn phủ bên trong tất cả mọi người nhìn tiểu nhiên ánh mắt của cũng thay đổi liền ngay cả lúc trước vẫn nổ đâm dương phụng cũng không dám nhiều hơn nữa xem t i ế u nhiên một chút lại nói nhảm nhiều một câu chiếm được biến thiên kích điện t i ế u nhiên cũng không bền ngốc xoay người liền đi tần mộng giao c ũ n g không muốn cùng sau lưng hắn bảo là muốn tiến hắn một đoạn tuy rằng lúc trước không muốn từng nói tần mộng giao lệ nhược hải cùng b ả n g ban loại này nhân vật tuyệt đỉnh đối với chiến thần đổ lục sẽ không động tâm nhưng cũng không có nghĩa là xem cũng không nguyện xem phúc vũ phiên vân thì ra là lịch sử bên trong t ầ n mộng giao như không phải được hàn bách từ ương đao bên trong truyền tới chiến thần đồ lục dấu ấn tuyệt không thể nào nhập diệt tử quan không muốn than thở đa tạ tiếu đại sư lần này truyền công chỉ là tiểu tăng có một chuyện không rõ thiếu n h i n nói ta biết đại khái đại sư muốn hỏi gì là hỏi tại sao muốn ta đem chiến thần đồ lục ở nhiều người như vậy trước mặt biểu diễn vừa đến đối với ta mà nói chiến thần đồ lục thật không nhiều lắm dùng bởi vì chiến thần đồ lục là đem người chuyển hóa thành thần tộc công pháp ta cũng không muốn biến thành như vậy kỳ quái tồn tại thứ hai ta cũng muốn nhìn một chút nếu như các ngươi học này chiến thần đồ lục đại thành sau khi không phá toái hư không sẽ xảy ra chuyện gì thứ ba nay còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu ta sau đó sẽ làm chiến thần đồ lục trở nên so với tam tự kinh còn muốn phổ cập thử nghĩ nếu như lấy chiến thần đồ lục vì thiên hạ hết thệ võ giả khai sáng giáo tài sẽ xảy ra chuyện gì t ầ n mộng giao cùng không muốn trợn mắt ngoắt mồm một lát tần mộng giao mới lắc đầu cười khổ nói ta cũng không biết nghe tiếu đại sư chẳng lẽ tiếu đại sư là muốn truyền xuống chính mình đạo thống t i ế u nhiên suy nghĩ một chút gật đầu nói có thể nói như vậy đi nhưng ta nghĩ truyền xuống v õ đạo rất nhiều chiến thần đồ lục chỉ là một rất nhỏ bộ phận ta nghĩ để ta v õ đạo người trong cả thiên hạ mỗi người một phần các ngươi cảm thấy thế nào lần này hai người triệt để ở lại s ư ớ n g sở tiếu nhiên cũng không phải như nói một chút mà thôi thế nhưng loại ý nghĩ này thực sự quá mức lý tưởng hóa không muốn lắc đầu nói lấy tiếu đại sư thực lực nếu như muốn khai tông lập phái tự nhiên ứng với người như vân chỉ là chiến thần độ lục huyền áo khó hiểu coi như thiên hạ mỗi người một phần cũng nhìn hiểu cũng chỉ là rất ít mấy người thiếu nhiên khẽ cười nói này nhưng không hẳn bọn họ giờ xem không hiểu nhưng nếu như treo ở nhà trên tường mỗi ngày xem nói không chắc ngày đó lại đột nhiên đã hiểu đây không phải có người nói kể chuyện ngàn lần ý nghĩa từ hiện sao thiên hạ nhiều người như vậy tỉnh cờ ra mấy cái nhìn hiểu người cũng là không sai lúc này tân n ộ n g giao nói coi cũng kinh, như không là làm tam tự đây ư người ợ c mỗi một phần. Ra thừa mấy nghìn năm, giáo phần. Nho truyền nghìn vạn thừa hóa ra d n nhưng trung n g u ê n cũng phần đến phần trong đại địa biết mười hai mười chữa xuất một chỉ ở là ú c bước lại, nhìn về phía hai người nói, chưa được, ta cũng chỉ đó. nói, Tiếu ta nhiên lại, hai người dừng nhìn phía l về vừa nói như tiểu h chỉ h ế đó là lý ta một lý tưởng trạng t á không không k cũng đáng đạt tới cũng không đáng kể, từ từ t đi. Đây i là ế nhiên luôn luôn quan điểm cùng cách làm chỉ cần đem v õ đạo hạt giống r i á p đi vậy dĩ nhiên sẽ xảy ra cọng tóc nha cho tới phải làm như thế nào tiếu nhiên vẫn không có một cụ thể ý nghĩ bởi vì hắn đến phúc vũ phiên vân thế giới khá là vội vàng thế nhưng hắn có ở mấy cái thế giới truyền bá võ học kinh nghiệm ngược lại không gấp với này một chốc tần ngộng giao thở phào nhẹ nhõm lấy tiếu nhiên thực lực nếu như nhất ý như vậy vậy còn thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì sau đó tiếu nhiên lấy ra hai bản võ điển cho tần ngộng giao hai người một người một phần đây chính là ta võ điển cùng điểm cuối là phá toái hư không võ đạo bất đồng đưa các ngươi nói xong t i ế u nhiên lắc người một cái biến mất không còn tam tích tân n g ọ n g i a o cùng không muốn liếc nhau một cái không muốn lắc đầu nói không phải người thường đi phi thường sự tân n g ọ n g i a o nhìn t i ế u nhiên rời đi phương hướng thật lâu không nói nói cách khác hai người đều bị t i ế u nhiên cách làm làm cho bối rối bí kíp võ công việc quan hệ cá nhân cùng môn phái sống còn làm sao cứ như vậy tiện tay tặng người hào phóng đến đâu cũng không phải như vậy hào phóng pháp đi sau khi rời đi t i ế u nhiên đem biến thiên kích địa cố gắng nghiên cứu một lần lấy hắn linh lực mạnh lý luận chi phong phú tiến hành tu hành không có bao nhiêu độ khó đang nhìn lần thứ ba liền có thể bắt đầu sau đó chậm rãi đem s ắ p nhập vào mình hỗn loạn chi trì bên trong vào lúc này t i ế u nhiên hỗn loạn chi trì tuy rằng vẫn không có đại thành nhưng uy lực đã có thể cùng phổ thông luyện khí sáu tầng võ giả linh vực sánh ngang sau đó t i ế u nhiên đi tìm lãng phiên vân lúc này lãng phiên vân mang theo tả thơ ngồi lên rồi trần lệnh mới thuyền vạch trần hàn bách cùng phạm lãng cực thân phận hai người này vì trốn tránh phương dạ vũ truy sát lại phân thành hàn quốc tiến cống sứ giả còn khắp cả qua hầu như tất cả mọi người tiếu nhiên lúc này vừa tới nhìn ăn mặc cao ly quan phục hàn bách hai người cười ha hả hàn bách có chút buồn bực nói cười cái gì ngươi cho rằng ta yêu thích này đổ bỏ cao ly quan phục tiếu nhiên nói việc này chơi vui không bằng để cho ta tới làm này phát văn t r á n h hảo đối với cao ly ta có thể so với các ngươi hiểu rõ hơn nữa ta còn sẽ nói cao ly ngữ cái gì âu ba giang nam tia lớn toàn bộ không làm khó được ta xem t i ế u nhiên nói tới làm như có thật dáng vẻ hai người hầu nghi nhìn hắn lúc này lãng phiên vân nói vừa vặn có t i ế u huynh cùng hàn tiểu đệ đồng hành ta liền yên tâm ta muốn đi s o n g tu phủ một lần t i ế u nhiên hơi suy nghĩ một chút nói rằng vậy ta còn cùng lãng huynh cùng đi được rồi ta rất muốn nhìn một chút độc y liệt chấn động bắc hoa đà t r âm còn có bên trong xích mị thiên mị ngưng âm Quần Phiên Vân Trương toàn lượng. Phúc Vũ 236, dốc toàn bộ lực bộ song tu phủ song tu công chúa cốc tư Từ tiên từng cùng lãng phiên vân có một phen giao tình coi như không có lãng phiên vân cũng sẽ không ngồi xem phương dạ vũ đem hắc đạo đại phái mỗi người đánh tan hai người tọa thuyền mà đi lập tức liền rơi xuống phương dạ vũ thám tử trong mắt phương dạ vũ cực khổ não một lãng phiên vân một tần mộng g i a o liền qua chừng bây giờ còn thêm một t i ế u niên phía bên mình vốn là ưu thế trong nháy mắt hóa thành hư không nhưng hắn cũng là ưu thế trong nháy mắt hóa thành hư không nhưng hắn cũng là cực kiên nghị người chắc chắn sẽ không bởi vì sự tình khó khăn liền rút lui có trật tự lúc này bàng ban thanh âm truyền tới trong thai của hắn dạ vũ song tu phủ cuộc chiến như có t i ế u nhiên đ h ú n g tay vậy ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ phương dạ vũ trầm giọng nói nếu như buông tha song tu phủ chúng ta uy tín ở đâu dạ vũ lần này nhất định tận lên hết thệ tinh nhuệ cùng cái k i a t i ế u nhiên chiến đấu tới cùng vốn là bàng ban đối với phương dạ vũ chấn chỉnh lại giang sơn việc là buông tay bất kể chỉ ở lúc mấu chốt phủ nắm một thanh nhưng bây giờ hắn không cách nào ngồi xem xích mị cùng năm thương đan đã đến luyện khí tầng năm mông hơn người cũng đến rồi luyện khí bốn tầng có điều t i ế u nhiên đối với ta đều hào phóng như vậy đối với trung nguyên một phương nói vậy cũng sẽ không hẹp h ỏ i đến lúc đó thiết không thể xem thường liền do ta cuốn lấy t i ế u nhiên được rồi trăng tròn cuộc chiến để mấy tháng trước cũng là không sao cả sư tôn ngươi khỏi rồi phương dạ vũ đại hỷ có b ả n g ban ra tay hắn liền lại cũng không có cố kỵ mà bên trong xích mị mấy người vốn là cao thủ tuyệt đỉnh ở luyện khí ba tầng đỉnh cao ma luyện mấy chục năm đặc biệt bên trong xích mị một thân võ công vì là v ư ợ t ngoại ba đại tông sư đứng đầu chỉ so với bảng b à n kém một chút vừa được đến bảng ban truyền thụ cô động đan điền phương pháp những người này đều ở đây trong vòng nửa tháng ngưng cương thành công chỉ là bọn hắn cơ sở vẫn chưa đủ có điều vào lúc này cũng quản không được rất nhiều ngược lại không phải là nói luyện khí thành cương đơn giản như vậy chỉ là mấy người này bản thân tích lũy đều là thâm hậu đáng sợ bản thân cũng là thiền tư hoành giật hàng người nếu được chỉ điểm đều là nước chạy thành sông bàng ban nhìn trên tay một đoàn sen vào hư thực trong lúc đó bóng đen nói t i ế u nhiên a t i ế u nhiên lần này ta nhưng phải ngươi giật nảy cả mình song tu phủ thực sự là chờ mong trong đại viện bên trong xích mị ngửi một đoá hoa tươi mông đại mông hai cường ngắm sinh do si địch đều ở đây ngồi nghe được phương dạ vũ nói bàng ban lần này cần tự mình ra tay do si địch giận dữ nói cái kia t i ế u nhiên đến thì lại làm sao cần gì dùng bàng lao ra tay như hắn thật sự đến rồi liền do ta và mông đại mông hai đưa hắn liệu lý để hắn có đi mà không có về phương dạ vũ nói do lão sư an tâm một chút lần này không chỉ có sư tôn phải ra khỏi tay ta còn muốn đem tất cả mọi người thu hồi lại tố thiện hương phi mạnh chân thực thiếu nhiên một ngày chưa trừ diện lòng ta một ngày bất an hắn nhưng là tinh tế người chỉ từ bàng ban thái độ đối với thiếu nhiên liền biết thiếu nhiên đáng sợ càng không cần phải nói thiếu nhiên tiện tay liền đem chân quý như vậy bí kíp tặng người để phe mình người thực lực đều là tăng vọt ngươi cho đưa cho ăn mày một trăm khối vậy ngươi chí ít sẽ có một nghìn khối đi một chiếc trên thuyền nhỏ độc y liệt trấn bắc cùng phong hành liệt còn có cốc tiến liên ngồi c h u n g một thuyền liệt trấn bắc sắc mặt hôi thanh như một bệnh lâu bệnh nhân chỉ nhìn hắn bề ngoài không người nào có thể tưởng tượng đến được hắn là uy c h ấ n thiên hạ h á c bảng cao thủ hắn từ nhỏ trọng bệnh quấn quanh người rất nhiều bác sĩ chắc chắn hắn không sống hơn mười tuổi có thể sống đến bây giờ cũng đã là cái kỳ tích càng không cần phải nói còn luyện thành một thân kinh thiên động địa võ công liệt c h ấ n bắt cho phép cất cánh trên tay một con tin ngừng sau đó nói tiểu nhiên ra tay quả nhiên bất phàm cực kỳ dễ dàng liền đánh cho hồng nhật cùng thanh t ả n g tứ mật tôn giả tại chỗ chịu thua phong hành liệt thật lâu không nói nghĩ đến lúc trước tiểu n h i ê n cứu sư phụ mình chuyện bàng ban cũng bị hắn cả kinh sửng sốt một chút có thể có như vậy chiến tích không một chút nào ngoài dự đoán mọi người liệt c h ấ n bắt nhìn phong hành liệt trên mặt hiện ra từ ái vẻ liệt à đang lo lắng n g lo sư ư phụ ơ sư phụ ngươi phụ kinh mạch b i u nhiên lấy cương khí ngạnh xinh xinh đích trấn n nhiều n lại được cứu ta trị, h bắc ngồi trở lại trên thuyền cười to nói ngươi là đang trách tiếu đại sư những n à y kỳ nhân làm việc vốn là thích làm gì thì làm vì lẽ đó không cần quá nhiều suy đoán như vậy kỳ nhân ở trước khi chết thật muốn nhìn một chút nếu như bàng ban thật sự đến rồi vậy ta liền có thể thưởng thức nhiều năm tâm nguyện thử xem đạo tâm của hắn trùng ma có thể chết ở bàng ban tay muốn so với lên ốm chết trên giường càng có thể khiến người ta tiếp thu trong giây lát này hắn hăng hái căn bản không như một tuổi thọ đã hết người song tu phủ cùng quỷ vương phủ vạn á c sơn trang đều là giang hồ tam đại hiểm địa một trong nhưng thực lực so với quỷ vương phủ một trời một vực chỉ có một giữ thể diện song tu tử cùng song tu phu nhân cốc ngưng thanh có thể xứng là cao thủ cặp kia tu tử chính là kiếm tăng không thôi dùng tên giả từ hắn trở lại thiếu lâm cốc ngưng thanh khi đến tị thế h ẩn cư song tu phủ liền ngay cả một khoáy tràng diện cao thủ cũng không có may mà còn có lệ nhược hải bảo bọc nó liệt c h ấ n bắc cũng bởi vì lệ nhược hải quan hệ ở song tu phủ h ẩn cư không phải vậy sớm bị tử địch của bọn họ bị ảnh kiếm phái tiêu diện sông lớn bên trên phong hành liệt chính đang trong thuyền đột nhiên kêu một tiếng là t i ế u nhiên liệt trấn bắc nghe vậy nhìn tới chỉ thấy phương xa hai bóng người từ trên thuyền nhỏ bay lên rơi xuống phong hành liệt trên thuyền t i ế u nhiên nhìn phong hành liệt nói lệnh sư khỏe phong hành liệt vội vàng hướng t i ế u nhiên thi lễ một cái nói đa tạ tiếu đại sư ngày đó cứu viện gia sư dĩ nhiên không ngại chỉ cần lại tĩnh dưỡng hai tháng là được vậy ta an tâm t i ế u nhiên chuyển hướng liệt trấn bắc đạo các hạng nhưng là độc y liệt trấn bắc ở vốn là phúc vũ phiên vân bên trong liệt trấn bắc chỉ là ra sân vài lần nhưng cùng với lệ nhược hải như thế đều là hắn thích nhất một trong những nhân vật liệt trấn bắc nói hóa ra là tiếu đại sư ngay mặt gặp tiếu đại sư không cần khách khí như thế tiểu nhiên suy nghĩ một chút nói rằng xem ngươi khí sắc như là không tốt lắm chốc lát nữa nếu như động lên tay đến tuyệt không thể đọc thủ liệt trấn bắc cười ha ha sinh làm sao vui mừng chết cũng tội gì sinh tử bình thường sự cần gì dùng bà mẹ tiểu nhiên lắc đầu nói này nhưng không hẳn nếu để cho ta cho ngươi xem một chút nói không chắc ngươi cũng không cần chết liệt c h ấ n bắc vốn là thiên hạ chứ danh nhất bác sĩ đối với tình huống của chính mình ngược chỉ trường nhưng thiếu nhiên nếu nhiệt tình như vậy hắn cũng không tiện cự tuyệt đưa ra tay của chính mình tiếu nhiên liên lụy liệt c h ấ n bắc tay của cổ tay một đạo cương khí độ vào liệt c h ấ n b ắ c trong cơ thể hắn tuy rằng với ý đạo không tinh nhưng ở luyện thể ba tầng thời gian liền đối với toàn thân các nơi ngược chỉ trường lại có thiên yêu chuyển sinh đối với làm sao cải tạo thân thể mỗi cái bộ phận sức chịu đựng có tương đối hiểu rất nhanh liền tra được liệt chấn bắc là ở đ â u có vấn đề mỗi cái bộ phận tiên thiên tính suy kiệt thật không biết hắn là như thế nào sống đến bây giờ một lát tiếu nhiên nói liệt huynh bệnh là tiên thiên từ từ trong bụng mẹ mang tới chỉ cần cường hóa thể chất liền có thể thay đổi ta đây có vài chỗ linh khiếu có thể trước tiên dạy cho liệt huynh mấy ngày nữa có thể đem linh khiếu cô động thành công liền có thể chỉ h o á n bộ phận suy kiệt lại cô động một bức linh khiếu chân thân đổ khả năng hữu dụng thực sự không có cách nào thì có thể thử xem thay cái trái tim liệt chấn bắt chấn động toàn thân mặc dù hắn nhìn thấu sinh tử nhưng nếu như có thể sống ai muốn ý đi chết huống hồ những bệnh này đau nhức hành hạ hắn một đời hắn cũng thật muốn thử một chút không đau nhức không thai thân thể là dạng gì một tình huống thế nhưng thân mật thật sự được sao cổ đại thời gian hoa đà từng nói phải cho tào tháo mở não chẳng lẽ đây là y thuật là hoa đà một mạch chiếm được hoa đà thành túi trải qua đích thực truyền cốc thiến liên h a to miệng thay cái trái tim trái tim còn có thể đổi trong lòng nàng đã xem tiểu nhiên xem là cái gì đ à o nhân trái tim tà đạo cao thủ tiểu nhiên đối với nàng tà tà nợ nụ cười sợ đến nàng xuyên về phong hành liệt phía sau tiểu nhiên có chút buồn cười nói ta nói đó là cái cuối cùng không có cách nào biện pháp nếu quả thật đến rồi cái mức kia ta chỉ có một phần mười niềm tin thân mật giải phẫu đương nhiên rất khó nhưng bây giờ tiểu nhiên không hẳn không làm được hắn có phá phượng chi đồng toàn bộ phương vị tầm nhìn cưng khí có thể hóa thành làm hà hình dạng trời sinh không ô nhiễm so với các loại hiện đại khí giới dùng tốt chỉ cần lấy cương khí hóa thành tuyến đem mạch máu cùng kinh mạch một cái một cái tiếp hảo là được cho tới trái tim có thể hay không xứng đôi có hay không bệnh biến chứng và v v chỉ có thể nhìn thiên ý khoảng t r ư ờ n g chính là như vậy ngược lại liệt chấn bắc lại phải chết đến lúc đó lấy ngựa chết làm ngựa sống Quần 6, phiên vân trương chiến tức phủ người nói lên đón. tuy rằng song tu phủ đang đứng ở sống còn thời khắc thế nhưng là khắp nơi răng đèn kết hoa chính đang làm việc vui chính là song tu công chúa cốc tư tiên muốn gả cho cho thành kháng ở song tu phủ chọn rể trong đại hội thành kháng đến lãng phiên vân cứu viện lực áp quần hảo chiếm được song tu phủ vị hôn phu vị trí bởi vì song tu phủ song bắt đầu tu luyện cực kỳ biến thái nam phải có tình không muốn nữ phải có muốn vô tình hoàn toàn trái với loài người bản năng vì lẽ đó rất nhiều lúc phủ chủ đều phải tìm cái tư chất không sai nhưng mình không yêu người đến cả đời trước song tu phủ chủ cốc ngưng thanh vẫn yêu tha thiết lệ nhược hải mà không bỏ vốn là một hòa thượng cho nên mới có thể làm được hai điểm này luyện thành song tu chỉ là cốc tiến liên nhưng vẫn không muốn để cho cốc tư tiên đi láo phủ chủ đường xưa thống khổ nửa đời cuối cùng chỉ có thể cổ phật thanh đăng không còn muốn sống cho nên mới mang đến phong hành liệt muốn cho phong hành liệt cưới cốc tư tiên muốn nói cốc tư tiên cũng là nhân gian tuyệt sắc không có nam nhân nhìn sẽ không động tâm nhưng là bởi vì t i ế u nhiên ở đại đường thời gian cưới bốn cái lao bà hiện tại muốn gặp một mặt cũng khó khăn hắn không muốn hại người hại đã vì lẽ đó không hướng về bên này động tâm kết quả t h à n h kháng tự giác không xứng với cốc tư tiên r ơ i nhà trốn đi mà phong hành liệt làm ra một trước mặt mọi người b ứ c hôn khiến cho cốc tư tiên gả cho hắn khiến cho t i ế u nhiên ở một bên vỗ tay ồn ào rất nhanh tần mộng giao cùng không muốn vợ chồng cũng bị người mang theo vào nhìn thấy bên trong náo nhiệt như thế không muốn vợ chồng ở biết con gái cuối cùng không có đi chính mình đường xưa thời gian tâm trạng vui mừng cực điểm vốn là lý xích m ị là muốn nửa đường chặn giết không muốn vợ chồng nhưng là bởi vì lần này vội vàng cô động đan điền linh khiếu đem chuyện này trì hoãn mặc cho hai người nên ngang trở lại song tu phủ nhìn thấy hai người kia lập tức tiếng hoan hô như sấm động song tu tử ở song tu phủ thế hệ trước trong lòng người vì thế cực thịnh n ă m đó chỉ từng ở cản la thủ hạ thua qua bán c h i ề u khi đó hắn vẫn hai mươi ba mươi tuổi sinh dư viên độc thủ càn la thành tên chỉ so với bảng ban buổi tối một điểm cũng là thành danh mấy thập niên hắc bảng cao thủ lấy không thôi tuổi tài năng ở dưới tay hắn chỉ thua nửa chiều có thể nói là mặc dù bại còn q u a n vinh nhìn thấy tiếu nhiên ở lấy không thôi tâm tình cũng là vui mừng không siết tiến lên thi lễ đa tạ tiếu đại sư cứu viện song tu phủ bên trong rất nhiều người còn không quen biết tiếu nhiên gặp lao phủ chủ lại hướng về tiếu nhiên lớn như vậy lễ lúc này mới lẫn nhau hỏi dò cái kia tiếu đại sư là nhân vật nào người đây cũng không biết lần trước chính là t i ế u đại sư ở bảng ban thủ hạ cứu r a lệ môn chủ lại mấy ngày trước đây càng là vượt qua hồng nhật pháp vương cùng thanh tàng tứ mật tôn giả liên thủ cái gì hồng nhật pháp vương nhưng là cùng niên liên đan cái kia láo ma đồng dạng hung ác nhân vật n à y t i ế u đại sư mới chừng hai mươi tuổi lại có thể thắng quá hắn nếu như sống được cựu thì càng mạnh cái kia rùa đen không phải trên thế giới nhân vật lợi hại nhất ta còn biết có người nói bảng ban buông tha lãng phiên vân hướng về vị này t i ế u đại sư hạ chiến thư không thể nào hắn lẽ nào so với lãng đại hiệp còn lợi hại hơn ai b à, ta đây đem tuổi quả thực sống đến cầu trên người lúc này lãng phiên vân đột nhiên thay đổi sắc mặt cất cao giọng nói quý khách đã gần kể hà không ra đây một hồi một h u n g hồn dày nặng lại rất có t ử tính thanh nhâm vang lên lao lãng huynh đợi lâu ta thực sự cũng không nghĩ ra sẽ ở tình huống như vậy cùng lãng huynh gặp mặt thế sự chi kỳ có thể thấy được chút ít bên trong đại sảnh vốn đang là một mảnh tiếng cười cười nói nói nhưng như bị ấn xuống đỉnh chỉ kiện giống như vậy t i ê n tĩnh cùng lập nghiệp c h â m cũng có thể làm cho người nghe được hơi có chút kiến thức người đều nghe ra đây là người nào thanh âm đó là b ả n g ban là hùng cư thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tọa ba mươi năm lâu dài b ả n g ban là cái kia đã từng độc hại trung nguyên võ lâm đánh cho trung nguyên võ lâm không ngốc đầu lên được b ả n g ban cái kia làm như vĩnh viễn cũng không cách nào đánh bại ma thần song tu phủ những kia cái đệ tử nghe được tiền bối nói người tới là ai thời gian hai chân liền bắt đầu như nhung ra còn có gan tiểu nhân nhỏ bé càng là sợ đến hàm răng đánh nhau người có tên cây có bóng bên ngoài một mảnh vắng lặng phảng phất một thực người ác ma mở ra miệng rộng chờ ở bên ngoài cũng không lâu lắm đoàn người liền xuất hiện ở ngoài phòng khách không có tiếng bước chân phảng phất đột nhiên xuất hiện lưu linh trước tiên một là thân mang hoa phục vóc người hùng tráng tóc dài xóa vai tràn ngập một lồn u g ma tính mị lực nam tử không phải bảng ban là ai phía sau hắn theo mấy chục người chi chúng phía trước nhất một người mặc tố trang phục màu vàng trường như so với nữ tử còn muốn yêu m ỹ chính là năm đó người mông tám đại cao thủ xếp hạng thứ nhất nhân yêu lý xích m ỹ lý xích m ỹ bên người là một người ngoại quốc tướng mạo người đàn ông trung niên nhìn khí độ bất p h ả m nhưng nhìn kỹ lại n g ư ờ i là có thể phát hiện hắn khỏe mắt nơi tràn đầy nếp nhăn h i ệ n nhiên chân thực tuổi so với vốn là lớn tuổi nhiều lắm chính là hoa gian phái chủ niên liên đan bởi vì song tu phủ song tu là niên liên đan công pháp khắc tinh vì lẽ đó hắn vẫn muốn đem song tu phủ đuổi tận giết tuyệt chỉ là trước đây tại trung nguyên cuộc sống không quen không có tìm lại đây mà thôi những song tu phủ đó lao nhân nhìn niên liên đan đều là hai mắt tận xích sắc ý lăn lộn hiển nhiên là muốn lên năm đó bị niên liên đan d i ệ t quốc thảm sự niên liên đan bên cạnh là một cái vóc người cao to người đàn ông trung niên hắn gánh vác trường kiếm thần t ì n h lạnh nhạt nhưng có một luồng khiếp người khí thế của cùng uy nghiêm chính là mị ảnh kiếm phái điêu phu nhân huynh trưởng kiếm ma trong đá thiên phía sau hắn cùng em gái của chính mình cùng em rể mỹ ảnh kiếm phái vốn là song tu phủ từ địch bọn họ trước đây cũng là trần hữu lượng chính là thủ hạ sẽ theo bảng bàn cùng đi tìm song tu phủ phiền phức thực sự trong dự liệu sự ngoại trừ mấy cái này đặc cấp cao thủ mặt sau chính là mông đại mông hai những này lâu năm cao thủ còn có vốn là đi theo chân tố thiện bên người t ử đồng ma quân hoa chắc ngao đồng tôn sơn tra nhạc mấy cái này cùng với nương nhờ vào bảng bàn trung nguyên cao thủ như mặc ý n h à n người như vậy lại phía sau chính là đoạn hồn song câu ưng p i hung ác nam tiếu mội tổ hai người nữ chân cao thủ bước ngọc diêu mạnh thanh thanh những học sinh mới này đại cao thủ ở bên ngoài còn có bảng ban mấy năm qua này tỉ mỉ bồi dưỡng ra được cái gì tuyệt thiên diệt địa nhật nguyệt tinh ba sát ngũ hành xứ giả loại hình cùng với những kia nương nhờ vào bảng ban trung nguyên cao thủ những người này do phương dạ vũ cùng chân tố thiện tự mình chỉ huy ngốc ở bên ngoài bất cứ lúc nào phát động tổng tiến công lần này song tu phủ cuộc chiến phương dạ vũ dốc toàn bộ lực lượng có thể nói là lấy ra mình toàn bộ của cải ngoại trừ nằm vùng ở chu nguyên t r ư ơ n g người ở bên cạnh ở ngoài cái khác tất cả đều đến rồi nếu như tiểu nhiên ra tay thì phải cùng tiểu nhiên ăn thua đủ tiểu nhiên phá phượng chi đồng lóe lên liền qua nhìn thấy bàng ban nói rằng không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được bàng huynh bàng huynh không chỉ khỏi hẳn thương thế càng có tinh tiến thực sự thật đáng mừng ngày hôm nay tình cảnh lớn như vậy không giới thiệu cho ta một hồi những nhân vật này nghe được tiểu nhiên như vậy cho bàng ban nói chuyện những song tu phủ đó tiểu đệ mới biết lúc trước những người kia nói tới t i ế u nhiên chuyện không phải đang khoác lác lý s í c h mị cười ha ha như vậy việc nhỏ làm sao lao động bằng lão ta tự mình tới ta là lý s í c h mị bên cạnh ta vị này chính là trong đá thiên thạch lao sư lý s í c h mị khéo léo đem tất cả mọi người giới thiệu một lần nghe được những kia từng cái từng cái như sấm bên thai tên không ít song tu phủ bên trong đệ tử suýt chút nữa liền đao trong tay người nắm bất ổn thực lực như vậy có thể mang song tu phủ ép một trăm qua lại t i ế u nhiên nhìn b ả n g ban nói bàng huynh lần này tự mình dẫn người đến đây hiển nhiên là đối với mình cực có lòng tin có muốn hay không hai chúng ta chơi trước chơi đem trăng tròn cuộc chiến sớm cái mấy tháng lúc này lý xích mỹ tiến lên phía trước nói tức là cùng bàng lao ước hẹn vậy dĩ nhiên đúng hẹn làm việc không muốn đại sư ngươi là quỷ vương hư nếu như không có chính là thủ hạ năm đó chúng ta cũng từng mấy độ gặp mặt không bằng sấn ngày hôm nay vào lúc này chúng ta bạn cũ thân cận một chút lý xích mỹ tâm kế tương đương lợi hại tự nhiên không thể để cho bảng ban trước tiên cùng tiếu nhiên động thủ chỉ nhìn bảng ban lần này tự mình dẫn đội mặc cho phương dạ vũ chiêu tập nhân mã liền biết chính là bảng ban đối đầu tiếu nhiên cũng không nhiều lắm tự tin không phải vậy hắn mang tới chính mình mấy cái liền đủ để diệt song tu phủ cần gì dùng phiên phước quyền sáu phiên vân phúc vũ chương hai trăm ba mươi tám song tu phủ cuộc chiến hai quỷ vương hư nếu như không có có thể coi là năm đó chu nguyên trương tây dưới đệ nhất cao thủ lý xích m ị lao sư chính là chết ở dưới tay hắn hai người có thể nói t h ủ sâu như biển mà không bỏ năm đó là hư nếu như không có thủ hạ một thành viên d u n g tướng lý s í c h mị trước tiên chọn tới hắn nhưng cũng nói được không muốn thả ra cốc ngưng thanh tay của huyên một tiếng niệm phật tiến lên phía trước nói không muốn thiểm vì là địa chủ đương nhiên tuân tôn khách tâm ý lý s í c h mị một đôi so với nữ nhân còn mị phượng mắt thấy không ngừng nói không muốn đại sư sáng chế hai cực q u y nhất công pháp liền ngay cả bảng lão cũng là lớn vì là tán đường không ít người cho rằng ngươi thực đã vượt qua bất lao thần tiên cùng vô tưởng tăng trở thành tám phái người số một liền đem trận chiến này làm như ta tái chiến hư nếu như không có làm nóng người chiến được rồi h á n điểm ra hư nếu như không có mới là chính mình chân chính khiêu chiến đối tượng liền ẩn hàm cho dù ngươi thành tám phái người số một cũng thì không bằng hư nếu như không có ý tứ không muốn s o n g trường hợp thành chữ thập nói ra sư bại vào bảng lao trên tay tiểu tăng không dám chốc l ắ t quên t r ư n g hợp tiểu tăng cũng muốn mượn trận chiến này tư thế khiêu chiến bằng lý ã o Không chưa thủ. muốn cũng từng ngươi y tứ, ta cũng chưa từng có đưa có đối xem là l sích、mị、cười chiến trước cửa của ha ha, muốn khiêu mị muốn tiên quá cửa ải của ta đi. Nói ta quá bằng lão, xích o xong lao sao. n thân pháp hơi động, liền Những chiến nhất trạng lạnh, nhân thân pháp năng nhanh đến nước này, quả là nhanh đến thấy không g vọt tới. tu tử thời tâm mát thấy pháp hơi phủ pháp phủ chủ chịu kia lại đổi đệ cuộc là lắm, Lý xem có quả s mị nhìn như thẳng tắp v ọ t tới nhưng rơi xuống không muốn như vậy cấp số trong mắt cao thủ nhưng là có thể nhìn ra hắn mỗi một lần đặt chân đều đang không ngừng biến hóa mới hóa mỗi chuyển biến một lần phương hướng tốc độ đều trở nên càng nhanh hơn đây căn bản là một cái không thể nào sự nhưng hắn một mực làm xong rồi thiên mỹ ngưng âm đặc điểm lớn nhất chính là nhanh thân pháp càng nhanh chân khí liền càng nhanh không muốn tâm trạng thất kinh lý xích mỹ thân pháp cần phải so với mình tưởng tượng còn nhanh hơn hắn chân trái chậm rãi d ơ lên tự muốn bước ra lần này những song tu phủ đó đệ tử lòng đều xoán bởi vì so với lý s í c h mị nhanh đến mức như gió vậy tốc độ không muốn này một bước thật sự là quá chậm nhưng rơi xuống lãng phiên vân cao thủ như vậy trong mắt nhưng có khen ngợi tâm ý thiên hạ này võ giả bên trong cho dù là bảng ban cũng sẽ không cùng lý s í c h mị so với thân pháp không muốn chỉ là đơn giản một bước liền sinh ra vô cùng biến hóa để lý s í c h mị cũng không cách nào dự đoán biết rõ lấy tịnh chế động lấy chậm chế mau chân tủy h lý s í c h mị kêu một tiếng được một chỉ điểm ra không muốn thu hồi chân trái tay trái dựng thẳng với trước ngực tay phải chậm rãi đẩy ra biến trưởng thanh quyền cùng lý xích mị liều mạng một cái vê anh q u â n chỉ tách ra lý xích mị thân hình thoát một cái trở lại chỗ cũ mặt hiện lên kinh ngạc nguyên lai đại sư đã tấn đến luyện khí bốn tầng không muốn sắc mặt bất biến lạnh nhạt nói ta cũng không nghĩ tới lý lao sư cũng là thực lực lớn tiến vào lên cấp luyện khí bốn tầng bởi vậy đẩy chi bảng lao thực lực nói vậy càng thấy tinh tiến bất luận đại đường vẫn là phúc vũ cao thủ bọn họ cương khí đều có một ít linh cương đặc thù bởi vì bọn họ tinh thần tu vi cực cao cho nên mới có thể dễ dàng như vậy lên cấp luyện khí tầng năm lúc này lý s í c h mỵ nở nụ cười đại sư nói sai một chuyện ta không phải luyện khí bốn tầng mà là năm tầng chỉ là vẫn không có ngưng ra chân hình mà thôi tiếu đại sư thứ cho tại hạ khoe khoang cô động cương khí phương pháp là truyền từ t i ế u nhiên lý s í c h mỵ xem như là đạt được t i ế u nhiên thật là tốt nơi ngoài miệng bán dưới ngoan là phải làm nói xong lý xích mị đột nhiên giơ tay thoáng qua điểm ra mười mấy ngón tay hướng về không muốn phát sinh mười mấy đạo c ư ơ n g khí kim màu xanh ngón tay kính những này ngón tay cương dường như chim bình thường trên không trung biến hóa vô định từ m ỗ i cái phương hướng nhằm phía không muốn luyện khí tầng năm cùng luyện khí bốn tầng khác biệt lớn nhất ngoại trừ luyện khí tầng năm có thể ngưng ra chân hình ở ngoài luyện khí tầng năm thời gian đã có thể k h ố n g chế công ra c ư ơ n g khí không muốn vừa mới được t i ế u nhiên võ điện chỉ là ngưng ra đan điển linh khiếu đem một thân chân khí chuyển hóa thành cơm khí cách luyện khí tầng năm còn có một chút khoảng cách nhưng hắn bình tĩnh không sợ một trường đẩy ra trường lực hóa thành một đoàn hai màu đen trăng khí lưu chỉ quét một cái liền đem lý xích mị ngón tay cương quyển ở trong đó lý xích mị thân hóa khói vây quanh không muốn xoay quanh tử ngón tay thỉnh thoảng bắn ra cương khí chỉ đợi không muốn lộ ra một chút kẽ hở hắn thì sẽ thừa lúc vắng mà vào lấy thân pháp của hắn hai cái cách khoảng cách gần như thế cơ bản có thể xem như là đã không có mà thôi thân pháp của hắn như vậy chơi diều chiến thuật là thích hợp chúng vị cao thủ đều là như thế này xem chỉ có t i ế u niên âm thầm lắc đầu hai người này tiến cảnh mặc dù nhanh nhưng đều còn chưa mở phát sinh chuyên môn mình cương khí võ kỹ chỉ là đem cương khí xa xa thả ra mà thôi hắn nhìn ra có chút bực mình vì lẽ đó hắn đột nhiên từ chỗ ngồi bay ra lý s í c h mị thân pháp đã là cực nhanh nhưng t i ế u niên thân pháp càng nhanh hơn lý s í c h mị thấy hoa mắt t i ế u niên liền đến trước người của hắn lý s í c h mị giật nảy cả mình nhưng cùng suy nghĩ nhiều d ơ tay đánh ra mấy đạo trường kình tiểu nhiên cũng là d ơ tay một trường năm hậu cương khí kết thành một con do vô số quái tượng tạo thành bàn tay đánh tan lý s í c h mị trưởng ảnh chính là luyện khí bốn tầng hàng long thập bắt trường kháng long hữu hối lý s í c h mị song trường đón nhận tiểu nhiên trường kình liền muốn mượn lực lui lại lại phát hiện cái kia quái tượng ứng với trường lực của mình mà thay đổi vô cùng vô tận hậu kình giống như là thủy triều và tới nếu như lúc này lui nữa vậy liền không phải lùi mà là tan tác hắn cắn răng một cái toàn lực điều động c ư ơ n g khí bắn chúng t i ế u nhiên kháng long hưu hối vê anh c ư ơ n g khí cuồng biểu đem mặt đất đánh chúng nát bét lý s í c h mị lảo đảo trở ra một đôi tay háo lớn bị chấn động đến mức nát tan mọi người ổ lên không hiểu tiểu nhiên là vì sao phải làm như vậy đây là đại quyết chiến bắt đầu sao nhanh như vậy lý s í c h mị mắt phượng phát hiện vẻ tàn ác t i ế u đại sư này là ý gì không muốn cũng là không rõ chính mình dấu hiệu bị thua chưa lộ t i ế u đại sư vì sao phải đột nhiên nhúng tay t i ế u nhiên lắc đầu nói các ngươi tiến cảnh quá nhanh đối với luyện khí bốn tầng cùng luyện khí tầng năm lý giải còn lớn hơn đại không đủ ta có chút không nhìn nổi nếu ngày hôm nay mọi người cao hứng như thế ta liền cho các ngươi trên một bài giảng đi bạch dược ưng kiếm chậm rãi từ trong hư không hiện thân ở mọi người nhìn lại t i ế u nhiên lại như từ trong hư không rút ra một thanh kiếm ngoại trừ rất ít mấy cái gặp t i ế u nhiên hư không lấy vật người có bản lãnh những người khác đều dọa hít vào một ngụm khí lạnh đây là cái gì công pháp là giới tử nạp tu di tiên g i a thủ đoạn tiếu đại sư chẳng lẽ là tiên nhân có thể là phá toái hư không sau lại trở về cao nhân tất cả mọi người nổ chính là đối với bảng bàn c ó vô cùng tự tin mông cổ một phương cũng là tâm trạng bồn t r ồ n kẻ địch lại hung tàn bọn họ cũng không sợ nhưng nếu như kẻ địch không phải người đâu b ả n g ban sắc mặt như thường nói rằng tiếu đại sư tất nhiên không kịp đợi vậy ta h ã y theo tiếu đại sư chơi trên hai tay thiếu nhiên lắc đầu nói một mình ngươi không đủ các ngươi cùng đi đi giống như vậy chỉ đạo khóa ở nhà ta hương bên kia là muốn tốn không ít điểm công hiến ngày hôm nay toán là các ngươi gặp may mắn tiếu nhiên càng là có lấy sức lực một người khiêu chiến hiện trường tất cả mông cổ cao thủ hắn là người điên hay là thật có mạnh như vậy bàng ban hùng bá thiên hạ mấy chục năm vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn bán như vậy cuồng lấy hắn lòng dạ lại cũng sinh ra tức giận tiếu nhiên nhưng nói tiếp ta không có nửa điểm xem thường ý của các ngươi bởi vì nếu như ta có mạnh hơn các ngươi địa phương chính là ta vận may so với các ngươi khá một chút lấy may mắn của ta đến cười nạo h các vị nỗ lực cùng thiên phú là không công bình ta là rất muốn xem các ngươi trở nên càng mạnh hơn sau khi là một phen thế nào q u a n cảnh vì lẽ đó ta muốn nói cho các ngươi đến rồi luyện k h í bốn năm tầng sau khi giá là thế nào có nói xong hắn trường kiếm ngón tay hướng về phía trước hỗn loạn chi chỉ toàn lực điều động nhẹ giọng nói đến đây đi Quần tu cuộc phiên vân trường song tu phủ cuộc chiến phúc phủ vũ hỗn loạn chi chỉ vô hình vô tướng trong đó mơ hồ truyền đến từng trận phật âm tiếng nhậm kinh không chỉ có là biến thiên kích địa tiếu nhiên liền cựu tự chân ngôn cũng hòa vào trong đó thanh l i ê n kiếm ca nếu như không có lớn hơn đột phá tiếu nhiên phải không dự định dùng nữa bởi vì đã cùng hỗn loạn chi chỉ trùng điệp bàng ban đứng núi chịu x à o liền ngay cả hắn cũng là đầu góc mơ hồ phát đau nhức toàn thân cương khí hơi có chút không bị khống chế dấu hiệu kinh mạch càng theo phật âm nhảy lên hắn tâm trạng ngơ ngác nhất thời biết tiếu nhiên vì sao dám nói như thế bằng hắn chiêu thức ấy c h ỉ ít suy yếu đối thủ hai ba phần mười thực lực cùng đạo tâm của chính mình chủng ma có chút tương tự nhưng uy lực càng lớn đạo tâm chủng ma nhưng là không cách nào ảnh hưởng đối thủ chân khí kinh mạch những người khác càng là khó chịu liền ngay cả lý xích mị trong đầu cũng là ảo giác bộc phát hắn dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ mông cổ đại đế quốc c ẫ n còn ở cường thịnh thời gian mình ở trong nhà mang theo tuổi nhỏ hoa n g à u ngự khắp nơi đảo tổ chim nghiện giã cẩu cái kia làm cho không người nào so với hoài niệm không buồn không lo tuổi h ấu thơ lý xích mị đều là như vậy những người khác liền càng nguy rồi lúc này b à n g ban rốt cục cũng không nhịn được một điểm đen từ hắn khiếu huyệt bên trong trôi ra hóa thành một trượng chu vi như có như không phảng phất có thể đi khắp với hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó bóng đen đây chính là hắn đem chính mình ma trùng chém ra sau lấy chi ngưng h n ra chân hình vô tướng tâm ma vô tướng tâm ma vừa ra mọi người trong đầu đ ả o giác biến mất không còn t â m tích nhìn phía t i ế u nhiên trong ánh mắt của tràn đầy n g ngác tiếu nhiên cười ha ha đối với bảng ban dựng thẳng lên một ngón tay cái đã vậy còn quá nhanh ngưng ra chân hình có của ngươi nói xong trường kiếm đột nhiên chém ra ánh kiếm trên không trung hóa thành ngập trời sóng lớn đem hết t h ể mông cổ cao thủ đều c u ố n vào trong đó tân ngộng giao trận to hai mắt không thể tin hướng về lãng phiên vân nói lãng đại ca đây là ngươi phúc vũ kiếm lãng phiên vân đầu tiên là lắc đầu sau lại gật đầu nói vâng nhưng cũng không phải tân ngộng giao rõ ràng ý của hắn t i ế u nhiên dùng là phúc vũ kiếm nhưng là thuộc về t i ế u nhiên phúc vũ kiếm bàng ban lệnh rên một tiếng chậm rãi một quyền đánh r a màu đen quyền cương thấu quyền r a vô hình quyền kình bốn phương tám hướng vọt tới hóa thành một đạo đê đập đem t i ế u nhiên kiếm khí đảo n g ă n cản vê n h một tiếng đất rung núi chuyển nổ vang sóng kiếm cùng đê đập trong nháy mắt phá nát mang ra hàng loạt chân khí bao t á p chỉ nay một quyền bàng ban liền biểu hiện ra thật đạ thật luyện khí tầng năm sức chiến đấu lý xích mỵ là kiêu hùng tính cách từ trước đến giờ chỉ hỏi kết quả mặc kệ quá trình coi như tiểu nhiên không nói chỉ cần hắn có cơ hội cũng sẽ đánh lén càng không cần phải nói tiểu nhiên dĩ nhiên tại chỗ lớn tiếng muốn khiêu chiến tất cả mọi người hắn triển khai thiên mị ngưng âm đánh ra hai đạo màu xanh trưởng lực trực kích tiểu nhiên phía sau lưng đang lúc này tiểu nhiên trên người đột nhiên xuất hiện một bộ mang theo màu sắc rực rỡ cánh ánh sáng cương khí áo giáp cứng rắn chịu lý xích mị này hai đòn trưởng lực lắc chưa từng lắc một hồi tiểu nhiên thanh âm chuyển đến điểm thứ nhất vĩnh viễn ngay đầu tiên mặc vào của ngươi cương khí áo giáp nói xong hắn đập cánh bay lên một trường đánh ra nổ đến một tiếng đem phía trên đỉnh chấn động đến mức nát tan lộ ra đẩy trời tinh thần http c h ọ i nụ ạ toải hắn càng bay càng cao âm thanh ở trong trời đ ê m vang vọng điểm thứ hai luyện khí bốn tầng cùng năm tầng chiến trường vĩnh viễn là ở trên trời ở trên trời tính cơ động vô hạn tăng cường phương xa phương dạ vũ cùng chân tố thiện thấy cảnh này sắc mặt đều bạch đến đáng sợ chân tố thiện nói đối với cái trước đối với bay ở trên trời thực lực có thể so với bảng lao đối thủ liền coi như chúng ta phá giáp n ô đầy đủ cũng là vô dụng bởi vì hắn phải đi liền đi quyền chủ động vĩnh viễn trên tay hắn cùng bàng ban không giống thiếu nhiên là cùng với lãng phiên vân ở lại xưng sở chừng mấy ngày hắn nói với lãng phiên vân đến rồi luyện khí bốn tầng trọng yếu nhất chính là trước tiên ngưng ra cương khí cánh như vậy bất luận của ngươi tính cơ động liền còn mạnh hơn nhiều vì lẽ đó lãng phiên vân luyện khí thành cương sau khi chuyện thứ nhất chính là ngưng luyện một đôi cương khí cánh mà bàng ban vẫn chăm chú với cô động vô tướng tâm ma hắn ngược lại không phải là cho rằng cương khí cánh không trọng yếu mà là hắn nhận thức vì cái này có thể thấp ý nghĩ của hắn kỳ thực cũng không sai chỉ là ở tình huống như vậy có chút bị động bởi vì hắn vẫn còn ở cố phía sau đám người kia lúc này tiểu nhiên như lưu tinh rơi xuống đất bình thường hướng phía dưới lao xuống mang theo một trận hết sức trầm trọng gào thét tay trái một t r ư ờ n g đánh ra Cương thành khí hóa mà ộ t trượng cái chu chính vi núi nhỏ hướng phía dưới ba bảng ban phía hướng nhỏ xuống, đẻ l tiếu nhiên cũng h h mình thôi diễn mà thành phiên thiên ấn. Bảng ban như là ma thần chậm lên không, dơ tay hướng thiên không bên trong núi nhỏ đánh ra mấy chục đạo màu đen quyền kình, không dành quan tâm chuyện khác. í n diễn ấn. Bảng ban lên bên trong núi đen quyền quan mà ma mấy màu tâm Mà tay rãi dơ là ra c đạo trong lúc đó tiểu nhiên tay phải một chiêu kiếm chém đúng ra một đạo ánh kiếm màu xanh chém về phía bảng ban sau lưng một đám cao thủ đối với ở trên trời tiểu nhiên mà nói trên mặt đất người không có trước sau phân chia ánh kiếm lướt qua bảng ban đột nhiên như hoa sen bình thường nở rộ vô cùng kiếm khí vẹo vèo hướng về phía dưới bắn nhanh chính là t i ế u niên h thanh liên phá khí quyết niên liên đan sắc mặt tái xanh huyền thiết trọng kiếm đi tới trong tay mánh đâm ra một đạo thô như đại thụ kiếm khí nhắm thẳng vào thanh liên phá khí quyết trung tâm trong đá thiên trường kiếm cũng tới tới tay bên trong bạo nổ tung hóa thành một đạo kinh thiên anh kiếm chém về phía buôn tới mình kiếm khí tất cả những người khác đều dồn dập đánh ra trưởng kinh bao p h ò n g cùng thanh liên phá khí quyết đụng vào nhau các loại kinh khí va thành tiếng quát mắng không dứt bên thai bàng ban lấy quyền kinh yếu bất phiên thiên ấn uy lực sau đó vô tướng tâm ma cùng quả đấm của hắn đồng thời đánh vào phiên thiên ấn bên trên phiên thiên ấn tại chỗ phá nát hắn bị chấn động về mặt đất chân khí trong cơ thể hơi có bước lên nhưng là không có bị thương thanh liên phá khí quyết đang lúc mọi người hợp lực công kích bên dưới cũng bị tiêu di tiếu nhiên lần thứ hai rơi xuống đất ngạc nhiên đối với bàng ban nói hóa ra là ngươi là đem ma trùng chém đúng ra lấy ma chủng ngưng tụ thành chân hình loại này dòng suy nghĩ thực sự là thiên mã hành không ghê gớm còn có tuy rằng cơ sở có chút không đủ cứ thế ngươi đối với cương khí sức khống chế còn chưa đủ nhưng ngươi tinh thần tu vi cực cao cương khí từ mang linh tính đã có thật đả thật luyện khí tầng năm sức chiến đấu tiến vào luyện khí sáu tầng cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian thật là làm cho ta chờ mong tiểu nhiên dư vị một hồi tiếp tục nói về lại đây lại nói đệ tứ điểm cương khí võ kỵ phải có hai cái đ ặ c điểm đệ nhất tận lực phát huy ngươi cương khí bản thân đặc tính thứ hai cương khí có thể diện hóa ra thực thể muốn cho phép cất cánh của ngươi sức tưởng tượng diễn biến vũ kỹ của ngươi không muốn hạn chế với trưởng lực quyền kình loại hình phen này giao thủ viết đến tuy chậm nhưng cũng chỉ phát sinh ở mấy hơi thở trong lúc đó song tu phủ đệ tử tất cả đều xem trận tròn mắt chiến đấu như vậy chưa từng nghe thấy này nơi đó còn như v õ kỹ quả thực như là tiên nhân cầm pháp bảo loạn đánh chính là lãng phiên vân không muốn cao nhân như thế cũng là hai mắt tỏa ánh sáng bởi vì bọn họ phát hiện một so với bảng bàn càng đáng giá khiêu chiến đối thủ n h i ê n liên đ a n trong tay nặng hơn trăm cân huyền thiết trọng kiếm nhẹ nhàng vãn một kiếm hoa lạnh rên một tiếng tiếu nhiên ta thừa nhận thực lực của ngươi mà khi đệ nhất thiên hạ nhưng ngươi trung quy chỉ là một không phải thần chiến đấu mới vừa rồi bên trong ngươi chiếm hết thượng phong có thể là chúng ta không một thương vong ngươi không làm gì được chúng ta là sự thật không thể chối cãi tiếu nhiên cười ha ha có đúng không âm thanh vừa ra Tiếu nhiên lắc mình tiến、lên. tay trái nhiên mình lên, hướng lắc về bàng ban đánh ra một con ngươi rụt lại một hồi hắn có thể nhìn ra t i ế u niên h đạo g i ấ u tay này tuy rằng nhìn như trường lực nhưng là do vô cùng c ư ờ n g khí châm tạo thành mau lẹ cực kỳ tụ tán như ý lấy vạch chân diện cực kỳ ác độc bàng ban lại là chậm rãi một quyền đánh ra nhìn như c h ậ m chậm nhưng kỳ thực cực nhanh quanh thân sinh ra vô số khí tuyển như từng cái từng cái vô hình bao tác đem t i ế u niên cương khí trâm từng cái nuốt trừng v à n át nhưng t i ế u niên thân pháp cực nhanh đã theo cái này khoảng cách n ẽ qua bảng ban bảng ban nào sẽ thả hắn quá khứ vô tướng tâm ma hóa thành một chỉ to lớn nắm đấm đánh về phía t i ế u niên vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng dâng tới t i ế u niên muốn ngăn cản hắn đi tới vô tướng tâm ma am hiểu nhất là tấn công bằng tinh thần nhưng đối với t i ế u niên vô dụng vì lẽ đó hắn bảng ban mới đem hóa là thực thể công kích t i ế u niên t i ế u niên trong lòng thầm mắng một tiếng chân hình chính là chân hình tốc độ quá nhanh tương đương khó chơi nếu như chính mình không cần chân hình cũng thật là cũng bị hắn quấn lấy vì lẽ đó trong cơ thể hắn một điểm bạch mang ra hóa thành một đối với do bạch cốt tạo thành cự móng c h ụ t vào hai quả đấm này chính là cựu âm chân kinh biến thành chân hình có thể triển khai cựu âm chân kinh bên trong hết thẻ võ kỹ tiếu nhiên xưng là cựu âm cựu biến lấy cựu âm cựu biến quấn lấy vô tướng tâm ma tiếu nhiên lướt qua bằng ban trường kiếm trong tay đâm ra một đạo màu xanh kiếm cương mang theo từng trận tiếng s â m kéo như tuệ tinh vậy màu sắc rực rỡ đuôi chém về phía niên liên đan quyển sáu phiên vân phúc vũ t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi song tu phủ cuộc chiến bốn chiêu thức này lôi âm kiếm chém t i ế u niên h chính mình đẩy ra đạo thứ ba kiếm thức lấy quý hoa chân khí làm chủ chân khí của hắn ngược p h u n ra nhanh vô cùng niên liên đan làm kiếm ý thu hút như rơi vào hầm băng cho dù bên người có nhiều cao thủ như vậy ở bên hắn vẫn như cũ cảm giác mình như là trần chuồng lộ thể ở trên băng nguyên ngang qua giống như vậy tứ cố vô thân lạnh leo thấu xương trong mắt chỉ có một đạo tàn ảnh căn bản không thấy rõ t i ế u nhiên kiếm thức sống còn thời khắc hắn quắt lên một tiếng lớn hoa hồn tiên pháp tồi đến mức tận cùng toàn thân buốc lên phấn cương khí kim màu đỏ đem chính mình gói lại huyền thiết trọng kiếm chỉ kịp ở ngực xoay ngang nhưng à y xoay đơn giản xoay ngang n như phong tự bế đem chính mình ngăn cản chặt chẽ đủ thấy này lao ma kiếm pháp đã tới đại xảo không công hoa cảnh tất cả mọi người vì là t i ế u nhiên này một đạo kiếm khí khiếp sợ nhưng bọn họ cuối cùng thiên hạ này nhất là cao thủ hàng đầu cách t i ế u nhiên mấy người cao thủ lập tức hướng về t i ế u nhiên ra tay ngông đại gia sức ném đi trong tay huyền thiết thức quán mãn c ư ơ n g khí gào thét đánh út về phía t i ế u nhiên sau lưng của đáng sợ kia tiếng hú để cho người nghe n g ư ợ c một muộn tức đến muốn phun máu ngông hai chầm eo xuống tấn một quyền đánh ra một đạo quyền cương lưu tinh giống như vậy thẳng đến t i ế u nhiên bên hông vạn dặm độc hành cường n g m sinh sắc mặt dữ tợn cực điểm Chán cổ, độc cước cực xanh nhân theo nghề thét hướng nhiên nổi gân cổ, trong đồng mang nặng điểm sườn. điểm tiếu dưới gào tay đảo Mà về kiếm ề kền n do、si、địch quát lên một t lên i n lớn, lên không trùng, trong tay liên hoàn khấu đột nhiên căng thẳng, bắn lên g giữa bay tay khấu đột ộ t trở nên như roi bình thường quấn về tiếu chuỗi cuốn cái như bình nhiên sau roi i đống đó nên lửa, về ế cổ. k ma m trong đá thiên trường kiếm nổ lên một vệ tinh mang ngọn hướng về thiếu nhiên bả vai kiếm pháp thiếu một chút liền có thể cùng tần mộng g i a o sánh vai lý xích mị tốc độ thật nhanh theo sát phía sau khoảng cách ngắn súng kích càng không thể so cương khí phi hành chậm bao nhiêu chỉ cần t i ế u nhiên lộ ra một điểm kẽ hở hắn thì sẽ thừa lúc vắng mà vào mấy đại cao thủ ra tay phối hợp đến thiên ý vô phùng đặc biệt mông đại mấy người dưới sự chỉ điểm của bảng ban mình dồn dập lên cấp luyện khí bốn tầng như vậy thế tiến công dưới bọn họ tự tin t i ế u nhiên tuyệt đối không cách nào ung dung ứng phó t i ế u nhiên cười cợt n ở nụ cười chân cũng không có nhúc nhích một hồi mặc cho mông lớn huyền thiết thức cùng mông hai quyền cương bắn chúng phía sau lưng chính mình mọi người sững sờ sao sẽ dễ dàng như vậy sau đó mọi người kinh hãi phát hiện tiểu niên sinh chịu đòn đánh này thậm chí ngay cả lắc chưa từng lắc một hồi mông lớn huyền thiết thức phản đến lấy tốc độ nhanh hơn đạn hướng do si địch liên hoàn khấu đem đánh bay mà tiểu niên trường kiếm trong tay trên không trung vòng vo xoay một cái l i ê n sắt một tiếng đem cường ngắm xanh độc cước đồng nhân cắt đứt nửa người xem ra dễ dàng như cắt ra hoa quả tiểu niên trường kiếm căn bản không có nửa điểm dừng lại trực tiếp chặt đứt trong đá ngày anh kiếm khi hắn cổ họng một điểm cũng trong lúc đó thiếu nhiên lôi âm kiếm chém trên không chung một quét đôi u liền né qua niên liên đan huyền thiết trọng kiếm đâm thẳng vai trái của hắn bên trên giáp một tiếng niên liên đan cương khí của toàn thân phá nát lôi âm kiếm chém đâm vào bờ vai của hắn biến mất không còn tăm hơi nhưng l à chui vào kinh mạch của hắn ở trong người tùy ý phá hoại đâm xuyên hắn ở bên trong kinh mạch bày ra ba mươi ba tầng cương khí tấm c h á n đem trái tim của hắn xoắn đến nát tan khung làm một tiếng huyền thiết trọng kiếm lướt xuống trên đất cái này ở vực ngoại hoành hành gần bốn mươi năm siêu cấp cao thủ đầy kim sơn cũng ngọc trụ đột tử tại chỗ đồng thời lại có hai cái vật nặng rơi xuống đất chi tiếng vang lên tiếu nhiên kiếm cương đánh vào cường ngắm sinh trong cơ thể trong n g á y mắt công phá hắn tầng ba mươi cương khí hộ thể chặt đứt tâm mạch của hắn hắn cũng ngay lập tức g i ế t tại chỗ ngã trên mặt đất trong đá thiên ô cổ họng của chính mình mềm mại ngã xuống đất điêu phu nhân lập tức x ố n g lên ôm huynh trưởng thi thể gào khóc do si địch bị chấn động đến mức cũng bay trở về Đặt mông rơi xuống trên đất, trên từ một mông không xuống người liên hoàn khấu giải rơi rời rắc khấu bảy ê kêu n trong miệng phun ra một cái đen. huyền mông mông còn nhiên cương khí, hắn không có ngay như đến dừng một thiết thức tiếu tức giết tại ra bao máu hàm Xem mị cái Cái đại hai lợi hại. Lý sích sợ đến lập lập khí, chỗ. có có sích tức dừng bước. b là Lý sợ đại cao thủ hợp không t i ế u nhiên chỉ vừa đối mặt ba chết một thường đáng sợ hơn t i ế u nhiên cứng rắn được mông đại mông hai lạng vị siêu cấp cao thủ một đòn lại như không có chuyện gì người như thế trước lúc này ai có thể nghĩ tới Tiếu nhưng i n này chấn ra tay, lập tức lập nhiếp toàn ờ Toàn trường toàn, trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếu hoàn yên nhiên liên n nhặt n h ó ta tức ít thể tăng trở ngay mang của nói muốn ngay lập tức điều động cương cương phòng ngự của người tăng cường hai lần có điều giáp, giáp lập l sức chí khí khí áo áo Nhiên liên đan những người này không phải không muốn điều động cương khí áo giáp chỉ là trong mấy ngày nay vì lên cấp luyện khí bốn năm t ầ n mình hao tổn s o n g thời gian của bọn họ căn bản không có nhàn rỗi cô động thuộc về mình cương khí áo giáp đây chính là một mực cầu nhanh tạo thành hậu quả nếu bàn về thực lực nghiên liên đan cũng là lên cấp luyện khí tầng năm ở luyện khí ba tầng đỉnh cao đánh bóng mấy chục năm một thân công lực tuyệt không kém tiểu nhiên nhưng cũng là bởi vì chưa quen thuộc luyện khí tầng năm phương thức chiến đấu vừa không có cô đ ộ n g linh khiếu cho nên mới bị tiểu nhiên một chiêu kiếm đánh giết mà mông đại những người này căn bản không phá được tiểu nhiên phòng người mông cao thủ tất cả đều mồ hôi lạnh ứa ra chỉ lo tiểu nhiên nổi lên tập kích tiện tay đem chính mình cũng chém tiểu nhiên có thể một chiêu kiếm chém giết những người này tương tự có thể một chiêu kiếm chém giết chính mình bọn họ bị t i ế u nhiên sợ vỡ mật b a n g ban cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là bị ngăn cản nháy mắt thủ hạ mình giỏi nhất có mấy cái liền bị chết gần đủ rồi b a n g ban đột nhiên thu hồi vô tướng tâm ma hắn hướng về t i ế u nhiên nói t i ế u đại sư trận chiến này không cần đánh chúng ta chịu thua t i ế u nhiên công lực sâu bao nhiêu dạy đúng là không hẳn thế nhưng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đánh tiếp nữa bên mình sợ chắc là sẽ không lưu lại bao nhiêu người sống n hơn ữ n người này là người mong cùng võ lâm tinh nguyện, nếu là toàn bộ táng ở đây, người mong vốn vận g nước là là là đây lâm sau suy sụt vận nước sẽ võ bộ ở r i x u ố g tới tối đáy vực. b nữa g người trùng cũng cam lòng tặng người, trong lòng không thắng cũng bông ban bại, ma của cam này luyện liền mình nhất nhất Hơn n được được. thời đại là vì vợ thì lâu đạo để tâm từ cầm pháp ý trải qua trận chiến này bàng ban một phương cũng coi như là đối với luyện khí bốn năm tầng phương thức chiến đấu có rõ ràng nhận thức trải qua qua một đoạn thời gian tiêu hóa đối đầu tiếu nhiên liền sẽ không giống như này bó tay bó chân tiểu nhiên đem bạch d ự c ứng kiếm thu hồi không gian chứa đồ ánh mắt ở trên người mọi người quét một vòng nói rằng các ngươi biết các ngươi cùng ta căn bản nhất t r ê n l ệ n h tại nơi sao bàng ban lệnh n h ạ t nói n g u y ệ n nghe tường tiểu nhiên nói linh khiếu các ngươi không có cô động hữu dụng linh khiếu các ngươi đều chiếm được ta võ điển cũng biết linh khiếu tầm quan trọng nhưng các ngươi không có thích hợp linh khiếu hội này để thực lực của các ngươi đại đại chiết khấu thừa dịp ngày hôm nay nhiều người như vậy ta tuyên bố một chuyện nếu như các ngươi ai có thể dựa theo ta võ điển mang ra m ộ ư ơ i cái luyện thể ba tầng đệ tử liền có thể đến ta chỗ này đổi lấy một linh khiếu nếu là mang ra một luyện khí bốn tầng trở lên võ giả có thể ở ta nơi này đổi hai cái linh khiếu nếu là mang ra một luyện khí bảy tầng võ giả có thể ở chỗ này của ta đổi một bước hoàn chỉnh linh khiếu chân thân đồ đương nhiên nếu như các ngươi lựa chọn chính mình thôi diễn linh khiếu cũng là có thể lời vừa nói ra toàn trường ổ lên nơi này có rất nhiều người không biết linh khiếu là vật gì nhưng là có bộ phận võ giả từ võ đ i ể n trên biết rồi linh khiếu là vật gì chỉ là t i ế u nhiên cho võ đ i ể n bên trong chỉ cho ra một đan điền linh khiếu tân mộng giao cùng không muốn liếc mắt nhìn nhau người này thật sự bắt đầu làm hơn nữa còn là lấy loại này kỳ quái phương thức đến truyền bá chính mình đạo thống thật không biết như tin tức này chuyển tới trong t r ố n giang hồ sẽ xảy ra chuyện gì t i ế u nhiên đối với bàng ban nói ngươi lộ ra sau cái luyện khí bốn tầng trở lên võ giả ta có thể cho ngươi mười hai cái linh khiếu nói xong từ mình không gian chứa đồ lấy ra một tờ chỉ vận lực đưa tới bay xuống b ả n g ban trước người b ả n g ban đưa tay tiếp được vận lực chấn động liền đem tấm này linh khiếu đồ chấn động đến mức nát tan hôm nay bại một lần chúng ta bắt đầu biết bại ở nơi nào chỉ là hôm nay bị bại như vậy thảm ta b ả n g ban ra mặt giày nữa cũng không dám lại được tiếu đại sư ban tạo thiếu nhiên n ở nụ cười vậy ý của ngươi là b ả n g ban thanh âm không gặp nửa phân hạ đ ờ i này của hắn ngang dọc vô địch muốn tìm một địch mà không thể được đ ộ thiếu n ê n ngược có một có kích chí c một thể truy thủ, phát h rồi đuổi đối thủ, ngược lại i bị kích phát rồi ý n đ ấ Sau t h á nhiên g ngươi và ta ẹ n bất b ế n đ m t r ă g hoàng thành bên trên, không gặp không tròn, thành trên, bên vui ề Không biết i t đ ạ sư cần phải đ e mừng ta Tiếu chờ nhiên lưu lại. Nhiên vui m không thôi bàng ban không hổ là bàng ban hôm nay ngươi đã cho ta có đủ nhiều kinh hỷ ta càng mong đợi sau bảy tháng các ngươi đi thôi tiếu nhiên thả bàng ban một nhóm rời đi bàng ban n g ư ờ i này sở dĩ có sức mạnh to lớn như vậy nguyên nhân lớn nhất là bởi vì bảng ban cái này đệ nhất thiên hạ người c h ố n g bây giờ này đệ nhất thiên hạ người bị thua này cố do người mông cổ tây v ự c người còn có trung nguyên hắc đạo võ lâm tạo thành liên quân sĩ khí đã mất lòng người đã tàn đi Quần tu tuân luồng trung nguyên tiếu phiên vân trương chiến dư âm. Bảng ban nhóm song kinh thiên động địa hoan chung nguyên võ lâm ở bảng ban bên đã có mấy chục năm bị ép tới không thở nổi, hiện tại, nhiên một người phúc phủ lập ép hô, chục thở chi đại đi, vi dưới tới tại kiếm. vũ võ âm. lâm rút tức có một một một ra dư địa đã dâm mấy bị ở liền đánh bại hết hết t h ể mông cổ cao thủ bọn họ làm sao không phân chấn tuy rằng bọn họ đại thể không phải người hán nhưng tại trung nguyên sinh hoạt lâu đã đem chính mình trở thành người hán tất cả mọi người biết trải qua trận chiến này lần này người mông phản công tư thế đem diễn biến thành một loại khắc cục diện cán cân thắng lợi đã bắt đầu hướng về trung nguyên phương hướng thật to nghiêng nay thanh âm cực lớn liền phương xa phương dạ vũ mấy người cũng nghe được hán cùng với chân tố thiện liếc nhau một cái trong lòng dâng lên sợ hãi vô ngần lẽ nào sư tôn một nhóm thật sự thất bại hơn nữa bị bại nhanh như vậy chỉ chốc lát bàng ban một nhóm xuống núi nhìn thấy bị người xảm đỡ do si địch còn có bị mông hơn người ôm vào trong ngực thi thể bọn họ tâm chìm vào đáy vực phương dạ vũ run r ộ n g nói mấy vị lao sư đại trượng phu ra ngựa bọc thây hà hối chi có dạ vũ không muốn làm thiếp nhi nữ thái độ bàng ban lạnh nhạt nói ta từ xuất đạo tới nay vẫn ngang dọc vô địch này một bại bởi ta tương đương trải nghiệm mới mẻ để ta thấy được phương hướng mới đủ để đem ta đẩy lên cảnh giới càng cao hơn thất bại là mẹ thành công ta cũng rốt cuộc biết luyện khí tầng năm chiến đấu là chuyện gì xảy ra hắn gái kia hoàn toàn không đem thất bại để ở trong lòng giọng của để mọi người như chút được gánh nặng chỉ cần bàng ban không có ngã chuyện đó liền rất có khả năng nói xong bàng ban nhìn về phía mọi người nói các ngươi đều cho là chúng ta lần hành động này đã thất bại kỳ thực chúng ta đã làm được tương đối tốt không biết tố thiện có thể rõ ràng ý của ta chân tố thiện trí kế vì mọi người chi quan nàng nghe vậy lập tức nói bảng sư ý tứ có thể là chúng ta có thể an tâm đi tới minh triều cùng người hán lần thứ hai triển khai tranh bá thiên hạ đấu tranh đã là không nổi thành tựu i bởi vì chúng ta được rất nhiều người hán chống đỡ người hán bên trong cũng không ổn định bàng ban tán dương gật đầu nói nói thật hay chúng ta có thể đứng ở chỗ này cũng đã nói rõ minh triều đã bị t r ô n xuống hỏa loạn hẳn giống người hán hoan hỉ nhất nội đấu làm viên mầm n g ố n g này mọc dễ nảy mầm sau khi người hán đem bận bịu nội đấu vô lực huyết tán biên liên giới có thể nói chúng ta cơ bản nhất mục tiêu đã đạt đến nói xong hắn hai mắt phát lạnh h ư ớ n g chi chúng ta chủ lực c h ư a mất vẫn như cũ chiếm ưu thế lớn nhất các vị cần gì dùng ủ rũ tranh bá thiên hạ đường từ trước đến giờ đều là khúc chết dài lâu vậy có thuận buồm xuôi gió mông cổ năm đó phạt kim thời gian còn có mấy lần thất bại đây cái kia thiếu nhiên lại quá lợi hại cũng chỉ là một người còn có thể chu đáo không được đại kế hoạch bất biến chúng ta trên nam kinh chống đỡ chu nguyên trường con lớn nhất chu lệ tranh hoàng vị hắn có thể có một nửa người mông huyết thống l i ê n đề này đại minh loạn hơn một ít nam kinh mới là chúng ta cuối cùng chiến trường mọi người nhân thất bại mà lạnh như băng tâm bởi vì bàng ban mấy câu nói mà một lần nữa đốt lên này cái thế ma quân bất luận võ công trí kế lưới đều là thế gian tuyệt đỉnh song tu phủ một trận chiến tình huống giống mọc ra cánh như thế nhanh chóng c h u y ể n khắp thiên hạ người trong võ lâm người người đều biết v ớ i bắt đầu căn bản không có người tin tưởng nhưng ở càng ngày càng nhiều nhân chứng thực sau khi rốt cục vì thiên hạ người tin tưởng bàng ban thất bại cái kia độc hại thiên hạ mấy thập niên bàng ban thất bại vị này ma đầu cũng có con đuôi trốn lúc đi người trong võ lâm b u ồ n b à cho biết lên tiếng khóc lớn người có say m ề m người có ở trên đường trần chuồng mà chạy đều có trung nguyên võ lâm bị bàng ban áp chế quá lâu nhiều lắm trong trốn võ lâm tiền b ố i chết ở bàng bàn tay vô tưởng tăng chiếm được tin tức này sau khi rốt cục ngồi không yên tìm được rồi chính mình coi trọng nhất tiểu sư đệ kiếm tăng không lớn hai người đại say một màn lại có chút ngơ ngẩn n h ư t h ế t ừ từ sư tôn tuyệt giới đại sư bại vào bảng ban tay sau hai sư huynh liền đem bảng ban xem là cả đời này nhất định phải bước đi một ngọn núi lớn hiện ở tòa này sơn sụp đổ may là còn có chiếm được t i ế u nhiên võ đ i ể n hai sư huynh liền bắt đầu chuyên nghiên võ đ i ể n bên trong thâm cung mệnh trời giáo đích n g u thay mặt giáo chủ đan ngọc như từ lăng nghiêm trong miệng chiếm được tin tức này cả người cũng là bối rối bởi vì trong lòng nàng bảng bàn cũng là trọng yếu nhất kẻ địch nàng thiết tưởng quá vô số làm sao đối phó bảng bàn phương pháp nhưng không nghĩ bảng bàn cứ như vậy thất bại một lát sau khi nàng nói rằng lấy hết tất cả khả năng lôi kéo t i ế u nhiên để phương hoa đi bạch phương hoa mệnh trời giáo thế hệ này xuất sắc nhất nữ đệ tử một thân mị công không ở đan ngọc như bên dưới là đan ngọc như trong tay trọng yếu nhất một tấm bài chú nguyên trương ở thư phòng nghe được lá tố đông truyền đến tin tức này vung tay lên liền để lá t ố đông đi ra ngoài hắn lấy ra một bình rượu lạnh n h ạ t nói tịnh am ngươi nghe được sao bàng ban thất bại bàng ban thất bại liền không đáng để lo ta nhất định phải đem hắn đánh giết như không phải hắn ngươi nhất định sẽ là của ta còn có lãng phiên vân ngươi năm đó cướp đi t i ế c tiếc còn làm cho nàng hồng nhan mất sớm ngươi cũng nhất định phải chết bởi vì ngôn tịnh am bức bàng ban thoái ẩn giang hồ ba mươi năm liền không có thể có thể trở thành người của mình mà chính mình ngoại trừ mã hoàng hậu ở ngoài yêu nhất kỳ tiếp tiếp cũng bị lãng phiên vân dăm ba câu liền bắt g ó c trong lòng hắn làm sao không hận chu nguyên trương có mười ngàn cái muốn giết bàng b à n cùng lãng phiên vân lý do nhưng hai người này mới là căn bản nhất ngày đó chu nguyên trương cũng say rồi một chỗ trong rừng rậm tứ mật tôn giả đánh giết mãi nhâm danh phụ nữ rốt cục đoạt lại ương đao vốn là bọn họ không muốn giết người nhưng này hai cha mẹ phản kháng kịch liệt để cho bọn họ không thể không hạ tử thủ linh nhĩ chi lan nâng ương đao đột nhiên hỏi lẽ nào chúng ta thật sự cứ như vậy mang theo ương đao về tây tạng khổ đ ư n g đi kinh ngạc nói không như vậy còn có thể làm sao dung bạch chính nhã dừng lại chính đang đọc hướng về chết n g u y ê n rủa ngẩng đầu lên nói ý của ngươi là linh nghĩ chi lan nhìn về phía phương xa ánh mắt mê ly mặc dù ương đao bên trong có chiến thần đồ lục nhưng chúng ta đã chiếm được chiến thần đồ lục cái kia thiếu nhiên đánh bại bàn g ban lại sẽ chiến thần đồ lục tiện tay đưa cho chúng ta nói rõ chiến thần đồ lục không đủ vì l à thị h a s m ư i h b i ế t r ồ i danh cũng dừng lại tụng kinh nhìn về phía ninh nhị chi lan nói tục truyền cái kia t i ế u nhiên có một loại hoàn toàn mới võ đạo hắn đem chính mình võ đạo phổ biến thiên hạ mà hắn lớn tiếng như lấy hắn võ đạo tu hành thành công hoặc là dùng thiên tài địa bảo thần binh bảo khí cũng có thể ở hắn nơi đó đổi lấy linh khiếu ý của ngươi là chúng ta dùng ưng đao đi đổi ninh nhị chi lan gật đầu nói đúng là như thế linh khiếu lấy mặt chữ ý tứ suy đoán chắc là để khiếu huyệt trở nên càng mạnh hơn phương pháp thảo nào t i ế u nhiên có thể lợi hại như vậy c ta đây giống như đề nghị có thể không phải là vì chúng ta nếu như trung nguyên võ lâm đều nhân tiếu niên h võ đạo mà trở nên càng mạnh hơn chúng ta nhưng ở bảo thủ không phải vĩnh viễn đều phải lạc tại trung nguyên sau khi bốn người liếc nhau một cái đủ tụng kinh văn đều thầm chấp nhận mình nhị chi lan kiến nghị làm tất cả mọi người vì là tiếu niên h đánh bại bàng ban mà điên cuồng sau khi dần dần tỉnh táo lại lúc này mới nhớ tới tiếu niên h tuyên cáo liền tất cả mọi người liều mạng thu thập võ điện hoặc là thiên tài địa bảo thần binh bảo khí may là tiếu nhiên phân phát võ điển nhưng là rất nhiều hơn nữa khiến người ta vang rền thiên hạ cũng cổ vũ mọi người sao chép vì lẽ đó cũng không gây nên bao nhiêu chuyện máu me tất cả mọi người đang tìm tiếu nhiên mà tiếu nhiên nhưng như biến mất rồi như thế lúc này tiếu nhiên nhưng ở làn trí viễn trên thuyền nằm ở bong tàu tắm nắng hắn cùng hàn bách thay đổi một đuổi chính mình phẫn thành cao ly sứ giả hàn bách phẫn thành tùy tùng trên nam kinh tìm chu nguyên trương đi chơi tiếu nhiên ở lãng phiên vân nơi được gợi ý r ố trên cuộc chính căng không hề đem chính mình đem a chưa đến đây. Đột như dây cung hẳn muốn là một khá là thích chơi tính tình, phẫn thành nước ngoài công、xứ. chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa từng n mức xứ, thích chơi cho khá thử dây bây vậy, vậy giờ là là một tới i có nộ giao bang giao thuyền ủ hạ báo lại, báo nói Sơn Đông q a n chính bố tạ d u ê n người xin mời cùng Trần、kim、Phương thạch tham gia một tiệc phái mời Kim đi gia rượu. u q y lớn cao bằng mãn tọa trần kim vương cho t i ế u nhiên giới thiệu một đám đại nhân vật có điều t i ế u nhiên một cũng không có nhớ ở trong lòng cũng lười cùng bọn họ phản ứng n à y đến làm việc xấu vẫn làm tiếu nhiên thị vệ phạm lương cực cùng hắn bách trong lòng hai người thầm mắng đại đánh n h i ể m trợ r ư ợ u quá ba tuần sau khi gác cổng lễ quan hát nói bạch phương hoa cô nương giá lông tiếu nhiên khá nhấc lên điểm tinh thần hắn cũng hiếu kỳ cái này mệnh trời giáo xuất sắc nhất nữ đệ tử là một dạng gì nhân vật hung ác hoan g n ê n tiếng nhạc tấu lên một chừng hai mươi tuổi em gái đi vào nàng tay phải đáp ở một cái tên tiếu tì trên vai nhìn làm như đại môn không già cổng trong không bước đại gia khuê tú nếu như ngươi đối với người nói cô em gái này r ế t chết lên người đến mắt cũng không chấp cái nào mười người bên trong mười người đều là sẽ không tin tưởng kỳ thực thanh lâu cũng không phải là bình thường về mặt ý nghĩa ký viện những này thanh lâu đầu bảng đều là từ nhỏ do mụ mụ tang bồi dưỡng khá giống hiện tại bồi dưỡng một mình tinh như thế nuôi thành sau khi mỗi người cầm kỳ thư họa ca vũ thi từ mọi thứ tinh thông hơn nữa hiểu ý mạnh vì gạo bạo vì tiền thông thường những này thanh lâu đầu bảng từ nhỏ đều là ở, ở một cái độc lập sân có nha hoàn gã sai vật sai khiến so với bình thường đại gia khuê tú còn có phái chàng hơn nữa không phải ngươi có tiền là có thể thấy muốn gặp là có thể thấy vậy trước tiên muốn biểu diễn dưới tài ba của ngươi viết viết thơ và v v còn muốn cho những này gã sai vật tiền thưởng tên gì chầu chay nhiều đến mấy lần cô nương cảm thấy nhìn ngươi có thể nhìn ra vào mắt mới có thể đưa ngươi lưu lại chậm rãi thảo luận dưới thi từ ca phú sau đó cho tới nhân sinh và v v năm đó tống huy tông đi phao lý sư sư cũng chờ hơn một nửa cái buổi tối bởi vậy có thể thấy được những này thanh lâu đầu bảng giá tử mà cái này tiêu tốn cũng không phải vậy kỹ viện có thể so sánh người bình thường căn bản tiêu phí không nổi chỉ có những k i a đạt quan quý nhân mới có thể có phần này tài tình cũng phó nổi cái tiền vì lẽ đó đại thể thanh lâu đầu bảng vừa vào nghề liền để một ít sĩ phú cho lại như tống huy tông bao xuống lý sư sư vì lẽ đó lộc đỉnh ký bên trong vi tiểu b ả o để một gái lầu xanh hát cái gì t h ậ t bát mô mới tức giận đến nhân ra trở mặt tại chỗ vì lẽ đó cũng có người nói thanh lâu mua bán cũng không phải sắc dục mà là ái tình chuyện như vậy chỉ có trung quốc đầu một phần nước ngoài là không có nước ngoài chỉ có ký viện không có thanh lâu mà n à y bạch phương hoa mặt ngoài thân phận nhưng là hiện nay trên đời trừ thường t u tu ở ngoài xuất sắc nhất danh kỹ l à chính thống nhất thanh lâu đầu bảng người của nàng là quỷ vương hư nếu như không có b ạ c h phương hoa chân thành mà đi nhìn đoàn trang lại có một loại nói ra không ra mị thái làm cho tâm thần người dao động không thể tự cao nàng hướng về mọi người thi lễ một cái sau đó nói với tiểu nhiên phương hoa tham kiến sứ giả đại nhân ngắm đại nhân thứ cho phương hoa chỉ đến c h i tội nàng dịu dàng đứng dậy hai mắt đối đầu tiểu nhiên ánh mắt của đã triển khai lên mị công nhưng đối với tiểu nhiên căn bản không có một chút dùng tiểu nhiên cười nói không trách sau đó có tiểu thì đặt lên đạo cụ bạch phương hoa cầm lấy tiêu ngọc thổi ra một bài động nhân từ khúc nhẹ nhàng chữ tình giai điệu ở đại sảnh văn vọng một đám quan chức nghe được như mê như say bạch phương hoa tiêu nghệ mặc dù tinh nhưng so với do trời sinh thạch thanh tuyền còn có một khoảng cách lớn nhưng cũng t i ê u nhiên nhớ lại vợ của mình đã biết một g i ờ đi gần ba năm về thái cổ đại lục sau khi nhất định phải nhín chút thời gian về đi xem xem nghe được h ứ n g khởi t i ê u nhiên cũng lấy ra c h ú t tiêu cùng bạch phương hoa hợp tấu lên mọi người thấy tiếu nhiên trong lòng kinh ngạc cái này nước ngoài tiểu bàng quan chức lại cũng có cao như vậy tiêu nghệ tiếu nhiên ở âm nhạc trên thiên phú kỳ thực chỉ là giống như vậy nhưng không chịu nổi hắn có một thật sư phụ tiêu nghệ cũng coi như là không sai phen này hợp tấu hạ xuống lập tức dẫn tới cả sảnh đường ủng hộ bạch phương hoa lúc trước lấy được tin tức tất cả mọi người cho rằng này cao ly sứ giả p h á t văn chính chính là hàn bách độ khả thi là ở chín mươi phần trăm trở lên nhưng không có người nói quá hàn bách còn có thể thổi tiêu hàn bách chỉ là thừa kế xích tôn tín ma trùng công phu là tốt nhưng hắn trước đây chỉ là một quét tức kho vũ khí g ã sai vặt tuyệt đối không thể còn có như vậy tài nghệ nhưng là bất luận bạch phương hoa dùng lực như thế nào đánh giá tiểu nhiên nhưng thoáng qua liền đ è m tiểu nhiên dáng dấp quăng đến sau đầu nàng tinh thông mỹ công với tinh thần loại công pháp cũng coi trải qua lập tức liền biết này cao ly sứ giả võ công sâu không lường được có võ công như thế sẽ bị mã tắc sát quang toàn bộ đặc phái viên đoàn là không thể nào nếu như hắn không phải hàn bách cái kia đến tột cùng là ai bạch phương hoa xảo cười khanh khách nói không nghĩ tới p h á c đại nhân lại t ì n h thông âm luật thiếu nhiên thu hồi c h ú c tiêu nói chỉ là miễn cưỡng sẽ một chút nhỏ đến là ta thấy cô nương nhớ tới nước ta một bài từ bạch phương hoa ác một tiếng không biết là cái gì từ thanh lâu nói xong tiếu nhiên lấy ra một tờ chỉ ở hai tay nhanh như chấp giật thật nhanh viết xuống một ca khúc từ còn có khúc phổ tốc độ của hắn cực nhanh chỉ là mấy hơi thở liền viết xong sau đó người đưa cho bạch phương hoa Tiếu thể nhiên đại lại, mười đối đường sướng năm, phổn chữ ở ở sờ với bạch ú t trở. lông không vân vân nửa càng và có điểm b phương hoa tiếp nhận bài ca này di một tiếng bởi vì tiểu nhiên bài ca này chỉ dùng để bạch thoại văn viết cạn hiểm dễ hiểu nhưng trong đó ý cảnh nếu như một chân chính thanh lâu đầu bảng nhìn thấy nhất định sẽ cảm động lây đem tiểu nhiên coi là suốt đời c h i kỷ bạch phương hoa chìm lánh chốc lát mở miệng liền hát nam trong kinh thành một tòa phương thảo thê thê lao tường viện một hiền hòa lao thái thái ta từ nhỏ bất kể nàng gọi nương nàng dạy ta cầm kỳ thư họa thi từ vũ đạo huyện chuyển ca sướng nàng dạy ta muôn vàn quyến rũ phong tình vạn trùng một điểm tư tưởng ta đã thấy thiếu niên mặc áo trắng miệng phun hoa sen phong lưu phong khoáng ta đã thấy hắc y du hiệp cầm kiếm chung quanh vầng trán m ê n h ông ta ra mắt công tử vương tôn tiêu tiền như nước tiên y nộ mã ta đã thấy tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu cải trang cô q u ạ n g đế vương ca từ đơn giản trắng ra giai điệu thuộc lầu lầu nhưng cùng thế gian này tất cả tên điệu đều là không giống một khúc kết thúc tất cả mọi người nói không ra lời bởi vì này thế gian sĩ phu vậy có sẽ viết loại này dễ hiểu trắng r a t ừ còn có loại này kỳ quái tên điệu n à y bức cách thực sự quá thấp mà càng không cần phải nói còn nói ra cải trang cô quảng đế vương chẳng lẽ là ở ánh xạ cái gì nghĩ đến này cao ly tới tiểu quan căn bản không hiểu những này người không biết vô tội mà có điều loại này lời nói quê mùa cười nhỏ vẫn là rất dễ nghe chỉ là khó mà đến được nơi thanh nhã nhưng vì cho sứ giả mặt mũi những quan viên này vẫn là ra sức vỗ tay ủng hộ bạch phương hoa hai mắt d ư n g d ư n g lại cho tiếu nhiên thi lễ một cái sứ giả đại nhân này khúc từ viết ra chúng ta thanh lâu tỉ m ộ i tiếng lòng cùng chua sót ta đại thiên dưới tỉ m ộ i cảm ơn sứ giả diễn ký này thực sự là tuyệt sau đó nàng ngồi xuống tiếu nhiên bên người lúc này lại có lễ quan hát nói ngự tiền cầm y vệ đại thống lĩnh lăng nghiêm đại nhân thủy sư đ ề đốc hồ tiết đại nhân đến Lúc này mọi người mọi mới i b ế trong nguyên、like、còn có hai người này đại nhân vật muốn lai hai đại tới. có vật t tiếng nhạc lăng nghiêm cùng hồ tiết mang thủ hạ đến đây lăng nghiêm mang trên mặt cao thâm khó dò nụ cười hướng về tiếu nhiên lên càng là muốn cùng tiếu nhiên kéo kéo tay ở trong tình báo của hắn cũng có chín mươi phần trăm nắm này cao ly sứ giả là hàn bách giả trang nếu như cái này là thật coi như không thể mượn cơ hội bản cũng tạ duyên thạch cũng có thể cho tạ duyên thạch tìm chút phiến phước tạ duyên thạch là yến vương chu lệ mã tử như vậy chí ít chu lệ cũng có một thức người không rõ tội trạng lăng nghiêm là ở thần phục ở đan ngọc như bên dưới c h ố n g đơ chu duẫn văn đăng vị đối phó chu lệ tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhưng t i ế u nhiên nhưng không có đi nắm tay hắn chỉ là nhìn phía con mắt của hắn lăng nghiêm trong đầu ầ m một tiếng hắn là bàng ban đại đệ tử một thân thực lực không ở hắc bảng cao thủ bên dưới nhưng đối mặt t i ế u nhiên tấn công bằng tinh thần hắn căn bản không có sức chống cự bị kéo vào vô biên nào rác bên trong phiên vân phúc vũ chương hai trăm bốn mươi ba bá đạo tuyệt luân lăng nghiêm chỉ cảm thấy chính mình đã biến thành một thanh lâu đầu bảng ngẫu nhiên gặp đến cái chán nạn thư sinh rơi vào b ể tỉnh cuối cùng chính mình cho mình chỗ thân đi theo cái kia chán nạn thư sinh nhưng không n g h ĩ thư sinh kia quay đầu liền ở nửa đường đưa hắn bán cho một kẻ giàu sổi hắn dưới cơn nóng giận đem tích chữ nhiều năm mười đời cũng sải không hết gia sản nộ chìm giữa sông ngã xuống sông mà chết cảnh tượng hốt thay đổi hắn phát hiện chính mình đã biến thành một phụ nhân gả cùng một cái lại hại lại xấu bán bánh h ấ p hán tử sau đó không chịu được cô quặn cùng một người hán tử thông dâm hai người hợp lực giết bằng thuốc độc bán bánh h ấ p hán tử tiêu g i a o sung sướng một trận thế nhưng cuối cùng lại bị bán bánh h ấ p hán tử huynh đệ chém xuống đầu lại sau đó hắn lại biến thành một người phụ nữ sinh ở hoàng gia nhưng từ nhỏ bị cắt trước với lưu vong con đường sinh ra bị phụ thân quần áo bao vây lại mới lấy tồn tại nhưng trưởng thành thời gian nhưng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân nàng lấy thân phận của cô gái sinh động với chính đàn bên trên trai lơ vô số cuối cùng lại bị huynh đệ của chính mình giết chết cảnh tượng không ngừng mà thay phiên hắn đã trải qua từng cái từng cái kỳ kỳ quái quái thế giới có kỳ quái lạ lùng trải qua một lần cuối cùng hắn đến rồi một kỳ quái thế giới đã biến thành một đầu đường lưu manh theo lao đại trần hạo nam lan lộn cuối cùng bị người chém chết ở trên đường sau đó hắn say lộn lại mồ hôi đầm địa nhìn thiếu nhiên ánh mắt của phảng phất đ a n g nhìn đ ắ t mà tiếng nói của hắn khàn khàn đến như là hai mảnh giấy r i á p đang cọ sát đây là biến thiên kích địa đại pháp ngươi không phải hàn bách nguyên lai hoàn cảnh quen thuộc càng có thể làm cho cảm động lây nếu như là không hoàn cảnh quen thuộc biến thiên kích địa đại pháp uy lực liền muốn mất giá rất nhiều thiếu nhiên lạnh nhạt nói ta dĩ nhiên không phải hàn bách lăng nghiêm đột nhiên nghĩ đến thanh tàng bốn mật tìm tới thiếu nhiên việc biến thiên kích địa đại pháp truyền thừa ở trên tay bọn họ hắn nghĩ tới một cực kỳ đáng sợ khả năng sợ đến sắp nước cả tim gan ngươi là thiếu nhiên tự tiếu phi tiếu nói ta là ai lăng nghiêm đẻ xuống sợ h ã i trong lòng gượng cười nói ngươi là phát văn chính cao ly sứ giả thiếu nhiên nói chính là lăng đại nhân chúng ta t ỏ a hạ uống rượu tiếu nhiên mặc dù không có chính diện thừa nhận nhưng như vậy đã cùng chính diện thừa nhận không khác biệt gì lăng nghiêm chấn động trong lòng giả mạo nước ngoài sứ giả nhưng là trọng tội tiếu nhiên như vậy không hề che giấu chút nào hắn không một chút nào sợ sao hắn lẽ nào dám chính diện chọn bên vua của một nước coi như là bằng ban nếu như chu nguyên trương không thèm đến xỉa bất kể đánh đổi không sợ thương tổn được nền tảng lập quốc cũng là có thể giết chết bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ nay cũng là chuyện tốt mượn chu nguyên trương lực lượng đối phó t i ế u nhiên là lựa chọn tốt nhất tất cả mọi người nhìn thấu giữa hai người dị dạng bạch phương hoa chấn động trong lòng như vậy một cái ánh mắt liền để lăng nghiêm liền lời cũng không dám nói này sứ giả thân phận hô chi r ụ c xuất đây là t i ế u nhiên vừa đánh bại bàng ban quang vinh đăng đệ nhất thiên hạ người bảo tọa t i ế u nhiên hắn giả mạo sứ giả vào kinh là muốn làm cái gì xem ra thật sự rất khó đối phó a lăng nghiêm thực lực nàng biết cùng mình là một cấp số nhưng ở t i ế u nhiên trước mặt liền cái rắm cũng không dám thả lôi kéo t i ế u nhiên thực sự là một cực kỳ có tính khiêu chiến nhiệm vụ chuẩn y cua tui nen http tờ giờ uie nu ạ toạch có điều nàng luôn luôn yêu thích khiêu chiến liền quỷ vương hư nếu như không có người như vậy tình đã ở tay nàng dưới bị thiệt tòi không thể nhận ra thân phận nàng thay cái t i ế u nhiên cũng có thể thử một lần hồ tiết cũng là kỳ quái lăng nghiêm cử động nhưng lăng nghiêm không làm khó dễ hắn cũng chỉ đành n h ẫ n nhịn trận này hiến hội long trọng liền qua loa kết thúc bạch phương hoa biết rõ dục cầm cố túng lý lẽ chỉ cho t i ế u nhiên bán một thật liền trở lại phục mệnh tiệc rượu sau khi kết thúc t i ế u nhiên chút vô vị quyết định loại này tiệc rượu sau đó cũng không tới thăm ra hắn một mình lên bờ đi một chút cũng không người nào dám tới q u ả n hắn đi không bao lâu đến rồi một chỗ dòng suối nhỏ lúc này trong rừng dòng suối không phải là hậu thế loại kia bị ô nhiễm trôi qua suối nước trong suốt cực điểm tiếu niên h nhìn ra vui mừng xuôi dòng mà lên đột nhiên phía trước xuất hiện một thư đồng ăn mặc nữ tử ngăn cản hắn nói không cho phép quá khứ tiếu niên h lắc đầu cười nói nhìn thấy ngươi ta r ố t có biết những thư ở trong truyền thuyết nữ giả nam trang người nhất định là bởi vì quá xấu mới không có người nhận ra nữ tử nghe được tiếu niên h trêu đùa sắc mặt phát lệnh còn chưa phải nhường đường nói rằng mặc ngươi đập cái gì linh lọt cũng không chuẩn quá khứ không lại chính là đang tìm cái chết tiểu nhiên cười nói công phu của ngươi không sai xá nữ đại pháp có tương đối h o a hậu nhưng muốn ngăn cản ta không khác hẳn với nói chuyện viền vông nữ tử kinh hãi đến biến sắc nàng tinh tu xá nữ đại pháp tự cao thiên hạ không người sao biết được nhưng không nghĩ bị tiểu nhiên liếc mắt nhìn ra người này thân mang cao ly quan phục h i ệ n nhiên là nghe đồn bên trong cái kia sứ giả pháp văn chính hắn một giới công tử bột làm sao có khả năng như vậy n h ã lực quả nhiên này x ứ giả là giả lúc này một yêu mị thanh âm cô gái truyền đến tú sắc không nên cản hắn hắn muốn tới liền để hắn lại đây tiếu nhiên cảm thấy thú vị hóa ra là doanh tán hoa cùng tú sắc chuyện này đối với xui xẻo hải tử doanh tán hoa đứng hàng thiên hạ mười đại mỹ nhân tri đôi cũng không phải là sắc đẹp của nàng không bằng trước mấy người mà là bởi vì nàng là ai cũng có thể lấy làm chồng dân phụ chỉ là không người biết nàng thật ra thì vẫn là cái xử nữ nàng khiêu khích người khác cuối cùng nhưng là để tú sắc cùng người hoàn hảo lên giường chính là vì cho mình xây dựng một dâm phụ danh tiếng bởi vì nàng thân phận thực sự nhưng là cao ly một cái nào đó tiểu quốc công chúa bị yến vương chu lệ diễn nước vẫn muốn báo thù nhưng khổ không cơ hội cuối cùng đầu chu lệ lấy thân thể cho chu lệ hạ độc bởi vì nay loại cổ độc muốn lấy mạng sống ra đánh đổi tấm thân xử nữ mới có thể phóng thích nhưng nàng cũng không có độc chết chu lệ bởi vì chu lệ bị hàn bách cùng tần mộng giao cứu nàng thù lớn chưa trả cuối cùng không biết chết ở cái kia góc là một tương đương bi tình nhân vật mà cái kia tú sắc còn cùng hàn bách từng có của nàng xá nữ đại pháp am hiểu nhất thải dương bù âm nhưng vẫn là ở hàn bách ma trùng bên dưới đại bại thua thiệt chỉ là hàn bách nhẹ dạ n g mới bỏ qua nàng ngược lại đều không có kết quả gì tốt tiếu nhiên lướt qua tú sắc nhìn thấy phía trước có một chỗ tiểu đàm một cô gái mặc áo trắng vừa tắm rửa một thân thấp lộ lộ bạch bảo thiếp ở trên người hiện ra cực kỳ mê người đường cong mái tóc dôi tung ở đầu vai n còn c ở t í h thủy. n h ư chỉ luận sắc đẹp so với bạch phương hoa vượt qua một cấp số đã có thể thương tú tuần như vậy mỹ nhân tuyệt thế so sánh cao thấp nay liền thiên hạ mười đại mỹ nhân một trong đảng nữ doanh tán hoa tiếu nhiên than thở nói vậy của ngươi cơ khốn không có ở cao ly chuyển xuống không phải vậy sau đó hàn quốc em gái liền không cần như vậy mất công sức sửa mặt doanh tán hoa lông mày nhẹ nhàng nhăn lại bởi vì nàng căn bản nghe không hiểu tiếu nhiên đang nói cái gì nàng suy nghĩ một chút há mồm chính là một đoạn cao ly ngữ tiểu nhiên trước đây tuy rằng cũng xem phim hàn nhưng chỉ nghe hiểu đơn giản một chút phức tạp như vậy một đoạn văn đương nhiên là một chữ cũng nghe không hiểu vì lẽ đó tiểu nhiên lão lao thật thật nói ta nghe không hiểu doanh tán hoa vui không tả như là trộm được tiểu nhiên ngược điểm ta sớm biết n g ư ờ i này cao ly sứ giả là giả chỉ cần ngươi nghe lời của ta giúp ta ở trong hoàng cung tâu h cái đồ vật đi ra ta liền không vạch trần ngươi tiểu nhiên bật cười nói ta tuy rằng nghe không hiểu cao ly ngữ thế nhưng chỉ nếu ta nói ta là phát văn chính thiên tuy hạ này liền không người nào dám nói không phải.、Ngữ、khí liền người nói này nào Ngữ rằng dám bởi ì n thản, nhưng ý tứ trong đó nhưng hung hăng cực kỳ bá đạo. Lại như lăng nghiêm đã chứng thực thân phận của tiếu Nhiên, phương vũ người cũng nhưng cũng không h thực tứ Tiếu biết tất cả, ý đạo. đó đã cực của kỳ bá dám Lại dạ ai vũ bề n g o à vì ạ c h trần. Bởi v coi như đến lúc đó tiểu nhiên cùng chu nguyên trương giang trên tiểu nhiên đánh cái khoảng không chém chết mình cũng không luồng tức giận cái gì lực doanh tán hoa xứng sở trong nháy mắt giận dữ ngươi đây là đang muốn chết tiểu nhiên cười nói nhìn ngươi để ta xem vừa ra hương diễm như vậy mỹ nữ tắm rửa đồ ta khuyên ngươi một câu ngươi giết chu lệ không muốn chịu chết h ổ n g tuy rằng này quốc thủ ra hận ta cho ngươi từ bỏ nói là đến ung dung nhưng ít ra như vậy ngươi còn có thể tiếp tục sống ta là cảm thấy một người phụ nữ không nên gánh vác những này cũng không nên làm cho này dạng đồ phá hoại chuyện tình phó g i a tính mạng của chính mình bởi vì nước bị diệt không là của ngươi nguyên nhân là bởi vì ngươi môn quốc gia nam nhân vô dụng Quyền 6, Phiên Vân Trương Phúc Vũ Trương 244. mộng dao bại sư doanh tán hoa một hồi liền ngây dại trong ánh mắt quyến rũ thái độ trong nháy mắt biến mất không còn tam tích ánh mắt lăng lịch như một cây đao lạnh giọng nói ngươi đến tột cùng là ai tiểu nhiên vi quay người lại tay trái vừa nhấc kẹp lấy tú sắc đâm về phía mình áo lót một chiêu kiếm tú sắc chỉ cảm thấy kiếm của mình ở tiểu nhiên trên tay như là mọc ra dễ mặc cho chính mình làm sao s ử lực đều không nhúc nhích trên thân kiếm đánh vào đích thực khí càng là giống như đá chìm đáy biển, biển biến mất không còn tam hơi nàng lập tức vung tay hai tay như bướm xuyên hoa bình thường đánh về tiếu nhiên ngực sau lưng doanh tán hoa vừa bay mà lên cầm ra một thanh đ o ạ n kiếm nhanh như tia chớp đâm về phía tiếu nhiên phía sau lưng trên đ o ạ n kiếm kiếm khí uy nghiêm đáng sợ bất luận thân pháp kiếm pháp ở trên giang hồ tuyệt đối có thể được trò cao thủ nhất lưu tú s á c thấy hoa mắt chỉ cảm thấy thân thể trên không trung xoay một cái đã đón nhận doanh tán hoa đ o ạ n kiếm sắc mặt hai người đại biến trên không trung đối đầu một cái sau đó t r ở mình rơi xuống đem tiếu nhiên vây vào giữa nhưng đã không dám tiếp tục ra tay tiểu niên biểu hiện ra thực lực để cho hai người sợ hãi quả thực đưa các nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay hiện tại doanh tán hoa còn nắm được kiếm đều tính là không tội rồi thật lâu doanh tán hoa còn hỏi lần nữa ngươi đến tột cùng là ai trong giọng nói đã không có mới vừa sắc ý trái lại mang theo một tia khiến người ta thương tiếc đ u nhược tiểu niên chính chính y phục của chính mình nói rằng cao ly sứ giả p h á t văn chính doanh tán hoa toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn tiểu niên cùng tú sắc liếc mắt nhìn nhau sau đó nói đúng n g ư ơ i chính là phát văn chính thiếu nhiên cười cười mở ra tay nói rằng không đáng kể t r ố n g không thời điểm nhớ tới ngẫm lại đề nghị của ta doanh tán hoa nghe vậy hai mắt phát xích toàn thân run r u ẩ y càng hết tư để lý giống lên ngươi xem qua tộc nhân của ngươi người ở bên ngoài gót sắt dưới hóa thành thịt nát à ngươi xem qua da bị người thiêu đến cho tàn à ngươi xem cha mẹ bị người trước mặt mọi người chém xuống đầu lâu à ngươi xem qua tỉ m ộ i bị người trước mặt mọi người xỉ nhục à ngươi cái gì cũng không thấy cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu ngươi không tư cách nói lời nói như vậy tiểu nhiên nghe vậy thở dài sơ sơ m ũ i nói ta là không có tư cách đột nhiên tú sắc hướng về tiểu nhiên nói ngươi là đã nói chỉ có tu hành của ngươi võ đ i ể n đến rồi cảnh giới nhất định hoặc là có thiên tài địa bảo gì thần binh bảo khí là có thể tìm ngươi đổi một linh khiếu đúng không h i ệ n nhiên nàng đã đoán được thân phận của tiểu nhiên còn trẻ như vậy võ công liền cao đến loại này trình độ đáng sợ thiên hạ này chỉ có tiểu nhiên một người có thể có cái gì có thể nắm cho ta nhìn một chút t i ế u nhiên một dưới hứng thú chẳng lẽ mình có thể được như cùng hòa thị bích bảo vật như vậy tú sắc nghe vậy chậm rãi giải khai và tháo của chính mình đó là thế gian xinh đẹp nhất cảnh sắc mặc cho ngôn ngữ làm sao miêu tả cũng không có thể hình dung v ậ t nhất t i ế u nhiên một hồi có chút quá mắt cho dù là biết thân phận của tú sắc còn có nàng đã qua của nhưng loại này mê hoặc không phải bất kỳ mị công có thể sánh được doanh tán hoa cũng đi lên mặc cho ướt nhẹp trường bảo từ trên vai lướt xuống biểu hiện không gặp lúc trước kích động thấu hồng gương mặt của mang theo một chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói hơn nữa ta được cho bảo vật đi t i ế u nhiên lần này liền mắt đều không thể từ thế gian đẹp nhất hai cỗ thân thể trên lên rời nhưng hắn cuối cùng vẫn là chỉ thở dài một hơi nói thật đây là bất kỳ bảo vật cũng không cách nào so sánh đây là thế gian tối sự vật tốt đẹp nhưng ta nhưng không thích nhất lấy giao dịch phương thức được hai vị tai kiến nói xong t i ế u nhiên thân hình loại lên biến mất không còn t â m tích hắn sợ chính mình lại ở lại có thể sẽ nắm giữ không được doanh tán hoa cùng tú sắc liếc nhau một cái càng không khỏi bật cười t i ế u nhiên dĩ nhiên sẽ như vậy bị hai người bọn họ sợ đến chạy trốn chết thực sự là một có ý nam nhân là người tốt đi t i ế u nhiên không biết hắn phải nhận được một tấm người tốt t h ể trở lại trên thuyền chỉ cảm thấy khô nóng tâm ý mất đi không ít hắn ngồi ở trên bong thuyền trúng gió đột nhiên quay đầu lại thấy được tần mộng dao t ầ n mộng dao vẫn như cũ ăn mặc vải thô áo tang nhưng này có tuyệt thế phong thái nhưng là thế gian bất kỳ thân mang h ò a phục người cũng không cách nào sánh ngang tiểu nhiên miễn cưỡng tựa ở lấy cương khí ngưng ra trên ghế nói ngộng dao lại có d ô i danh tới tìm ta t o ọ n tân ngộng dao tựa ở mép thuyền trên nhìn bầu trời mặt trăng sau đó nói tiếu đại sư đến tột u cùng là hạng người gì đâu mặc cho ngộng dao nghĩ đến đau đầu cũng không biết tiếu đại sư gây nên đến tột u cùng vì sao tiểu nhiên lạnh nhạt nói kỳ thực ngươi không nghĩ quá nhiều liền sẽ rõ ràng rất đơn giản ta chỉ là muốn để người của thế giới này đều tu hành ta võ đạo đều trở nên càng mạnh hơn thì như bàng ban thì như l ã n g huynh thì như ngươi ta thật sự rất muốn nhìn một chút các ngươi sau đó có thể đạt đến dạng gì cảnh giới thiên nguyên thần lực thần minh hoặc là chân chính phá toái hư không không ngộng cảnh người nào mới là các ngươi những n à y thiên c h i kiểu t ử điểm cuối ta đang mong đợi một ngày kia tân n g ọ n g giao sửa lại một chút tóc của chính mình lần thứ hai nhìn về phía t i ế u nhiên t i ế u đại sư mấy lần đã nói thế giới này lẽ nào t i ế u đại sư thật không phải là người của thế giới này mà là từ p h a toái hư không sau thế giới trở về không đúng nếu như là như vậy của ngươi võ đạo liền sẽ không cùng thế giới của chúng ta có lớn như vậy sai biệt chẳng lẽ là có một cái khác tiên giới sao t i ế u nhiên triển khai đem cương khí biến thành một cái cần câu cá đem thả vào trong nước sau đó nói ngộng giao thông minh nhanh trí ta cũng không có gì giấu dếm ta đúng là đến từ một thế giới khác nhưng không là cái gì tiên giới vẫn như cũ cùng các ngươi nơi này gần như ta lúc trước đã nói truyền bá võ học còn có một cái tư nhân nguyên nhân chính là ta muốn nhìn ngươi một chút môn có thể hay không đem đẩy ra càng thần diệu võ công hoặc là linh khiếu những thứ đồ này khả năng đối với ta sẽ có trợ giúp